Mục vương phủ quản sự chính là phía trước tuyên độc tỉ thí quy tắc quản sự, thấy Minh Lan tiến vào hắn đứng dậy chào hỏi. Đại thái thái liền hỏi gã sai vật nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Gã sai vật nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nói, nhị cô nương đầu có chút vượng, làm xa phu đi chậm. Cũng không phải là hắn chậm trễ thời gian, là nhị cô nương cỏ tới cọ lui, không thể trách hắn. Minh Lan ánh mắt từ đại thái thái trên mặt đảo qua, chậm nói, là ta làm xa phu đi chậm, tuyết lê trên mặt khởi hồng Trần Bất quá hạt mẹ đậu xanh đại sự, còn làm phiền quản sự tự mình tới do hỏi, mục vương phủ như vậy tận chức tận trách, thật sự kêu khâm phục nói vậy đại ca cùng tống tam cô nương một chuyện đã đã điều tra xong. Minh Lan vẻ mặt tò mò, mục vương phủ quản sự trên mặt liền có chút xấu hổ. Cố đại thiếu ra cùng tống tam cô nương một chuyện sao có thể tra thành, hát tới cũng không chỉ là bởi vì một tiểu nha hoàn. Quản sự biết Minh Lan không dễ trọc, nếu là tầm thường cô nương, cũng không có khả năng làm ly vương thế tử khuyên tâm. Thậm chí vì hắn bị phạt thủ hoàng lăng, sợ nàng bị người tinh kế, lại đem hoàng thượng trừng phạt trở thành gió thoảng bên hai, tự tiện ra hoàng lăng. Quản sự không giam thiếu cảnh giác, chỉ nói, trong phủ đại thiếu ra cùng tống tam cô nương một chuyện còn ở cha, khẳng định sẽ cho bá phủ cùng tống ra một cái vừa lòng giao đãi, ta lần này tiến đến, là bởi vì chúng ta quận chúa cũng nổi lên hồng Trần có nhà hoàng thấy trong yến hội nhị cô nương nhà hoàng gương mặt trên tay đều nổi lên hồng Trần sợ là chúng giống nhau độc, đặt tới dò hỏi. Minh Lan liền nhìn Tuyết lê có chút kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết ngươi khởi hồng trận. chương 292 Yếu ớt Tuyết Lê trong lòng bội phục nhà mình cô nương kỹ thuật diễn, trong tay xoắn góc áo nói, nô Tỳ tham ăn, tìm không thấy cô nương, lại thật sự là đói cực kỳ, mục vương phủ điểm tâm bánh bao lại đặc biệt ta ngon, nô Tỳ nhịn không được ăn nhiều chút, nô Tỳ không thể ăn nóng hương, ăn một lần liền khởi hồng trận, chính là bánh bao đều cắn một nửa, lại không hảo phương rớt, miễn cho bị người nhìn thấy nói ta chướng mắt mục vương phủ đồ ăn Liền đem một bao tử ngạnh sinh sinh cấp gặm xong rồi Minh Lan bừng tỉnh cười Nhìn quản sự nói Ta này nhà hoàn không thể ăn nấm hương Ăn một lần liền dễ dàng khởi hồng trần Bất quá cũng may hồng trần tới mau Tiêu cũng mau Không phải cái gì đại sự Tuyết lê hồng trần quy kết với ăn nấm hương dị ứng Không cần dược trị liệu Thực mau liền tiêu Tự nhiên liền cùng đan dương quận chủ khởi hồng trần không giống nhau Nếu không giống nhau Vậy đừng hy vọng từ nàng cùng tuyết lê trong miệng hỏi ra tiêu hồng trần biện pháp Quản sự không nghĩ tới Minh Lan như vậy khó chơi, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Bên kia đại thái thái nghi ngờ nói: "Ta như thế nào không biết nha hoàn ăn nấm hương dị ứng?" Minh Lan việt đại thái thái, nói: "Một cái tiểu nha hoàn ăn nấm hương dị ứng, bao lớn điểm sự." Đại bá Mâu không biết một chút đều không kỳ quái, đại bá Mâu tổng sẽ không hoài nghi nha hoàn nói dối, tưởng sao một mâm nấm hương cấp nha hoàn ăn đi. Đại thái thái cười, nhưng ý cười chưa đạt đáy mắt, chỉ nói: "Như thế nào sẽ?" Ta chưa bao giờ nghe nói có người không thể ăn nấm hương. Minh Lan thưởng thức trong tay khăn đều, nói, đại bá mâu quá kiến thức hạn hẹp, vương mụ mụ không phải không thể ăn nấm hương, ăn một lần liền cả người ngứa khó chịu. Vương mụ mụ đứng ở lão phu nhân bên người, nghe Minh Lan nói lời này, trong lòng có một mặt dòng nước gấm xét qua, nàng một cái hạ nhân, không thể ăn nấm hương như vậy điểm sự, nhị cô nương đều ghi tạc trong lòng, thật sự là chết sát nàng. Bị Minh Lan trước mặt mọi người nói kiến thức hạn hẹp, Đại thái thái mặt thanh hồng tím thay phiên biến, nàng nghĩ tới, vương mụ mụ đích sắc không thể ăn nóng hương. Minh Lan triều láo phu nhân hành lễ, nói, tổ phụ, ta đầu còn có chút Vượng liền về trước lưu sư nguyện. Minh Lan xoay người phải đi, mục vương phủ quản sự nóng nảy, nói, nhị cô nương dừng bước. Minh Lan quay đầu lại nhìn hắn, nói, còn có việc. Nếu là không có việc gì, hắn liền không cần chờ như vậy đã nửa ngày. Quản sự nói. Mới vừa rồi ta nghe Đại Thái Thái nói nhị cô nương trong tay có một loại dược có thể giải trăm độc, chúng ta quận chúa cả người nổi lên hồng Trần thái y đi đều bó tay không biện pháp, còn thỉnh nhị cô nương. Nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, Minh Lan liền đánh gây nàng nói, thật không phải với, kia dược là ly vương thế tử cho ta, làm ta lãng phí xong rồi, hôm qua ta tìm ly vương thế tử muốn, còn bị hắn cở trách một đốn, kia dược thiên kim khó mua, hắn đều luyến tức dùng, đến ta trong tay không mấy ngày liền soàn soạt xong rồi liền một cái nho nhỏ di nương đều cứu, thật sự là phí phạm của trời, hiện giờ ta trong tay đã không có, đan dương quận chủ phúc lớn mạng lớn, chỉ là nổi lên hồng trần. Khẳng định có thể chi tốt, nếu thật muốn giải trăm độc dược, quản sự không ngại đi tìm Ly Vương Thế tử. Minh Lan tiểu mị khuôn mặt như ba tháng nở rộ đào hoa, thanh âm thanh thủy như núi gian chim bói cá ở đệ đệ, ôn hòa tươi cười, cực hào nói chuyện bộ dáng. Nhưng một cái quản sự đi cầu kiến Ly Vương Thế tử, chỉ có thể nói Mục Vương ra Mục Vương phi tự mình đi hắn cũng không tất sẽ cho mặt mũi ly vương thế tử nơi đó, mục vương phủ có đi hay không thông nàng cũng không biết, nhưng nàng thực xác định, nàng nơi này, xác định vững chắc là không lộ. Tính cái nàng, còn chỉ vào nàng hỗ trợ, này cùng đại thái thái cách làm quả thực không có sai biệt, nàng căm thủ đến tận xương thủy. Minh Lan một chút đường sống cũng chưa lưu, quản sự cầu đạo, ta một cái quản sự, nào có bản lĩnh cầu ly vương thế tử, chỉ sợ liền mặt cũng không thấy, cố nhị cô nương giúp giúp chúng ta quẩn chúa đi, chúng ta mục vương phủ vô cùng cảm kích. Hắn chiều Minh Lan chắp tay thi lễ, Minh Lan nghiêng người tránh đi, nói, quản sự liền không cần khó sự ta, ta tuy rằng hòa ly vương thế tử có hôn ước, nhưng cũng không có mục vương phủ thể diện đại, ly vương thế tử không nhất định cho người mặt ngũi, chẳng lẽ mục vương ra mặt mũi hắn cũng sẽ không cho sao. Cần gì phải cầu ta, ta thật sự là choáng váng đầu thực. Nàng nói xong, tuyết lê đỡ nàng nói, ly vương thế tử nhưng đâu nhà ta cô nương, hắn nếu là biết nhà ta cô nương choáng váng đầu không thể ngồi xe ngửa còn đi ly vương phủ tìm hắn muốn giải trăm độc dược giúp người khác, như vậy không yêu quý thân mình, chỉ sợ không những không cho, quay đầu lại mục vương ra mục vương phi đi cầu, hắn cũng không nhất định sẽ cho, nhà ta cô nương không phải không hỗ trợ, là không thể giúp. Ơn, này nhà hoàng cũng rất có thể nói, trong chốc lát trở về hảo hảo thường nàng. Quản sự mặt lộ vẻ khó xử, độc chính là ly vương thế tử hạ, hắn khả năng sẽ cho giải dược sao. Xác định vững chắc sẽ không a cố nhị cô nương không hỗ trợ, kia quận chúa Hồng Trần làm sao bây giờ bên này quản sự không biết làm sao bây giờ hảo bên kia lão phu nhân tắc lo lắng nói như thế nào sẽ choáng vắng đầu muốn hay không xem đại phu Minh Lan liền nói biểu ca được bệnh thương hàn ta cùng hắn nhiều lời một lát lời nói ra bá phủ liền bắt đầu choáng vắng đầu đại khái là qua bệnh khí bên kia cô âm Lan âm Dương quái khí nói khi nào nhị tỷ tỷ trở nên như vậy yêu đất đây là ở nghi ngờ Minh Lan trang bệnh Minh Lan thở dài ta cũng không biết gần nhất thân mình hư nhược rồi không ít. Lão phu nhân nghe xong, liền nói: "Mau làm nha hoàn đỡ ngươi chạy trở về xương Uyển nghỉ tạm, lại đem Triệu đại phu mời đến cho ngươi xem xem, hôm nay nguyên là hắn cho ngươi nương thỉnh bình an mạch nh tử, lại chậm chạm không có tới." "Triệu đại phu không có tới sao?" "Việc này Minh Lan thật đúng là không biết, nàng nói: "Ta không có gì trở ngại, nghỉ một đêm thì tốt rồi, làm tổ mẫu lo lắng." Lão phu nhân dặn dò Tuyết Lê chiếu cố hảo Minh Lan, nét sau đó Tuyết Lê liền đỡ Minh Lan ra nhà ở. Ra cửa, tuyết lê nhịn không được nói, kia dược lao ra cùng thái thái, còn có lao thái ra đều có, sẽ không cấp đan dương quận chủ đi. Minh Lan lắc đầu, sẽ không. Nàng đều cùng lao thái ra nói, kia dược nàng trong tay còn thừa một chút, nàng nói thẳng từ chối mục vương phủ chính là không muốn trị liệu đan dương quận chủ. Lao thái gia trong tay dược là nàng cấp, nàng không muốn cứu người, lao thái gia cứu, đây là kéo nàng chân sau. Như vậy sự, lao thái ra là sẽ không làm. Phủ hồ nàng đều nói kia dược ly vương thế tử trong tay có, mục Vương phủ đại có thể đi cầu ly vương thế tử, không phải 1 2 phải bá phủ cấp không thể. Lao thái ra trong tay liền một lọ dược, chân quý thực, sao có thể tùy tiện liền dùng. Đến nỗi cha cùng mẫu thân, biết rõ mục Vương phủ liên hợp Triệu Yên các nàng tính kế nàng, còn giúp nàng giải độc, trừ phi đầu bị môn cấp tế còn kém không nhiều lắm. Chủ tớ hai đi phía trước đi rồi một lát, bên kia lại đây một nha hoàn, hành lễ nói: "Cô nương, thái thái cho đi U Lan Uyển một chuyến." Có biết tìm ta chuyện gì? Minh Lan hỏi. Nha Hoàng gật đầu nói, Cẩm Tú Phường quản sự mang theo bản vẽ tới, làm thái thái chọn lửa cô nương của hồi môn đa dạng. Minh Lan mặt đỏ lên, nàng còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Không nghĩ đi làm sao bây giờ. Minh Lan xoa huyệt thái dương, rất muốn đem choáng váng đầu muốn nghỉ tạm nói lại dùng một lần, lại sợ một thị lo lắng, chỉ có thể căng ra đầu đi ưu lan huyển. Phòng khách nội, Minh Lan vào nhà liền nhìn đến Cẩm Tú Phường Trần Tú Nương. Cũng chính là cẩm tú phường lao bản nương ngồi ở một bên, trong tay cầm đồ sách phiên cấp một thị xem. Nhìn thấy Minh Lan tiến bảo, nàng đứng dậy cười nói, lại gặp được nhị cô nương. chương 293 sai dược. Trần Tú nương đối Minh Lan ấn tượng khắc sâu, tâm tư là lướt không nói, còn ra tay hảo phóng dê nói chuyện, lại sắp gả cho ly vương thế tử. Mục thị muốn định theo phẩm lại nhiều, là bút đại mua bán. Trần Tú nương sợ người khác tới làm không xong, ném trong tay sống tự mình chạy này một chuyến. Minh Lan chiều nàng cười, làm phiền. Trần Tú nương cười nói, nhị cô nương quá khách khí, nhị thái thái chiếu cô ta cẩm Tú Phường xinh ý, đem nhị cô nương của hồi môn theo phẩm giao cho ta cẩm Tú Phường làm, là ta cẩm Tú Phường vinh hạnh. Mục thị ngồi không núp đích, nàng cầm đồ sách nói, Minh Lan, ngươi xem như vậy thức thích chứ. Minh Lan mặt đỏ, dựa gần mục thị ngồi xuống, gật đầu nói, nương chọn, ta đều thích. Mục thị giận nàng liếc mắt một cái, nàng có thích hay không không quan trọng, quan trọng là đủ xinh đẹp, ly vương thế tử thích. Tâm tình hảo. Mộc thị thậm chí trêu ghẻo Minh Lan nói, cũng không biết Bích Châu nghe được nhiều ít ly vương thế tử yêu thích, cũng không biết phái người trở về nói một tiếng. Minh Lan mặt đại quẫn, hận không thể dầm chân chạy. Không mẫu thân như vậy. Nàng biết rõ Bích Châu đi ra ngoài là tránh họa, không phải thật đi hỏi thăm ly vương thế tử yêu thích, còn cố ý nói lời này, ghét bỏ nàng ra mặt quá mỏng đâu. Trần Tú Nương hâm mộ nhìn Mộc thị cùng Minh Lan, dụ tâm giới thiệu tập tranh bản vẽ. Trước mắt liền qua đi nửa canh giờ. Minh Lan mới biết được một thị cho nàng định rồi nhiều ít đồ vật, từ đệm giường gối đầu đến màn lụa, lại đến bình phong bàn trang điểm bố. Đầy đủ mọi thứ. Càng quan trọng là bốn mùa siêm y một quý sáu bộ, liền con ngại không đủ nhiều, sợ Minh Lan không đủ xuyên. Nếu không phải còn có người ngoài ở, Minh Lan thật muốn nói một câu, nàng là mặc quần áo lại không phải gặm siêm y ấy, như thế nào sẽ không đủ. Chờ chân tú nương đi rồi, Minh Lan nhịn không được nói, như thế nào làm như vậy nhiều siêm y Quay đầu lại không Thỉnh hành làm sao bây giờ, còn có vạn nhất ta biến béo đâu, chờ yêu cầu lại làm cũng không muộn A Nàng là giả thanh thân, ở ly vương phủ trụ không được bao lâu, một khi hòa ly, nàng nào còn có thể xuyên như vậy đẹp đẽ quý giá váy thương a Làm càng nhiều, lãng phí càng nhiều a Nàng vừa nói, một thị liền trục chán, là không nên một lần làm nhiều như vậy, nếu là vào cửa có thai, siêu ý đi hề liền xuyên không được. Minh lan mặt đỏ như máu, cơ hồ bạo đi. Nương thật là càng nói càng quá mức. Nàng mặt đỏ lên, đứng dậy phải đi, mục thị còn không vui, nữ nhi ra xuất giá, trong nhà trưởng bối đều ngóng trông vào cửa hì đâu, trong phòng cũng không người ngoài, thẹn thùng cái gì. Mục thị muốn cùng Minh Lan thương nghị làm nhiều ít thích hợp, muốn hay không đem co thai siêu ý cùng nhau làm, Minh Lan thật sự nghe không nổi nữa, nhấc chân liền đi. Chỉ là đi rồi không bài bước, bên ngoài tiến vào một nha hoàn, nói, thái thái, triệu đại phu tới không được. Nghe vậy, Minh Lan bước chân dừng lại, hỏi, như thế nào sẽ đến không được? Nói tốt mỗi ba ngày qua cấp mẫu thân thỉnh một hồi bình ăn mạch, một lần chưa đoạn, lúc này canh giờ còn sớm, liền tính đến khám bệnh tại nhà, hơi muộn điểm tới cũng đúng à. Nhà hoàng liền nói, phải đi thỉnh triệu đại phu gã sai vật trở về nói, triệu đại phu cửa hàng bị niêm phong, nói là khai sai rồi dược, hại chết người, ăn mạng người kiện tụ. Minh Lan cùng một thị hai mặt nhìn nhau. Triệu đại phu ý thì thuật không tồi, như thế nào sẽ khai sai dược ăn người chết đâu. nha hoàn bẩm báo xong, nhỏ giọng nói. Nghe hiệu thuốc gã sai vật nói Triệu Đại Phu là đắc tội người, bị người cấp tính kế, hiện tại vào ngục, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Minh Lan mày châm xuống. Triệu Đại Phu tế thế vì hoài, trị bệnh cứu người, kiếp trước nàng đã chết, hắn còn sống hảo hảo, có thể thấy được không có đắc tội quá người nào, chứ bỏ tống tam thái thái. Ngay đó, nếu không phải Triệu Đại Phu tới chọc phá tống tam thái thái, Lão Phu Nhân sẽ không biết nàng không có hảo tâm, cũng sẽ không đối nàng không có sắc mặt tốt, liên quan hướng cố thiệu nghiệp trong phòng tắc người. Cho nàng nữ nhi tống viện một ngạc Tống tam thái thái khẳng định là ghi hận thượng triệu đại phu Ngày đó Nếu nàng chỉ ra tống tam thái thái trên người có xạ hương Không những sẽ không làm người tin tưởng Chỉ sợ còn sẽ bị trà đúa Trên lưng bôi nhỏ người tội danh Liền tính xong việc mời đến triệu đại phu Nàng cũng có thể rào biện Nói nàng hướng trên người nàng giải xạ hương vu hoan nàng Nếu thật là tống gia vu hoan trả thù Nàng khẳng định muốn cứu triệu đại phu Liền tính không phải Về tình về lý Nàng đều hẳn là giúp triệu đại phu một phen. Trở về Lưu Sương Nguyễn sau, Minh Lan khiến cho Tuyết Lê phóng con diều. Thức mau sở ly liền xuất hiện ở nàng thư phòng nội, hỏi, xảy ra chuyện gì? Minh Lan có chút ngượng ngùng, giống như tìm hắn luôn là có việc, chính là nàng không ai nhưng dùng, mới đầu còn tính toán bồi dưỡng nhân thủ, từ khi hắn lần nữa hỗ trợ sau, ý tưởng này cũng bị nàng vứt ở sau đầu. Nàng bồi dưỡng người nào có cầu hắn hỗ trợ tới mau Những cái đó nha hoàng gã sai vật nơi nào so được với võ công cao cường tới vô ảnh đi vô tung ám vệ. Minh Lan có chút hối hận làm thanh hạnh đem Hàn Ngọc đưa tính viên đi. Xoay khăn thề, Minh Lan nói, phía trước Tống Tam Thái Thái tính kê ta nương, triệu đại phu giúp ta vội đắc tội Tống Tam Thái Thái, hắn hiện tại bỏ tù, ta hoài nghi cùng Tống Gia có quan hệ, người làm ám vệ giúp ta trà trà việc này. Như vậy điểm việc nhỏ, sở ly vui vẻ nhận lời. Hắn tử trong lòng ngực móc ra ngọc khuyết, đưa cho Minh Lan. Minh Lan đôi mắt chớp chớp, cho ta làm cái gì? cẩm Minh Lan khó hiểu, nhưng dối tay tiếp, nhìn vài lần sau, nàng kinh ngạc nói, này không phải lúc trước kia khối. Sở ly gật đầu, đích sắc không phải kia khối, này ngọc khuyết chính là dấu ở ta tổ phụ lăng mộ kia một khối, lúc trước tới tìm ngươi, là tưởng cho ngươi xem, chỉ là cấp đã quên. Hắn vừa nói lời này, Minh Lan liền nhớ tới kia trong viện sự, bên hai liền đỏ vài phần, không dám ngẩn đầu xem sở ly, tinh tế xem ngọc khuyết. nhìn nửa khuyết. Cũng nhìn không ra một chút nguyên cơ tới nhưng thật ra đầy bụng tò mò nhìn sở ly này Ngọc Khuyết ngươi cho ta làm cái gì sở ly ruỗi tay lại đem Ngọc Khuyết cầm trở về nói thử xem xem này Ngọc Khuyết có phải hay không nhìn thấy ngươi lúc sau liền cùng phía trước kia một khối dường như Phi ngườii không thể một câu Phi ngươi không thể Minh Lan đáy lòng hiện lên một mạng khác thưởng cái loại cảm giác này nói không rõ phản phất một chuỗi dòng nước xiết từ đáy lòng mạng khai hiểu rõ khắp người mã nàng Hồng nói lúc trước Tuyết Lê nhặt được Ngọc Khuyết khi Ta liền xem qua nó, nó là ở bị ngươi vứt bỏ lúc sau mới đến tìm ta. Hoa đăng hội thượng, nàng là lần thứ hai nhìn đến Ngọc Khuyết, cho nên chỉ là chạm vào một chút, hẳn là sẽ không phi nàng không thể. Hơn nữa, Ngọc Khuyết bị hắn mang đi sau, không cũng không lại trở về tìm nàng sao. Sở Ly cũng không biết Ngọc Khuyết vì cái gì rán Minh Lan, nhưng trực giác nói cho hắn, Ngọc Khuyết cùng Minh Lan có lớn lao liên hệ, hắn nếu muốn điều tra rõ Ngọc Khuyết việc, còn phải từ Minh Lan trên người xuống tay. hơn nữa liền tính hắn đã đoan sai cũng bất quá là trèo tường làm Minh Lan sờ soạn hồi Ngọc Khuyết mà thôi. Sở Ly đem Ngọc Khuyết thú hảo, nhìn Minh Lan nói, nha hoàng cho ta đưa Hàn Ngọc, ngươi là làm ta giải đàn dương quận chủ chi độc Minh Lan lắc đầu, nàng cho hắn Hàn Bình Ngọc Khi, cũng không biết đan dương quận chủ chúng độc khởi hồng trận, sao có thể là vì cho nàng giải độc đâu, có cho hay không nàng giải độc, toàn nghe ngươi. Sở Ly sung sướng cười, này còn không có xuất giá, liền biết xuất giá toàn phu. Minh Lan mặt đại quẫn, ta không nghĩ như vậy. Như vậy thực hảo. Trưng 294 hốn đảng. Nhìn hắn tuấn Mỹ vô đúc trên mặt, một đôi thâm thúy con người lẻ cuộn cuộn sao trời qua mang, Minh Lan không lý do nhớ tới hắn phía trước đưa cho nàng hai quyển sách. Một quyển, một quyển. Minh Lan đem ngăn kéo mở ra, đem thư lấy ra tới ném cho sở ly, trả lại ngươi. Sở ly rỗi tay tiếp, xinh đẹp con ngươi tràn ra ý cười tới, đối Minh Lan mắt hạnh trường to làm như không thấy, hay còn nói, đều học thuộc lòng. Ra đây khảo khảo ngươi. Hắn tiện tay mở ra, Minh Lan đáy mắt đều mau phun phát hỏa, hắn thật đúng là tưởng khảo nàng đâu. Chỉ nghe hắn nói, phu không hiền, thắc vô lấy ngự phụ. Người hôn đàn. Phu không hiền, thắc vô lấy sự phu. Người hôn đàn. Phu không ngự phụ, thắc uy nghi phế thiếu. Người hôn đàn. Phu không sự phu, thắc nghĩa lý đoạ khuyết. Người hôn đàn. Dù sao, sở ly nói cái gì, Minh Lan liền ba chữ trả lời. Người hôn đàn. Ngoài cửa sổ, ám vệ cười phun. Ra một đoạn này chọn không tốt, vừa lên tới liền phu không hiền. Này không phải tìm mắng sao. Sở ly một chán hát tuyến, yêu dã con ngươi lẻ quang mang, đem sách vở khép lại, không chút để ý nói, nghị ký lại trả lời, ai là hôn đảng. Ngươi là viên hảo chứng, được rồi đi minh lan cổ co dù lại, liền như vậy túng. Sở ly rỗi tay muốn nắm minh lan cái mũi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, quen thuộc kêu minh lan mặt đều đỏ. Nàng đẩy sở ly nói, ngươi đi mau. Sở ly khó hiểu. Hán vững vàng đứng bất động, ngoài phòng liền chuyển đến Hồng Anh nói chuyện thanh, cô nương, nô tỷ vào được. Thanh âm này cùng ở núi giả nội thanh âm khác biệt rất lớn, nhưng không phải phân biệt không ra. Có như vậy phóng đẳng nha hoàn, đem nàng mặt đều cấp mất hết, Minh Lan đẩy mặt phi hà, cấp dầm chân. Sờ ly sờ soạn cái mũi, ở nhà hoàn đẩy cửa tiến vào trong nháy mắt, thả người nhảy liền ra thư phòng. Thanh hạnh không biết đi đâu vậy, tuyết lê còn ở hoa viên nội phóng con riều, không ai cản môn. Hồng Anh bưng khay vào nhà Khay nội phóng tức ra thiết khối hoa quả tươi, màu sắc mê người, nhưng Minh Lan xem cũng chưa xem một cái, xua tay nói, ta ăn không vô, mang sang đi cùng trong viện bọn nhà hoàn phân phân đi. Hồng Anh ngẩn ra hạ, ngay sau đó vui mừng nói, tạ cô nương bán thưởng. Minh Lan xua xua tay, Hồng Anh liền bừng khay đi ra ngoài. Minh Lan ngồi trở lại toàn chi chiếc ghế tử thượng, tay nâng hàm dưới, suy nghĩ giải quyết Hồng Anh sự. Chuyện này đã cấp bách. Nàng thật sự không dự đoán được Hồng Anh sẽ trước tiên mang thai. Một khi rũ ra nàng có thai một chuyện, Đại Thái Thái nhất định sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm, nhận định là nàng sai xử Hồng Anh câu dẫn cô thiệu nghiệp, làm hắn cùng Tống Viện phu thê ly tâm, mà Hồng Anh đã sớm là cố thiệu nghiệp người, đến lúc đó không chuẩn sẽ giúp đỡ Đại Phòng cắn nàng, nhân ra không sợ chết, nàng có mang chính là một đạo đùa Hồ mệnh. Tống Viện không ngu ốc, Tống Nhiêu sắp vào cửa, nàng ba bốn năm không thể hoài có thai, một khi Tống Nhiêu sinh hạ con vợ cả, Đại Phòng đã có thể không nàng cái gì địa vị. Nàng phải nghĩ biện pháp đem đích trưởng tử vị trí cấp bá chiếm, Hồng Anh trong bụng thai nhi vừa lúc có thể giúp nàng chiếm vị trí, đương nhiên, tiền đề đến là cái tiểu thiếu ra mới được. Lúc trước, Cố Thiệu Nghiệp tình khó tự ước thời điểm nói nhất định sẽ nâng Hồng Anh làm di nương, mà nạp thiếp việc chỉ có thể ở tống nhiêu vào cửa phía trước, đánh giá cũng liền này hai ba thiên sự. Nàng cần thiết muốn đánh đòn phủ đầu. Minh Lan tư sầm sau một lúc lâu, Tuyết Lê đem con diều thu, tiến thư phòng tới. Minh Lan ý bảo nàng phụ cận, nói nhỏ một hồi lâu. Tuyết Lê liên tục gật đầu, cười đôi mắt đều mị thành một cái tế phủng. Sau khi nói xong, Minh Lan nói, nghe Minh Bạch. Tuyết Lê gật đầu như gà con mổ thóc, Nô Tì nghe Minh Bạch, chỉ là cô nương nói mực nước, Nô Tì không biết nơi nào có bán. Minh Lan nhìn nàng, Tuyết Lê liền yên lặng sửa miệng, Nô Tì nhất định nghỉ cách lộng tới. Màu chóng Tuyết Lê không có chần chờ ma lưu liền ra cửa. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, Minh Lan mang theo Tuyết Lê đi trưởng Tùng Viện Thỉnh An. Thanh hạnh cùng Tứ Nhi bưng thâu đồng đi giặt đồ, giặt quần áo bên cạnh ao còn có vài cái nha hoàn, Hồng Anh cũng ở. Hai nha hoàn một bên xoa siêu vi gì ấy, một bên liêu bắt quái, dần dần đem một bên nha hoàn hấp dẫn lại đây, hỏi, các người đang nói chuyện cái gì? Tứ Nhi che miệng cười nói, lại liêu ngoại thất ta. Cái gì ngoại thất? Có nha hoàn hiếu kỳ nói. Tứ Nhi giặt một phen siêu gì ấy, vắt khô sau, mới nói, hai ngày trước, ta lôi kéo hải đường cùng ta giảng thôn trang thượng sự, nói nói liền cho tới ngoại thất thượng. Này nói kinh đô có cái thế gia đại tộc, một nha hoàn lớn lên thanh tú động lòng người, bị một thiếu gia cấp coi trọng, thiên kia thiếu gia lại cưới vợ cả, hơn nữa tính tình đánh đá, trong ánh mắt xoa không được hạ cách, kia nha hoàn lại không cẩn thận có thai, ngày ngày nôn mửa, mắt thấy liền phải bị phát hiện, bị sống sờ sờ đánh. Chết. Nói, Tứ Nhi dừng lại, lại vây lại đây mấy cái nha hoàn, thúc giục nói, "Mau nói à, sau đó làm sao vậy?" Tứ Nhi che miệng cười, nói, "Kia nha hoàn vận khí đặc biệt hảo." Thế nhưng nhặt một túi tiền, bên trong mấy chục lượng bạc vụn cùng hai chương 5.000 lượng ngân phiếu, nha hoàn không đem túi tiền nộp lên trên, trộn mùi hạ, nương ra phủ chọn mua cơ hội, chạy thoát. Lá gan cũng thật đại, nàng có thể trốn chạy đi đâu. Có nhà hoàn đào hút không khí nói. Tứ nhi gật đầu, cũng không phải là lá gan đại, bất quá này lá gan là kia thiếu ra cho nàng. Rốt cuộc nàng trong bụng còn hoài hắn hải từ đâu, nhà hoàn sợ chết, chỉ nghĩ sống sót, đã chạy ra phủ, kia thiếu phu nhân nhưng thật ra phái người đi tìm nha hoàn chính là tìm không thấy cũng liền làm bãi, ai trong phủ không mấy cái nha hoàn gã sai vặt ra cửa liền cũng chưa về, đợi khi tìm được đã sớm là một khối thi thể, cũng liền không ai đem kêu nha hoàn chết sống để ở trong lòng. Mà kêu nha hoàn thế nhưng cầm nhặt được tiền, trộm mua cái tiểu viện tử, lại mua một thô sử bà tử cùng nha hoàn, đương nổi lên thiếu nãi nãi, nhật tử quá có tư có vị, kia thiếu ra cách một đoạn thời gian liền đi xem nàng, nhìn xem hài tử, nghiễm nhiên chính là một đôi tiểu phu thê, sao ở trong phủ làm gì nương Làm thiếu phu nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cường gấp trăm lần. Nhưng chung quy là ngoại thất a có nhà hoàn không dám gật bừa Tứ nhi gật đầu, thật là ngoại thất, bị người phỉ nổ, nhưng ở trong phủ, đừng nói đem hải tử sinh hạ tới, không chừng liền mệnh đều đắp bên trong, cũng là bức với bất đắc gì đi. Các ngươi đừng nội à, mặt sau càng xuất sắc đầu, kia thiếu ra thấy nha hoàn sinh nhi tử thông tuệ cơ linh, thích cực kỳ, càng là chạy cẩn mẫn, sau đó liền khiến cho thiếu phu nhân hoài nghi. Mang theo nha hoàn gã sai vật đi bát gian, kia nha hoàn quyết đoán mang theo Hải Tử chạy thoát, trốn ra kinh đô. Thật là biến đổi bất ngờ a. Nha hoàng chạy thoát lúc sau, trộn phái người báo cho thiếu gia, sau đó kia thiếu gia liền đưa bọn họ ở kinh đô ngoại trăm rằm trong thị trấn Chu Hạ, mua trên dưới 100 mẫu ruộng tốt, mướn tá điền trồng trọn, đối ngoại nói dối phu quân bên ngoài tử thương. Tuy cô nhi quả phụ, đảo cũng không có người dám khinh, sau đó đưa kia tiểu thiếu gia nhập học đường đọc sách, 18 năm sau, thế nhưng Cao Trùng tiến sĩ vào triều làm quan, thế nàng thỉnh cáo mệnh, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hai đâu. Thứ nhi vẻ mặt hâm mộ, ai không muốn làm cáo mệnh phu nhân. Chương 294 toàn quả. Thế này nàng nha hoàn đều tâm sinh hướng tới, nàng gọi nói, kia nha hoàn là mệnh hảo, mới có thể từng bước hóa hiểm vi gì, muốn đổi làm người khác, khẳng định chết thật nhiều trở về. Đương nói nhặt bạc, chúng ta trung gian ai nhặt quá vài đồng bạc, mấy cái tiền đồng liền tính không tồi, kia nha hoàn nhặt chính là một vạn nhiều hai a. Nói cũng là bọn nha hoàn nhủ chí nói. Hồng Anh đi tới, hỏi, những việc này, Hải Đường là làm sao mà biết được? Tứ Nhi đôi mắt chớp hai hạ, nói, Hải Đường nàng cha là Lưu Quản sự, mấy ngày trước giúp cô nương chân than bán than, tiếp xúc người nhiều, nghe được sự cũng liền nhiều, nàng là nghe Lưu Quản sự cùng Lưu Mụ Mụ nói, ta lần nữa hỏi nàng, nàng mới nói cho ta, sau lại kia vợ cả cũng biết kia nha hoàn còn sống. Chỉ là đương nàng đã sớm đã chết, bán mình khế sớm không có, lấy nàng không chiếp, hơn nữa để cập nhà mình lao ra dưỡng ngoại thất một chuyện sợ bị ngự sử đài bộ tội, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần kia nha hoàn cùng hài tử không trở lại tranh gia sản, nàng coi như bọn họ không tồn tại, việc này ngự sử đại không biết, nhưng trên đời nào có không ra phong tưởng, bất quá hải đường liền biết có việc này, không biết kia cáo mệnh phu nhân là ai. Sau đó, bọn nha hoàn liền một bên giặt đổ một bên liêu chuyện này. Đều cảm thấy này nha hoàn thông tuệ cực kỳ, làm gì nương nào có chính mình làm thiếu mãi mãi cường a, không nói đến di nương phong cảnh không được bao lâu. Chính là bị bệnh đau, Thái thái không cho thỉnh đại phu, kéo cái một hai ngày đem bệnh tình kéo trọng, cuối cùng bệnh nặng không chỉ có khới người. Hồng Anh xoa xiêm có chút thất thần. Bên kia có nhà hoàn hiếu kỳ nói, ai sẽ đem một vạn nhiều hai ngân phiếu mang trên người, này đến nhiều có tiền A. Thanh hạnh phác cười ra tiếng, như thế nào liền không ai, nhà ta cô nương không phải thường xuyên mang. Bích châu tỷ tỷ liền thường oán giận cô nương trên người ngân phiếu mang quá nhiều, nàng đi theo ra cửa đều lo lắng đề phòng, tổng lo lắng ném. Thời khắc cảnh giấc đâu. Sau đó, đề tài liền biến thành liêu trong phủ cái nào cô nương nhất có tiền. Hồng Anh một kiện siêm ý gì xoa lại xoa, thiếu chút nữa xoa lại rớt, vẫn là một bên nha hoàn xem bất quá mắt, đẩy nàng một phen, có tâm sự đâu. Hồng Anh phục hồi tinh thần lại, cười nói, vô tâm sự, chỉ là bụng, có chút không thoải mái, ngươi giúp ta giặt sạch lượng, ngày khác lên phố ta đưa ngươi một đóa châm hoa. Tẩy hai kiện siêm ý gì liền có một đoá châm hoa, kia nha hoàng cao hưng nói, ngươi cũng không thể quên a Hồng Anh chiều nàng cười, ôm bụng liền đi rồi. Nàng vừa đi, Thanh Hạnh liền bưng siêm ý để đứng lên, rất xa đi theo phía sau. Phòng trong, Minh Lan ở uống trà, Thanh Hạnh vào nhà, chiều nàng gật gật đầu. Minh Lan câu môi cười, như vậy đại khối bánh có nhân, lượng nàng cũng nhịn không được cắn thượng câu. Sau nửa canh giờ, Hồng Anh mới trở về, trong tay cầm mấy chương theo dạng, nghiêm mụ mụ hỏi nàng như thế nào nửa ngày không thấy người, nàng liền đem theo dạng cho nàng xem nói, ta đi tìm hoa viên từ mụ mụ lấy theo dạng. Còn học hai loại tân dây đeo, ngày khác cấp nghiêm mụ mụ theo một cái. Miệng năng ngọt, nghiêm mụ mụ cũng không phải thật quái nàng, chỉ là nàng không ở, không ai theo dõi. Hồng Anh đem theo dạng cho tiểu nha hoàn cẩm cất bước vào nhà, đi đến rèm châu chỗ, vừa lúc thấy Minh Lan ở đếm ngân phiếu, vẻ mặt thịt đau nói, thanh hạnh, ngươi nói ta đều phải gả cho ly vương thế tử, mượn hắn ngân phiếu còn muốn còn sao. Thanh hạnh lắc đầu, Minh Lan liền cười, ta đây liền không còn, nói, đem ngân phiếu sủi phong thư Cầm liền đứng lên, cất bước đi thư phòng, một bên nói, đem Tuyết Lê gọi tới. Hồng Anh tới gần thư phòng, liền nghe Minh Lan nói, ngươi muốn đem chìa khóa đánh mất, ta liền đem ngươi bán. Tuyết Lê bị khuất nói, cô nương liền không thể đổi cái địa phương tàng ngân phiếu sao, phía trước nghiêm mụ mụ đều lật qua nơi này. Minh Lan liền nói, chìa khóa chỉ có một phen, ngươi xem trọng chìa khóa liền thành, nếu không yên tâm, vậy lại phong cái lao thử cái kẹp. Nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, Hồng Anh vội vàng xoay người đi rồi Minh Lan ra khỏi phòng, nhìn Hồng Anh đi nhanh bóng dáng, khỏe miệng nàng cong lên một mà sung sướng độ cung. Mùi câu rắc đi, liền chờ con cá thượng câu. Minh Lan gấp không chờ nổi muốn thu thập nàng, nhưng là kế tiếp mấy ngày, Lưu Sương Nguyễn đều gió êm sóng lặng. Ngày nay, thời tiết tình hảo, Minh Lan đi bộ đi U Lan Nguyễn. Còn chưa vào nhà, ở Dèm Châu ngoại liền nghe được một thị nôn nén, che lại ngực, phun lợi hại. Phỉ Thúy bưng tao đồng, triệu mụ mụ giúp một thị chủ bối, nói, phía trước đều hảo hảo Như thế nào hôm nay liền phun lợi hại như vậy? Mục thị sáng sớm thượng ăn đều phun ra, mặt đều phun trắng vài phần, Phỉ Thúy đem thau đồng đưa đi, Triệu Mụ mụ bưng trà cấp Mục thị xúc miệng, nói: "Thái thái muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp nhỏ làm bưng tới." Mục thị lau khỏe miệng nói: "Ta ăn không vô." Sáng sớm lên liền có chút không thoải mái, nghe cái gì đều cảm thấy dạ dày sông quận biển gầm, cố nén ăn nửa chén cháo, hai cái lạ lướt xủi cảo tôm, không nghĩ tới vẫn là phun ra. Nhưng thái thái không ăn sao được? Triệu Mụ Mụ đau lòng. Tuy rằng Mục thị sinh ba cái hài tử, cơ hồ mỗi cái đều non nén, nhưng tựa hồ lúc này đây nghiêm trọng nhất, Triệu Mụ Mụ cầm mức hoa quả cấp một thị áp vị. Mục thị lắc đầu, không ăn. Minh Lan tiến lên, nói, hàng cái toan quả ở trong miệng sẽ dễ chịu rất nhiều. Triệu Mụ Mụ thở dài, lần trước chín chi trai điểm tâm, làm thái thái lòng còn sợ hãi, này toan quả tuy rằng là chân châu đi mua trở về, nhưng là thái thái vẫn là không dám ăn. Lúc trước ăn, Triệu đại phu xem qua. Chỉ cần là bên ngoài mua trở về, mục thị đều không lớn dám ăn chấm nét. Nhưng cố tình triệu đại phu vào ngục, vô pháp tới cấp nàng thỉnh Bình An Mạch, triệu mụ mụ nhưng thật ra đề nghị lại thỉnh cái đại phu, nhưng là mục thị sợ sẽ bị đại thái thái thu mua, vẫn là tưởng chờ triệu đại phu oan sâu được rửa, nàng không tin Minh Lan coi trọng người sẽ khai sai phương thuốc. Nhắc tới triệu đại phu, Minh Lan mày ninh, sở lý ám vệ làm việc thực ma lưu, như thế nào triệu đại phu việc lâu như vậy không tin tức, sẽ không thật khai sai phương thuốc đi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài nha hoàng tiến vào nói, "Thái thái, Phương đại phu tới." "Cái gì Phương đại phu?" Triệu Mụ mụ nhíu mày. Nha hoàn lắc đầu nói, "Nô tỳ cũng không biết Phương đại phu là ai, tới truyền lời nha hoàn nói là Triệu đại phu thác hắn tới." Mục thị cùng Minh Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mới nói, "Mau mời." Thật mau, nha hoàn liền lánh một nam tử tiến vào, nam tử tuổi so Triệu đại phu ít hơn vài tuổi, tinh thần sáng láng, rất có thần thái. Nhìn đến hắn, Minh Lan trong mắt đều trọn tròn. Thế nhưng là hắn. Nam tử thấy Minh Lan mắt lộ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một mặt khó hiểu, như thế nào cảm thấy cô nhị cô nương nhận được hắn dường như. Nhưng hắn là lần đầu tiên tới Tĩnh Ninh Bá Phủ A. Thu liêm trụ nghi hoặc, Nam tử hỏi, vị này hẳn là chính là cố nhị cô nương đi. Minh Lan gật đầu, đem đáy mắt kinh ngạc thu, cười nói, ta là. Nam tử đem hồng thuốc bông, chiếu Minh Lan chắp tay thi lễ. Thinh linh xảy ra đại lễ. Là Minh Lan giống như trượng nhị hòa thượng sở không được đấu bóc, nói, Phương Việt Chính. Không phải, Phương Đại Phu làm gì vậy? Một số ruột, Minh Lan liền nói nói bậy, chạy nhanh sửa lại. Chính là chậm, Phương Đại Phu ngẩn đầu nhìn Minh Lan, vẻ mặt khiếp sợ. chương 296 ra đường. Là hắn nghe lầm sao? Mới vừa rồi cố nhị cô nương là kêu hắn Phương Việt Chính. Minh Lan hận không thể cắn rớt đầu lưới, nói ra nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, vô pháp thu hồi tới. Kiếp trước. Bởi vì Hiên Nhi thể nhược, nàng không thiếu cùng phương viện chính tiếp xúc, là hắn tận tâm tận lực giúp nàng trị liệu, mới bảo vệ Hiên Nhi một cái mệnh. Cũng là hắn, ở nàng lần nữa dùng chính mình huyết thế Hiên Nhi tục mệnh khi, tận lực giúp nàng điều dưỡng thân mình, nàng mới không có vững rớt. Tuy rằng, sau lại biết Hiên Nhi đều không phải là nàng thân sinh, là cô âm lan sinh, nhưng phương viện đối diện nàng ân tình, nàng đến bây giờ đều không có quên. Nàng trước khi chết mấy tháng, Minh hiểu đế bệnh nặng, hắn khai một liều phương thuốc. Mình hiểu đế uống sau, không đến nửa khắc chung liền hộp máu hôn mê. hắn nhân khai dược quá nặng, sử long thể bệnh tình tăng thêm, bị đánh chết với hoàng thượng tẩm cung trước. Phương viện chính y hề thuật, không thể so vương Lão Thái y hề kém, như thế nào sẽ hạ dược quá nặng, nàng vẫn luôn không tin, chính là nàng cứu không được hắn Không nghĩ tới, sống lại một đời, còn có thể nhìn đến không có tiến cung phương viện chính. Nếu nói lúc trước còn có hai phân lòng nghi ngờ, nhìn đến phương viện chính sau, về điểm này lòng nghi ngờ liền tan thành mây khói. Minh Lan không biết như thế nào giải thích hảo, chỉ đầy mặt đỏ lên. Phương Đại Phu tắc nhớ tới đầu đường cuối ngo nghe đồn, cố nhị cô nương có thể mơ thấy tương lai sự. Hắn có tâm tiến cung làm thái y làm thượng viện chính vị trí cẳng là hắn cha di nguyện, hắn cuộc đời này vì này phấn đấu mục tiêu. Bên kia, mục thị nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, cao mày, sau đó cười nói, Phương Đại Phu không cần hành này đại lễ. Phương Đại Phu đứng dậy, cười nói, cố nhị cô nương đối triệu Đại Phu có đại ân, hắn lần này bỏ tù. Hắn không ít đau khổ, ít nói cũng muốn ở giường bệnh thượng nuôi lớn nửa tháng mới có thể xuống giường. Ta là hắn đồng môn sư đệ, hắn vô pháp tới cấp nhị thái thái thỉnh bình ngăn mạch, phải làm phiền ta thế hắn tiến đến, cũng đại hắn tả nhị cô nương cứu giúp tri ân. Thì ra là thế. Nàng nhưng thật ra không biết hắn cùng triệu đại phu là đồng môn sư vinh đệ, triệu đại phu biết nàng có bao nhiêu coi trọng nàng nương này một thai, không phải cực tín nhiệm, hắn sẽ không để cử hắn tới. Minh Lan cười cười, nói, triệu đại phu lần này gặp ph Là bởi vì giúp ta mới chọc phải phiền thoái, ta ha có thể ngồi yên không nhìn đến, liên lụy hắn ăn không ít đau khổ, nên ta cho hắn chào hỏi mới là. Mục thị ngồi ở một bên, minh bạch vài phần, triệu đại phu bỏ tù là bởi vì tống ra, xem ra ra tù còn lại là minh lan băng nội Phương đại phu không phải thích khách sáu người, ngồi xuống cấp mục thị bắt mạch, hắn tới muốn làm cái gì, triệu đại phu sớm có dặn dò, bắt mạch xong, nói mục thị thân thể chẳng huống Liên bắt đầu hỗ trợ kiểm tra mục thị không yên tâm thức ăn cùng dùng đồ vật Phương đại phu thực dụng tâm, nhưng nội tâm không khỏi có chút than thở. liền một cái nho nhỏ bá phủ, nội trạch đều ương cập vô tội thai nhi, không nói đến là đấu đá hậu cung. Hắn lựa chọn tiến cung, con đường này không biết là đúng hay là sai. Tiến đi phương đại phu, mục thị nhìn Minh Lan nói, ngươi lúc trước là kêu hắn phương viện chính. Cùng chính mình mẫu thân, vô pháp giả ngu sung lăng, Minh Lan gật đầu nói, hắn y thuật cao siêu, tương lai sẽ làm chính Mục thị giận Minh Lan liếc mắt một cái, nói, sau này nói chuyện phía trước muốn tam tư, nói ra lại sửa miệng liền không dễ dàng. Nương, ta biết. Minh Lan ngoan ngoan nhận sai. Nàng thật sự là kêu thói quen, phương viện chính 6 năm trước cùng 6 năm sau bộ dáng cơ hồ liền không có gì biến hóa, ngay cả mặc quần áo đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc, nàng thậm chí hoài nghi trên người hắn kêu kiện quần áo xuyên thật nhiều năm. Mục thị thở dài. May nàng phải gả chính là ly vương thế tử, liền nàng có thể mơ thấy không có phát sinh sự người bình thường chỉ sợ hộ không được nàng. Triệu Mụ Mụ làm phòng bếp nhỏ thiêu mấy cái tiểu thái, một thị ăn uống giống nhau, Minh Lan ở một bên khuyên, nhiều ít ăn một chút. Chỉ là Minh Lan này khuyên ăn, đảo so Mục thị còn ăn nhiều. Sợ nàng ăn no căng, Mục thị đuổi nàng đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn. Minh Lan phòng lên quay hàm đứng lên, chỉ là còn không có ra cửa đâu, một nhà hoàn vô cùng lo lắng chạy vào, nói: "Thái thái, không hảo, đã xảy ra chuyện." Mục thị mày nhíu chặt, nói: "Ai đã xẻ ra chuyện?" Nhà hoàng chạy thở hứng hộp, nói, là biểu thiếu da xảy ra chuyện. Minh Lan tâm nhắc tới, vội hỏi nói, trước trầm rãi, biểu thiếu da đã xảy ra chuyện gì? Biểu ca bệnh như vậy trọng, ba ngày thời gian đều không nhất định có thể hảo, hắn thượng nơi nào xảy ra chuyện đi, chẳng lẽ là có người ở hắn ăn dược hạ độc. Nhưng nàng cho hắn chuẩn bị huyết A, không nên A. Minh Lan trong lòng vô cùng lo lắng, nha hoàng thở dốc sau, nói, mục dương hầu phủ dán bố cáo tìm kiếm hộ gấm. Có người cầm giống nhau như đúc hộp gấm đi hầu phủ, nhưng là hầu phủ nói không phải, người nọ đem hộp gấm mang đi sau, liền mất tích, hôm nay sáng sớm tinh mơ có người phát hiện hắn thi thể, bị người một đào thọc chết. Tiêu đào là một dương hầu phủ quen dùng, hộp gấm không cánh mà bay, đầu đường cuối ngõ đều đang nói hầu phủ luyến tiếc đào tiền thưởng cho nên nói dối hộp gấm là giả, kết quả tới rồi không người chỗ, phái người đem hộp gấm đoạn. Phát hiện nam tử thi thể, hơn nữa hộp gấm không thấy lúc sau, liền kinh động hình bộ Hình bộ phái người truyền mục lễ đi hình bộ nha môn hỏi chuyện. Mục thị nghe xong, sắc mặt vi bạch, Minh Lan khuyên đủ, nương, ngươi đừng lo lắng, chỉ là hỏi chuyện mà thôi, biểu ca sẽ không có việc gì. nha hoàn lắc đầu nói, hình bộ còn điều tra một dương hầu phủ, hộp gấm ở một dương hầu phủ trong xe ngựa tìm được rồi. Không chỉ là hỏi chuyện, đây là nhân chứng vật chứng đều ở. Minh Lan đôi mắt đống nhiên co rụt lại chấm nét. Mới vừa biết triệu đại phu bị từ đại lao vứt ra tới, kết quả biểu ca lại đi vào. Nếu là hướng về phía biểu ca đi, chỉ sợ biểu ca này một kiếp không dễ dàng như vậy qua. Nàn phong văn phòng, bệnh đều ra không được môn, còn có thể bị người tính kế thượng, còn tưởng hủy hoại một dương hầu phủ thanh danh, thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm, một chút thở dốc cơ hội đều không cho bọn họ. Thấy mộc thị lo lắng, Minh Lan nói, nương, ta đi hình bộ một chuyến. Mộc thị tắt nói, ngươi một cái nữ nhi ra như thế nào có thể đi hình bộ. Minh Lan liền nói, nói hộp gấm là giả người là ta, không phải biểu ca. Ta đi hình bộ giúp biểu ca làm sáng tỏ. Mục thị do dự hạ, vẫn là gật đầu. Minh Lan liền mang theo Tuyết Lê ra phủ, thẳng đến hình bộ nha môn. Hình bộ thẩm án, đại đường ngoại đứng không ít xem náo nhiệt, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Hình bộ nha sai cầm đỉnh trượng đem người ngăn trở bên ngoài, duy trì trật tự, để tránh người vây xem quấy nhiễu hình bộ thẩm vấn. Xe ngựa mới vừa ở hình bộ nha môn trước dừng lại, Tuyết Lê mới vừa xuống xe ngựa, đang muốn đỡ Minh Lan xuống dưới, phía sau lại đây một con mã nha sai. Hỏi, chính là tĩnh ninh bá phủ cố nhị cô nương. Minh Lan tay đáp ở tuyết lê mu bàn tay thượng, nghe vậy mày hơi trọ, tuyết lê có chút cảnh giấc nói, là nhà ta cô nương, tìm ta ra cô nương có việc. Nhà sai cưới ngựa chạy ra một đầu mồ hôi, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, hắn thở dốc nói, hình bộ thẩm vấn một dương hầu phủ giết người một án, yêu cầu cố nhị cô nương ra đường làm chứng. Mới vừa rồi Minh Lan đi rồi không trong chốc lát, nhà sai liền đi tĩnh ninh bá phủ truyền lời, chỉ là phát không còn. Biết Minh Lan tới hình bộ, lại ra roi thúc ngựa trở về đuổi. chương 297 chồng đuổi. Minh Lan không nói chuyện, đỡ tuyết lê thủ hạ xe ngựa, nhà sai đằng trước dẫn đường, tủng đổ vây xem người đem lộ tránh ra, chờ Minh Lan đi rồi, mới nhỏ giọng nói, vị này chính là tương lai ly vương thế tử phi, tĩnh ninh bá phủ cố nhị cô nương. Nhưng còn không phải là nàng, bộ dáng thật sự là hảo, nghe nói hộp gấm chính là nàng. Cũng không biết cái hộp gấm trang rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng muốn một Dương Hầu phủ treo giải thưởng hai vạn lượng tới tìm. Ta cũng tò mò đâu. Ta cảm thấy khẳng định là có 102 kỳ chân, giá trị liên thành bảo bối. Hư, trong chốc lát chẳng phải sẽ biết. Lại nói Minh Lan, Đoan Trang hào phóng, bình tĩnh tiến lên. Vốn dĩ giống nhau hình sự án kiện, chỉ cần ở giống nhau nha môn thẩm vấn là đủ rồi, không cần trải qua hình bộ, nhưng một Dương Hầu tay cầm bình quyền, giống nhau nha môn không có quyền điều tra, này đây trực tiếp liền kinh động hình bộ. Mục Lễ đứng ở một bên, vẫn chưa quỳ xuống, nhìn đến Minh Lan lại đây, hắn thề, biểu muội. Hắn khí sắc so với phía trước hảo rất nhiều, bệnh thương hẳn hẳn là tốt thất thất bát bát. Minh Lan chiều hắn cười, sau đó nhìn phía hình bộ thị lang. Hình bộ thị lang ổn ngồi đại đường, hắn trước bàn vừa lúc bãi điều tra tới họp gấm, thấy Minh Lan vọng lại đây, hắn cầm lấy kinh đường mục, vỗ nhẹ hạ. Tức khắc, hình bộ trong ngoài đều an tĩnh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Hình bộ thị lang nhìn Minh Lan, thầm vấn nói, "Này hộp gẫm là của ngươi?" Minh Lan lắp đầu, này hộp gấm không phải ta. Hình bộ thị Lang như mày, nhìn phía Mộc Lễ. Mộc Lễ không hiểu ra sao nhìn Minh Lan, nàng như thế nào phủ nhận hộp gấm là của nàng. Đang muốn hỏi chuyện đâu, liền nghe Minh Lan nói, ta hộp gấm là bà cấu ngoại đưa ta di vật. Này một con cùng ta mất đi kia chỉ thoạt nhìn giống nhau như lúc, nhưng không phải ta muốn tìm kia chỉ. Đến nơi nó là của ai, nàng không biết, cũng không quan tâm. Nàng nói như vậy, một chút tật xấu không có, hình bộ thị Lang liền nói. Này chỉ hộp gấm cùng một dương hầu phủ treo giải thưởng trên bức họa họa giống nhau như lúc, chút nào không kém, người chết sinh thời đưa hộp gấm đi một dương hầu phủ lĩnh thưởng, vừa đi không về, chờ bị người phát hiện khi, đã chết có mấy ngày, giết người hung khí thượng có một dương hầu phủ đánh dấu, hộp gấm cũng ở một dương hầu phủ điều tra ra tới, Mộc dương hầu phủ chạy thoát không xong giết người ghét bỏ. Chạy thoát không xong hiểm nghi là dự kiến bên trong sự, dám can đảm tính kế mộc dương hầu phủ lại há là người bình thường. Bọn họ tính kế lại há là dễ dàng như vậy thoát thân. Bất quả muốn chứng minh một lễ vô tội, chứng minh này hộp gấm là vu hoan hám hại cũng không có như vậy khó. Đây cũng là hình bộ truyền Minh Lan tới thẩm vấn chủ yếu mục đích. Trước mặt mọi người nói hộp gấm là giả người là Minh Lan, mà phi một lễ, nàng nói lời này thời điểm, không ít người đều nghe thấy được, đều có thể làm chứng. Nàng nói xong, Nam tử liền mang theo hộp gấm rời đi, nàng kiểm tra xong mặt khác hộp gấm liền trở về tỉnh Ninh Bá Phủ. Đơn giản là người chết trên người hung khí là có khắc mộc dương hầu phủ chữ, đốm lửa này mới không có đốt tới trên người nàng tới. Nhưng hình bộ thẩm vấn một lễ, liền biết này hộp gấm kỳ thật là Minh Lan, là một dương hầu phủ đã qua đời Thái Phu Nhân để lại cho Minh Lan di vật. Đến nỗi này di vật vì cái gì ở nàng sau khi chết mười mấy năm mới giao cho Minh Lan, một lễ không tiện báo cho, chỉ nói là Thái Phu Nhân lâm Trung yêu cầu. Cũng nguyên nhân chính là vì hộp gấm là di vật, tuy không quý trọng, nhưng thắng tại tâm ý không phải tiền tài tục vật có thể so sánh, chẳng sợ hoa lại nhiều tiền cũng đến tìm trở về không thể. Sự tình quan minh lan, hình bộ tự nhiên muốn truyền nàng tới hỏi chuyện, nhưng càng quan trọng vẫn là muốn minh lan tới nghiệm chứng này hộp gấm thật giả. Một lễ nói hộp gấm là giả, là vu hoan hám hại một dương hầu phủ vô dụng, phía trước một dương hầu phủ gián bố cáo có thể chứng minh này hộp gấm chính là một dương hầu phủ muốn tìm, huống hồ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đây là một dương hầu phủ muốn tìm kia một con. Mà duy nhất nghiệm chứng hộp gấm thật giả chỉ có chìa khóa. Chìa khóa ở Minh Lan trong tay, liền ở nàng cổ tử thượng treo. Nếu chìa khóa mở không ra hộp gấm, kia này chỉ hộp gấm chính là giả, Một Dương Hầu phủ không đáng vì một con giả hộp gấm giết người gây họa thượng thân, nếu có thể mở ra, kia. Liên môi thật Mục Dương Hầu phủ giết người đoạt hộp gấm tội danh. Hình bộ thị lang nói, Thỉnh cố nhị cô nương lấy ra chìa khóa, nghiệm chứng hộp gấm thật giả. Minh Lan không nghi ngờ có hắn. Nàng nguyên bản tới chính là vì chứng minh một lễ cùng một dương hầu phủ trong sạch. Nàng móc ra treo ở trên cổ chìa khóa, bên kia nha sai bưng khay lại đây, chờ Minh Lan đem chìa khóa đặt ở phía trên. Chỉ là chìa khóa mới vừa gỡ xuống tới phóng tới trên khay, đã bị mặt khác một con bàn tay to cấp cầm lên. Minh Lan quay đầu, liền nhìn đến một trương màu tím mặt nạ, cặp kia thâm thủy con người, lóe lộng lây như sao trời qua mang. Thấy ly vương thế tử lại đây, hình bộ thị lang vội vàng đứng dậy lại đây chào hỏi, thấp phòng hỏi. Thế tử ra như thế nào tới? Ly Vương Thế tử câu môi cười, thưởng thức chìa khóa, không chút để ý nói, buồn Thế tử vẫn luôn tỏ mò tương lai Thế tử phi trên cổ quải chính là thứ gì, nguyên lai chỉ là một phen chìa khóa. Nói, đem chìa khóa hướng trên khay một ném. Có lẽ là dùng sức quá lớn, kia đem tử kim được khảm hồng bảo thạch chìa khóa ở khay nhảy nhót một chút, lập tức rớt xuống dưới, phía trên hồng bảo thạch đều quăng ngã rơi xuống một viên, sợ tới mức đoan khay nhà sai mặt Chạy nhanh ngồi xổm xuống đem chìa khóa nhặt lên thối lui đến một bên. kia động tác, xe minh lan đôi mắt đều thẳng. Không phải bởi vì hắn như vậy thô bạo đối đãi nàng chân quý chìa khóa, mà là... Hắn vì cái gì muốn trộm đổi nàng chìa khóa? Kêu hộp gấm là giả, không đổi chìa khóa cũng mở không ra a Mở khóa đi ly vương thế tử ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Hình bộ thị lang cùng chúng nha sai miệng đều chịu, lại không ai thỉnh ly vương thế tử tới, hắn như vậy không kiên nhẫn làm cái gì. Chẳng lẽ là trước kia hắn muốn nhìn cố nhị cô nương cổ tử thượng đồ vật, cố nhị cô nương không làm, hiện tại biết chỉ là một phen chìa khóa, đốn không nơi yên sống vọng, có chút bực. Hình bộ thị lang chạy nhanh làm nhà sai mở khóa. Nhà sai chấn kinh không nhỏ, tắt hai lần, chìa khóa cũng chưa có thể cắm vào lỗ khóa, vẫn là hình bộ thị lang sợ ly vương thế tử chờ nóng nội, một tay đem nhà sai kéo ra, mới đem chìa khóa nhét vào đi. Chỉ là thử hai lần, chìa khóa cũng chưa có thể đem khóa mở ra. Hình bộ thị lang xác định chìa khóa khai không được khóa, sau đó nhìn ly vương thế tử nói, này chìa khóa khai không được khóa. Không cần hắn nói, trường đôi mắt đều thấy. Mục lê nói, hiện tại có thể thả ta đi. Hình bộ thị lang đem chìa khóa đặt ở trên khay, còn với Minh Lan, bên ngoài, đi tới một nam tử nói, này đem chìa khóa khai không được này đem khóa là rõ như ban ngày sự, nhưng ai có thể chứng minh này đem chìa khóa chính là này hộp gấm chìa khóa. Mới vừa rồi ly vương thế tử trộm đổi chìa khóa. Hình bộ thị lang không thấy sao. Nam tử tay cầm quạt xếp, khí vũ bất phàm. Minh Lan nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, phàm là cùng triệu gia nhấc lên quan hệ đều đặc biệt thảo người ghét. Đây là một dương hầu phủ sự, muốn hắn tới xem náo nhiệt. Này Nam tử đúng là thuận bình hầu thế tử Tô Nam Thành, mà thuận bình hầu phủ đúng là triệu đại thái thái nhà mẹ đẻ, hắn là triệu rực biểu đệ. Có triệu rực làm chỗ dựa, hắn cũng dám sặc thượng ly vương thế tử nửa câu. Ly vương thế tử liếc mắt nhìn hắn, cười cười như không cười nói Nói bổn thế tử trộm đổi chìa khóa. Tô thế tử là tính toán trước mặt mọi người lục soát ta thân. chương 298 xoát người. Tô Nam thành sắc mặt khẽ biến. Ly vương thế tử lại đem hai tay mở ra, thẳng nhiên nói, đã có này hoài nghi, kia liền lục soát đi. Thật là không thể càng tốt nói chuyện. Minh Lan đều không rõ hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nhưng thật ra hình bộ thị Lang hỏi, nếu là không lục soát ra tới đâu. Hắn nhưng không cảm thấy ly vương thế tử là có thể tùy tiện bị bôi nhỏ. Hỏi trước rõ ràng lại lục soát không mượt, tuy rằng hắn cũng hoài nghi chìa khóa bị trộm thay đổi. Ly Vương Thế Tử cười nói, lục soát ra tới, buồn thế tử quấy nhiễu hình bộ thẩm vấn, cái gì xử phạt ta đều nhận, lục soát không ra tới, Tô Thế Tử một cái cánh tay vẫn là một chân liền lưu tại hình bộ. Thuân hậu mềm mại thanh âm, vớt bỏ chữ, thật sự là như tắm mình trong gió xuân, nhưng trên thực tế, lại là bá đạo lệnh người giận sôi. Quả nhiên, hắn liền không có như vậy dễ nói chuyện. Nửa ngày, không ai nói chuyện. Ly Vương Thế Tử không kiên nhẫn, còn không mau lục soát. Hình bộ thị lang nhìn Tô Nam Thành, hắn cảm thấy Ly Vương Thế Tử dám nói như vậy, không phải phép khích tướng, chính là thật không có trộm đổi chìa khóa, liền xem hắn có dám hay không đánh cuộc một phen, dù sao hắn là không dám, nếu không phải có người tới hình bộ gõ minh oan cổ, sự tình quan mục dương hầu phủ, hình bộ căn bản là không nghĩ hỏi đến. Hình bộ thị lang không dám, Tô Nam Thành nội tâm cũng khiếp đảm thực à, tuy rằng Ly Vương Thế Tử vẫn luôn đứng ở nơi đó. Không có người tới gần quá, chìa khóa hẳn là ở trên người hắn. Nhưng ai có thể bảo đảm hắn không có đem chìa khóa tắt cố nhị cô nương trong tay, vạn nhất lục soát không ra tới, ly vương thế tử thật sự sẽ chém hắn cánh tay chân. Chính là nghi ngờ chìa khóa bị đổi chính là hắn, nếu bị kích tướng một chút liền tính, bên ngoài một đống người nhìn đâu, hắn nhìn Minh Lan, nói, chìa khóa là cố nhị cô nương, có hay không trộm đổi cố nhị cô nương hẳn là nhất rõ ràng. Hắn nói, Minh Lan chỉ cảm thấy hắn đầu bị môn tễ. Nàng là tương lai ly vương thế tử phi, nàng có thể không hướng về sở lý sao. Hú hồ, nhân ra ba ba tới rồi, còn không phải là vì giúp nàng. Minh Lan không nói lời nào, ly vương thế tử cười nói, ngươi lục soát cũng đúng. Hắn vẻ mặt cầu mà không được. Minh Lan mặt đỏ lên, ta mới không lục soát đâu. Trước mặt mọi người lục soát một cái nam tử thân, hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu. Ta không chém ngươi cánh tay hắn hướng dẫn từng bước. Minh Lan trừng mắt, này còn không có xong rồi, bước nóng nảy. Đem ngươi xem ý để toàn lột, xem ngươi còn muốn hay không ta lục soát, nhai răng nói, ngươi đưa ta một cái cánh tay, ta cũng không lục soát. Liên như vậy không cho mặt mũi. Ngươi mặt mũi đủ dày, không cần người khắc cấp. Hình bộ thị lang. Có thể hay không không cần ở hình bộ đại đường ve vạn đánh yêu, trở về đóng cửa chậm rãi nói không được sao. Một lễ ở một bên, thiếu chút nữa cười động kinh, bả vai đều mau run chật khớp. hắn giam chắc chắn biểu muội muốn nói chính là ngươi ra mặt đủ dày, không cần lại bỏ thêm Chỉ là làm cho một đống người mặt khó mà nói Không ngừng một lễ nghe ra tới Ly vương thế tử chính mình cũng hiểu Khoe miệng chịu Hung hăng trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái Thôi, không lục soát liền không lục soát đi Tưởng nghiệm chứng hộp gấm thật giả Cũng không phải một hai phải chìa khóa không thể nói Hắn hỏi Minh Lan nói Ngươi hộp gấm trang chút cái gì Nói cập chính sự Minh Lan sắc mặt ôn hòa nói Là bà cấu ngoại để lại cho ta một ít tin Chỉ có tin ân Tiếng nói vừa rước Chỉ thấy ly vương thế tử đem hộp gấm vứt khởi, rút ra bên hông nguyên kiếm, lạnh băng thân kiếm lóe hàn mang, đôi mắt nhoáng lên gian, hắn đem hộp gấm chém thành hai nửa, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Hộp gấm hai nửa tiệt phong thư rất ra tới. Thật là có tin. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn hắn, đều tò mò này án tử sẽ như vậy chấm dứt. Minh Lan nhìn nửa thanh tin thượng viết, Minh Lan. mắt khắc một nửa tắc viết thân khải, mày ninh thành bánh qua trèo. Tạo giả hộp gấm cư nhiên còn có tin Hơn nữa chỉ định là cho nàng Nàng không lưng qua đi Đem một nửa tin nhặt lên Mặt khác một nửa nha sai nào còn dám làm mình lan không lưng Ma lưu liền nhặt lên tới Đặt ở trên thay Tô Nam Thành đứng ở một bên Cười lạnh nói Bây giờ còn có gì nói Ly vương thế tử liếc mắt nhìn hắn Dùng một loại xem óc heo ánh mắt nhìn hắn Một thái phu nhân viết tin Đến nay đã có 10 năm lâu Liền tính bảo tồn lại hoàn hảo Cũng nên ố vàng Này phong thường Như là có 10 năm bộ ráng sao Tô Nam Thành cứng họng Hình bộ thị lang buồn bực, này còn có để hắn tra án. Buồn bực rất nhiều, còn có chút nguy cơ cảm. Hoàng thượng vẫn luôn ghét bỏ ly vương thế tử không làm việc đàng hoàng. Nếu là làm hoàng thượng biết hắn tra án lợi hại như vậy, hắn hình bộ thị lang vị trí liền nguy ngập nguy cơ. Hắn chạy nhanh nói, thế tử ra nói rất đúng, này phong thư vừa thấy chính là gần 1-2 năm mới có, phái người một cha liền biết. Minh Lan đem phong thư mở ra, từ bên trong đem tức đi giấy viết thư móc ra tới, giấy viết thư chống giống, không có viết một chữ. Nàng may nhăn chặt. Nếu đều viết làm nàng thân khải, này tin thượng lại không biết chữ làm cái gì. Mới vừa nghĩ như vậy đâu, một bên đứng ở nhà sai môi mệnh tím, hướng trên mặt đất một đảo. Hắn đột nhiên ké xỉu, miệng phun máu tươi, đem mọi người đều dọa. Hình bộ thị lang sắc mặt đại biến, ly vương thế tử đem Minh Lan ôm trong ngực chung. Minh Lan vừa động, trong tay tin liền rơi xuống đất, nhìn giấy viết thư, nàng hoàng hốt Minh Bạch nói, tin thượng có độc. Tin thượng có độc, nhưng là nàng lại không có trúng độc. Minh Lan nhìn Sở Ly, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sở Ly ánh mắt chật lué, dơ tay che lại Minh Lan miệng, tạo thành cho nàng ăn đổ vật biểu hiện giả dối. Bên kia đột nhiên đã chết một cái nha sai, ngộ tác chạy nhanh lại đây, hình bộ ngộ tác không ngừng là ngộ tác vẫn là đại phu, chỉ là tới khi, nha sai đã tắt thở. Ngộ tắc kiểm tra rồi phong thư, nói, tin thượng đích xác có độc cổ cản sủ chấm Nếu nói mới vừa rồi chìa khóa mở không ra khóa, vô pháp chứng minh một dương hầu phủ trong sạch. Hiện tại một phong hạ độc tin cũng đủ chứng minh rồi. Hạ ở tin thượng độc, không phải độc chết một lễ, nên là một dương hầu, còn không nữa thì là Minh Lan. Ba người chung, ít nhất có một người sẽ tao đương. Thử nghĩ hạ, nay hộp gấm quý trọng đến yêu cầu hai vạn lượng tới treo giải thưởng cũng phải tìm đến, liền tính tìm thợ khóa tới mở khóa, ít nhất đến có người nhìn điểm mới yên tâm đi. Mà một thái phu nhân sẽ ở để lại cho hậu bối tin trên dưới độc sao. Xác định vững chắc sẽ không a Hình bộ thị lang lòng còn sợ hãi. May mắn Ly Vương Thế Tử chạy đến, trong tay hắn có giải trăm độc dược, nếu không phải hắn ở, cố nhị cô nương đụng tới tin tượng độc, còn có thể có mạng sống. Tương lai Ly Vương Thế Tử phi ở hình bộ đại đường trúng độc bỏ mình, chuyên năng tới thẩm vấn hắn có thể chỉ lo thân mình. Nghĩ vậy chút, hình bộ thị lang lương từng đợt phát lệnh. Một lễ đứng ở một bên, nhìn Ly Vương Thế Tử đem mình lan ôm vào trong ngực, mày ninh lại đinh Tuy nói hai người đã đính hôn, nhưng rốt cuộc còn không có thành thân đâu, trước công chúng ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì a Hắn cái này hơn hẳn thân đại ca biểu ca không thể thấy song xuôi không nhìn thấy a mục lễ đi tới, bắt lấy Minh Lan tay háo đem nàng kéo đến một bên. nháy mắt, hình bộ đại đường không khí liền thay đổi. An tĩnh có chút khủng bố. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu. mục lễ triều ly vương thế tử chắp tay thi lễ, phản phất đem Minh Lan kéo ra là vì càng tốt nói lời cảm tạ. Đa tạ ly vương thế tử ra tay tương trợ. Không lần tới. chương 299 kỳ dễ. Đề tài chung kết giả. Trong đại đường không khí lạnh hơn, lãnh người thẳng run run. Minh Lan muốn đem hai hóa đều đá rất xa, khít sâu, trang không có việc gì người dường như nhìn hình bộ thị Lang nói, hộp gấm một án, còn thỉnh hình bộ cấp một dương hầu phủ một cái công đạo. Hình bộ thị Lang chạy nhanh tỏ thái độ, cố nhị cô nương yên tâm, hình bộ nhất định đem hết toàn lực tra do này án. Minh Lan gật đầu nói tạ, xoay người quay đầu lại, liền thấy chữ phong chân một đá. Trên mặt đất phóng khay bị hắn một chân đá bay, bay thẳng đến nơi xa bay đi Đem tính toán lặng lẽ lưu chữ Tô Nam Thành đánh nghiêng trên mặt đất. Hắn ra thế tử ra trộm đổi chìa khóa quan hắn chuyện gì, muốn hắn lắm mồm Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là đương thế tử ra dễ nói chuyện. Ly vương phủ huy nghiêm há là hắn một cái nho nhỏ hầu phủ thế tử có thể mạo phạm. Trừ phong tới như vậy một chút, Ly vương thế tử cũng không chừng một lễ, đi đến Tô Nam Thành bên người. Sắp sửa bỏ dậy hắn một chân giống nằm sắp xuống, nói, hôm nay ra tâm tình hảo tha người, lần tới muốn còn muốn đôi mắt liền cho ta phóng lượng một chút. Nói xong, chân vừa động, liền đem Tô Nam Thành cấp đá đi ra ngoài. Bất quá Tô Nam Thành không có quăng ngã trên mặt đất, triệu dực không biết khi nào xuất hiện, đem hắn tiếp được, hắn lạnh nhặt nói, hắn chỉ là hoài nghi một câu, ly vương thế tử liền như thế nhục nhã người, không khỏi thật quá đáng điểm đi. Trừ phong tiến lên một bước nói, ở triệu đại thiếu ra trong mắt, nghi ngờ nhà ta thế tử ra trộm đổi chìa khóa không tính vũ nhục người sao. Muốn vũ nhục người, kia cũng là thuận bình hầu thế tử ở phía trước Minh Lan đứng ở một bên, đều thấy bọn họ trộn hợp dạng, muốn đổi làm là nàng, là vô luận như thế nào cũng làm không đến như vậy đúng lý hợp tình. Liên hình bộ thị lang đều hoài nghi hắn lúc trước hoài nghi chìa khóa bị trộn đổi có phải hay không hoài nghi sai rồi. Vũ nhục nhà ta thế tử ra, cho hắn một chân xem như nhẹ, xem náo nhiệt phải hảo hảo xem náo nhiệt, không cần liên lụy thuận bình hầu mới hảo. Trừ phong ngữ khí lạnh băng. Hình bộ thị lang chạy nhanh tiến lên hòa giải, ly vương phủ cùng triệu thái phó phủ nháo lên. Hán hình bộ thị Lan tuyệt đối sẽ chịu cá trong chậu hoạn. Chịu rực liếc Minh Lan liếc mắt một cái, ánh mắt từ lá thư kia thượng liếc quá, xoay người đi rồi. Hộp gấm một án, tạm thời kết án. Hộp gấm không những không thể chứng minh một dương hầu phủ có giết người động cơ. Hộp gấm độc càng chứng minh rồi có người yếu hại Minh Lan cùng một dương hầu phủ, chứng thực một lễ vu hoan chi ngôn vô tội phóng thích. Ra hình bộ, một lễ muốn đưa Minh Lan hồi tỉnh Đinh Bà Phủ. Kết quả ly vương thế tử trực tiếp bỏ mã ngồi trên minh lan xe ngựa nói Lại đây. Minh Lan. Thằng ngãi này quá trắng trận táo bạo điểm như đi. Một lễ nhìn xem xe ngựa, lại nhìn xem Minh Lan, nói, hắn bình thường đều là như vậy khi dễ ngươi. Biểu ca, hắn đã cứu ngươi. Cứu ta, ta cảm kích hắn, nhưng hắn cũng không thể như vậy khi dễ ngươi đi. Ngươi đánh không lại hắn. Minh Lan bất đắc dĩ nói. Một lễ. Một câu, làm một lễ bất đắc dĩ, cũng thành công lấy lòng mộ thế tử ra, còn tính tức thời. Lên xe ngựa. Minh Lan liền cảm thấy được hắn tâm tình không tồi, nàng liền biết được lạc biểu ca mặt mùi hắn mới cao hứng, như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hỏi đâu, đó là nàng biểu ca. So thân đại ca còn thân biểu ca. Xe ngựa bị chiếm một nửa, xa phu dứt khoát đã bị tệ rớt, chữ phong đuổi xe ngựa. Thấy Minh Lan ngồi rất xa, đều rửa gần màn xe, sở ly câu mày nói, ngươi muốn hay không ngồi xe viên đi lên, ta sẽ không đuổi xe ngựa. Sở ly chán nản. Minh Lan lời này ý Tứ là Phạm là nàng nếu là sẽ đuổi xe ngựa, nàng liền thật ngồi đi ra ngoài. Lại đây. Minh Lan dịch lại đây một chút. Sở ly nhìn chầm chầm nàng, Minh Lan lại dịch một chút, lại dịch một chút, cuối cùng bực, ruôi tay nói, chìa khóa đâu. Sở ly khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nói, chính mình lục soát Minh Lan phát điên tâm đều có. Thật sự, nàng liền chưa thấy qua so với hắn càng khó trên người. Không phải không ở hình bộ đại đường lục soát hắn thân sao, đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao. Há ngăn là lòng dạ hẹp hỏi à, hắn kia tư thế, rõ ràng Minh Lan không lục soát hắn liền không cho. Minh Lan có thể làm sao bây giờ? chìa khóa ở trong tay hắn, lại đối nàng như vậy quan trọng, không thể giận dôi từ bỏ. Bị người nhéo bảy tức, chỉ có ngoan ngoan nghe lời phân. Căng xe chỗ, chữ phong thật hận không thể che mặt lóe người, chưa thấy qua buộc người khác lục soát hắn thân, thế tử ra đây là độc nhất phân đi. Minh Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhận mệnh vươn mong bước, chiều sở ly trước ngực sở soạn. Sơ soạn không vài cái, Sở Ly liền bắt được tay nàng, bên hai hưởng đỏ, nhưng là da mặt rất dày chắc, nói, lại chiếm ta tiện nghi. Minh Lan! Nếu không phải nàng cực lực chịu đựng, một ngụm lao huyết liền phun hắn một mặt cụ. Không phải ngươi làm ta lục soát sao? Minh Lan cắn răng nói. Sở Ly buồn cười, xinh đẹp con ngươi tràn đầy vô tội nói, là ta làm ngươi lục soát nhưng ta không làm ngươi lục soát ta à? Ta đây lục soát chỗ nào? Minh Lan nghiến răng. Sở Ly bắt lấy tay nàng. Thoáng dùng một chút lực liền đem Minh Lan ôm vào trong ngực, Minh Lan muốn tránh thoát, chính là mặc cho nàng dùng như thế nào lực đều tránh thoát không khai. Nhưng thật ra tay bị sở ly ấn ở trước ngực, sờ đến một ngật đáp, nàng đôi mắt đều trợ tròn. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, liền tránh thoát khai, từ trong lòng ngực đem chìa khóa cấp đào ra tới. Tử kim được khảm hồng bảo thạch chìa khóa, đúng là thái phu nhân để lại cho nàng kia một phen. Nàng nhìn sở ly, ngươi chừng nào thì suy ta trong lòng ngực. Sở ly nhéo nàng mặt, nói... Làm ngươi biết khi nào suy, vô sủ chấm nét toàn bộ đại đường liền không ai không biết. Minh Lan mặt đỏ thấm, cũng không biết là bị hắn nặn ra tới, vẫn là bị hắn khinh bị ra tới. Nàng khó hiểu, vì cái gì muốn trộm đổi đi ta chìa khóa. Lời này nàng ở hình bộ đại đường liền muốn hỏi. Sở ly hung hăng nắm hạ nàng cái mũi, nói, một chút phòng người chi tâm đều không có. Minh Lan chán thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi, nàng muốn phóng ai. Sở ly lắt đầu, bất đắc gì nói. Đã có người muốn mượn hộp gấm tính kế mộc Dương Hầu phủ, ngươi liền không nghĩ tới kia hộp gấm có khả năng là thật sự, mà phi ngươi lúc trước phủ nhận giả hộp gấm. Một khi chìa khóa có thể đem hộp gấm mở ra, liền tính là chứng thực Mục Dương Hầu phủ luyến tiếc bạc giết người đoạt hộp gấm tội danh. Mục Lễ sẽ bỏ tù, sáng mai, ngự sử đài sẽ liên danh buộc tội Mục Dương Hầu. Liền tính nếu không Mục Dương Hầu mệnh, đoạt không được hắn binh quyền, nhưng hắn ở trong quân uy tín nhất định bị hao tổn. Minh Lan nhéo chìa khóa, nói: Biểu ca làm hình bộ phái người đi chuyên ta, liền đủ để chứng minh hộp gấm là giả. Nàng không tin hình bộ, nhưng là nàng tin tưởng một lễ. Sở ly câu môi, vậy ngươi cũng biết hình bộ sư ra có xem qua là nhớ bản lĩnh. Minh Lan nhìn sở ly, nhẹ lay động đầu. Việc này nàng thật đúng là không biết. Sở ly liền nói, chỉ cần xem một cái, hình bộ sư ra là có thể đem chìa khóa vẽ ra tới. Này chìa khóa tuy rằng chỉ có một phen, nhưng không phải không thể mô phỏng. Một dương hầu phủ rong trống khua tìm kiếm hộp gấm. Bên trong đồ vật nhất định đối mộc dương hầu phủ rất quan trọng Muốn một dương hầu trong tay binh quyền người như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy Hậu chi hậu giác, Minh Lan mặt mũi trắng bệnh chương 300 nhìn lén Nhìn nàng bộ dáng này, sở ly nhớ tới lúc trước nàng đuổi theo hộp gấm vào chiếc quế lâu sự Liền biết hộp gấm đối Minh Lan có bao nhiêu quan trọng Hắn nói, nếu bọn họ dùng như vậy thủ đoạn lấy chìa khóa Đã nói lên hộp gấm ở bọn họ trong tay, nhưng là bọn họ mở không ra Minh Lan cũng nghĩ đến điểm này, nàng hơn nói Tuy rằng mở không ra, chỉ sợ ta tưởng lấy về hộp gấm cũng không dễ dàng như vậy. Sở ly méo minh lan mặt, trấn an nàng nói, nếu mở không ra, kia thuyết minh hộp gấm cũng hủy không xong. Một khi đã như vậy, ở bọn họ trong tay nhiều phóng một đoạn thời gian lại có thể như thế nào? Ta xem kế tiếp, không phải có người muốn trộm ngươi trên cổ quải chìa khóa, nên tìm ngươi nói hộp gấm một chuyện, ngươi nên như thế nào? Nàng nên như thế nào? Minh lan cái gì cũng chưa nói, đem chìa khóa đưa cho sở ly, kiên định nói, thả ngươi nơi đó. Sở ly như mày, ngươi không sợ ta bắt được hộp gấm nhìn lén. Ngươi không thể xem. Sở ly như mày, nữ nhân này là cái gì tính tình. Trông cậy vào lửa dùng sức kéo ma, còn không cho lửa ăn cỏ đâu. Tuy rằng này so sánh có điểm không lớn thỏa đáng. Minh Lan lộc cũng nói, ta liền cứu cứu cùng biểu ca cũng chưa cấp. Bọn họ so với ta còn quan trọng. Hắn trong thanh em không tự giác mang theo chút toan giận. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, không hiểu hắn vì cái gì muốn cùng cứu cứu còn có biểu ca so. Này không thể so sánh à Đây là bà cấu ngoại để lại cho ta So với nàng Cứu cứu cùng biểu ca thân thiết hơn Liên bọn họ đều không thể xem Húng chi là hắn Sở ly không tiếp chìa khóa Chỉ nói, ngươi nếu làm ta thu Ta khẳng định nhìn lén Minh lan phồng lên quay hàm Nàng cũng không phải một hai phải hắn thu không thể Còn làm bộ làm tịch đi lên Chính là không sợ nhất bạn Chỉ sợ vạn nhất ta Vạn nhất chìa khóa bị người cấp trộm đâu Nàng đánh cuộc không nổi Minh Lan trong lòng cân nhắc nặng nhẹ, sau một lúc lâu không nói chuyện. Sở ly liền như vậy nhìn, xe ngựa hào hạt hướng phía trước. Một hồi lâu sau, Minh Lan đem chìa khóa đưa cho hắn, nói, ngươi giúp ta thu đi. Không sợ ta nhìn lén. Hử, ngươi có thể hay không bắt được hộp gấm còn không nhất định đâu. kia một tiếng hử nhẹ, sở ly nghe trong lòng ngứa, ổ Minh Lan cánh tay nắm thật chặt, nói, kích tướng ta. Minh Lan không nói lời nào. Nàng chính là cô ý kích tướng hắn. Hộp gấm 89 phần 10 là ở triệu rực trong tay, nàng tưởng bắt được đó là si tầm vọng tưởng. Lấy không được chìa khóa, hộp gấm với hắn mà nói chính là sắt vụn một khối. Lấy hắn tính tình cùng thủ đoạn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ly Vương Thế Tử đầu chuyển so nàng nhưng mau nhiều, tưởng từ trong tay hắn lấy chìa khóa đi, khó hơn lên trời. Chỉ là nàng giống như quá mức tín nhiệm hắn điểm nhi. Nàng cư nhiên cảm thấy hắn liền tính biết nàng việc nặng một đời cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nhưng cứu cứu cùng biểu ca biết cũng không có gì quan hệ à, bọn họ cũng sẽ không dùng khắc thường ánh mắt tới xem nàng, vì cái gì bà cấu ngoại không cho cứu cứu cùng biểu ca xem tin đâu. Minh Lan nhìn sở ly trong tay chìa khóa, có chút do dự, những cái đó tin nàng cũng không có xem, một phòng cũng không có, bên trong có thể hay không biết chút không thể làm người ngoài biết đến sự. Nhưng cứu cứu cùng biểu ca không phải người ngoài A Minh Lan cảm thấy chính mình có chút toàn ngõ cụt lét không ra, nhưng nàng có thể xác định. Bà cấu ngoại làm cái gì đều là vì nàng hảo. Nếu nàng không có phao 3 năm thuốc 8, không có bách độc bất xâm bản lĩnh, nàng cũng không biết chính mình chết bao nhiêu lần rồi. Minh Lan nội tâm đối một thái phu nhân tràn ngập cảm kích. Nàng vẫn luôn ở thất thần, suy nghĩ khi còn nhỏ vòng quanh bà cấu ngoại dưới gối vui chơi, thế nhưng đã quên chính mình còn ngồi ở sở ly trên đùi, an phận ngoan ngoan lệnh sở ly ghé mắt hai lần. Xác định Minh Lan là ở thất thần, mà không phải hắn giật mình ngoan ngoan khi, tức khác một cổ thất bại cảm nẻ lên trong lòng. Thất thần liền thất thần đi, tổng so chết sống muốn hướng bên cạnh ngồi xong Liền biến dạng qua một cái phố, tới rồi nháo sự, có người khua chiêng gõ trống, đem Minh Lan từ thất thần chung gõ phục hồi tinh thần lại, nàng liền bắt đầu dây rũa muôn xuống dưới. Động không một chút, đã bị sở ly cỡ trách không lương tâm, làm ta hỗ trợ khi, ngoan ngoan không được, một không dùng ta hỗ trợ, cứ như vậy đai ta. Minh Lan hồng bên hai, lộc cộng nói, ông ta cũng sẽ không trường thịt. Nàng nói rất nhỏ thanh, chính là sở ly nghe rất rõ ràng. Hắn nói, cũng không phải là hội trưởng thịt, từ khi trụ tiến tinh viên, đã dài quá tam cân. Minh Lan trước mắt, nhìn không ra tới A. Sở ly ninh mặt nàng nói, vậy ngươi còn tưởng ta trưởng nhiều ít, 30 cân. Minh Lan không nín được cười vậy ngươi còn không rời ta xa một chút. Không chừng thật có thể trường 30 cân đâu. thứ nơi nào lớn lên thịt, muốn từ nơi nào tiêu rớt. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến, nghĩ đến cái gì, nàng nhìn sở ly nói, mấy ngày này ngươi không phải trụ hoàng làm sao. Khẳng định là Hoàng Lăng thức ăn thật tốt quá. Này hát qua, nàng mới không bối. Sở ly đỡ chán, Hoàng Lăng sao có thể sẽ thức ăn hảo. Chù Hoàng Lăng muốn ăn chay, nếu là thịt cá, cũng liền sẽ không kêu bị phạt đi thủ Hoàng Lăng. Màn sen ngoại, trừ phong ngẹn cười, thỉnh thoảng một hai tiếng cười tràn ra tới. Ra mấy ngày này tâm tình không tồi, ăn uống mở rộng ra, khí sát so với phía trước hảo rất nhiều. Thế cho nên vương ra nhận định thế tử ra cận thủy lâu đài, một lòng một dạ tất cả tại thế tử phi trên người. Hoang đãi luyện võ, phải ám vệ tới theo dõi, ra sáng sớm tinh mơ liền đem ám vệ tấu không xuống giường được, ở trong phòng dưỡng thương đâu. Kia tiếng cười, nghe Minh Lan mặt đỏ thai hồng, chạy nhanh xoay để tài nói, ngươi là như thế nào giúp triệu đại phu gia tủ Minh Lan hỏi chính là sở ly, nhưng mà hắn không nói gì, mà là chữ phong đáp lời. Minh Lan mới biết được ám vệ cứu giúp triệu đại phu trải qua, ám vệ cha xét hai ngày, cũng chưa cái gì thành quả, mà triệu đại phu ở nhà môn triệu hình, ám vệ sợ làm việc bất lợi chịu trách cứ chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, hôm qua chạm vạng làm người đi tống gia bẩm báo nói triệu đại phu chết ở ngục chúng. Nếu sự tình thật là Tống gia Vu Hoan, kia Tống gia tuyệt đối cao hứng, ám vệ liền theo tra, liền tra được Tống Tam thái thái trên người. Tống Tam thái thái một cao hứng, liền phải tưởng thưởng hỗ trợ ra chủ ý bên người mụ mụ, kia mụ mụ khiêm tốn vài câu, ám vệ liền biết xuống tay đi làm việc này chính là ai, sáng sớm tinh mơ, kia gã sai vặt gia phủ, ám vệ liền đem hắn cấp bắt, ném tới rồi nha môn. Bản tử vừa lên thân, đánh 30 đại bản, hữu khí vô lực khi, 1 năm 100 đều nhận tội. Đáng tiếc, gã sai vật chỉ nhận tội ra một nha hoàn, nha môn phái người đi tống ra chảo nha hoàn trở về thẩm vấn, kia nha hoàn đương trưởng tắn lưới tự sát. Nha hoàn tuy rằng đã chết, án tử cha không đi xuống, nhưng nha hoàn phái người hãm hại Triệu đại phu tổng phải có nguyên nhân. Có cảm kích nha hoàn nói lên Tống Tam thái thái mang theo mùi hương đi tìm một thị thảo huyết nhân xâm cấp Tống viện sự, trên người nàng mang hương bên trong hàm một chút xa hương. Láo phu nhân quá hiếm lạ một thị trong bụng thai nhi, triệu đại phu thuận miệng vừa nói, Láo phu nhân liền trách tội ở nàng trên đầu, nàng không vui mà hồi. Nha hoàng trung thành và tận tâm, thấy triệu đại phu lắm miệng làm nàng bị khí, lúc này mới ra này hạ sách. Nha hoàng tuy rằng trung tâm, lại là phạm vào pháp, tống tam thái thái tự trách chính mình ngự hạ không nghiêm, suýt nữa hại một cái vô tội tánh mạng, may mắn nha môn làm việc công chính, tra án nhanh chóng, mới không đến nỗi làm triệu đại phu ở ngục trung ăn quá nhiều đau khổ ngày khác Nàng nhất định tới cửa buổi tội. Chương 301 chặng đường. Nha môn muốn gây án động cơ, Tống Tam Thái Thái cho một cái, thả hợp tình hợp lý. Này án tử đến nơi đây là thật cha không nổi nữa, gần nhất khó cha. thứ hai Nha môn cũng không muốn vì một cái nho nhỏ Triệu đại phu đắc tội thượng thư phủ, bán tín bán nghi, mở một con mắt nhắm một con mắt qua loa cái án. Những việc này, ám vệ còn không có tới kịp cùng Minh Lan bẩm báo, tuy rằng Triệu đại phu là cứu gia, nhưng cũng không có trừng phạt đến sau lưng đầu sọ gây tội. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ám vệ nghe Minh Lan. Minh Lan trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, giết Tống Tam Thái Thái, đối ám vệ tới nói không phải việc khó, chính là Tống Tam Thái Thái vừa chết, Tống Viện cơ hồ liền không có chỗ dựa, Tống Tam lão ra cưới tục huyền, chẳng lẽ sẽ tương lai Tống Viện đắc tội Tống ra đại phòng sao? Tống Nhiêu liên thủ triệu yên hại nàng, không có Tống Viện, nàng ở bá phủ ở đại phòng nhật tử gặp qua thực dễ chịu. Nay tưởng tượng, liền chậm chế thời gian. Hơn nữa hình bộ ly bá phủ cũng không phải qua xa, này không phải đến bá phủ nơi đường phố. Còn chưa tới bá phủ trước đại môn, Chử Phong đột nhiên lạc khẩn dây cương, Minh Lan thân mình đầu tiên là đi phía trước một ngưỡng, lại sau này một chạm vào, sở ly không có thể tránh đi, liền ăn một đầu. Nhưng đâu còn không phải nàng, Minh Lan trước kêu rên. Nghe được nàng kêu đau, Chử Phong vội nhận sai, nói, thế tử ra, phía trước có sự. Minh Lan bước đầu, xúc lên màn xe. Liền nhìn đến hai bà tử lôi kéo một cô nương đi phía trước đi, động tác thực thô bạo. Mình lan xem như mày, nhưng càng làm cho nàng nhíu mày còn ở phía sau đâu, kia cô nương không phải người khác, là tưởng gia trinh. Nàng đuối tóc hôn đột, nỗ lực từ hai bà tử trong tay tránh thoát muốn đi phía trước chạy. Một bà tử bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, mặt khác một bà tử bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng không được núp đích. Bị đẩy ngã bà tử bỏ dậy, tay trên mặt đất xẹt qua phá ra, khí sông lên áo, tay vừa nhấc liền chiều tưởng ra Trinh mặt phiến qua đi. Tuy rằng Minh Lan cũng đánh quá tưởng gia Trinh, nhưng là nàng lực đạo há có thể cùng quen làm việc nặng bà tử so, bà tử một cái tắt đi xuống, tưởng ra Trinh khỏe miệng đều có huyết. Canh giờ này chính trực giữa trưa, ăn cơm chưa canh giờ, trên đường người đi đường thiếu, kêu bà tử mắng. Lao Thái gia hạ lệnh không được ngươi rời đi thôn trang thượng, ngươi còn dám chạy bá phủ tới tìm Lao Phu Nhân, này trong phủ, Lao Thái gia mới là thiên. Tưởng ra Trinh khóc không được, lúc trước còn có sức lực chạy Này một cái tắt đi xuống, cũng không sức lực lan lộn, hai bà tử cầm dây thường đem nàng tay cấp trói lại, tưởng ra Trinh bung lời hung ác, nếu là nàng nhìn thấy bà ngoại, nàng nhất định phải cấp nàng mạng nhỏ. Đều nói kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, nói rõ không phải hai bà tử đối thủ, còn dám bung lời tàn nhẫn, này không phải tự tìm tội chịu sao. Này không, bà tử cầm phá mảnh vải tử đem nàng miệng cấp lấp kín, tức khắc kêu gào thanh biến thành ô ô thanh. Nơi xa, một chiếc tiểu xe ngựa lại đây. Hai bà tử đem tưởng ra trinh hướng trong xe ngựa một ném, liền đưa nàng hồi thôn trang thượng. Một màn này, xe minh lan mày nhăn chặt. cư nhiên chỉ nhìn thấy tưởng ra trinh, chưa thấy được nhị cô nãi nãi, thật sự là hiếm lạ, các nàng mẹ con từ trước đến nay là cùng nhau. Hơn nữa, Lao Thái gia đều hạ lệnh không được các nàng ra thôn trang, nàng lại như thế nào chạy ra tới. Chạy ra tới liền tính, còn dám hướng ba phủ chạy, cũng là ngốc đến một loại cảnh giới. Liền các nàng mẹ con làm sự cấm nàng cho rằng lao phu nhân còn dám minh che chở các nàng. Xem ra lần này, lão thái gia là động thật. Trừ Phong ngồi trên xe ngựa, tiếp tục đi phía trước. Mấy khẩu trà công phu, liền đến bá phủ lại môn. Nhìn đến xe ngựa là bá phủ, sa phu lại là một thân hắc y yển kính trang, thủ vệ gã sai vật đều đốc, tái kiến Ly Vương Thế tử một thân đẹp đẽ quý giá áo gấm giả bộ tới, càng là trận mắt há hốc mồm. Càng càng gọi người giải ra vẫn là Ly Vương Thế tử xuống dưới sau, vốn là tính toán đỡ minh lan xuống dưới Kết quả không ai dọn ghế, hắn liền trực tiếp ôm Minh Lan xuống dưới. Minh Lan vẻ mặt từng đỏ, nàng chưa bao giờ là một cái thích cao điệu người, chính là hòa ly vương thế tử quen thuộc lúc sau, tựa hồ liền không có điệu thấp qua. Việc này một chuyến khai, xác định vững chắc sẽ cho nàng kéo một đợt hâm mộ ghen tị hận. Bước chân vững vàng đạp lên trên mặt đất sau, Minh Lan cũng không quay đầu lại cất bước đi rồi, phía sau có thuần hậu bất đắc di thanh chuyển đến, không lương thâm. Đáp lại hắn chính là Minh Lan phong khẩu lệnh, không được nghị luận một câu Nếu không nghiêm trị không tha. Mấy cái gã sai vật tức khắc rụt cổ, không dám nói lời nào. Mà Minh Lan vào phủ lúc sau, ruột nóng bỏng gương mặt, một hồi lâu mặt mới khôi phục hồng nhuận. Tuyết Lê cùng nàng ngồi xe ngựa đi, xe ngựa bị sở ly tế lúc sau, nàng cùng xa phu liền lưu tại hình bộ, cũng không biết bọn họ khi nào trở về. Minh Lan một mình hồi nội viện, chỉ là mới vừa mua vào cửa Thúy hoa, liền nhìn đến một chương nổi giận đùng đùng, hai tròng mắt phun hỏa mặt. Cố Âm Lan đi tới, đổ ập xuống chính là một hồi trách cứ. Ta nương lúc trước là mượn Lao Phu nhân dành nghĩa làm ngươi thỉnh vương lão thái y ý tới cấp đại tẩu xem bệnh cho bư ngươi, ngươi nói dối chu ra sẽ ra chuyện hai lần. Ta nương, cái gì cũng chưa nói, một nhẫn lại nhẫn, ngươi còn làm trầm trọng thêm đi lên, đại ca sắp cưới bình thề. trong phủ sự nhiều như vậy, nương vội đều chân không chạm đất, ngươi còn ở thời điểm này thêm phiền, ngươi ra sao giáp tâm? Bị ngươi mắng, Minh Lan mặt trầm, cười khẩy nói, ta ra sao giáp tâm? Ta bất quá là học theo Làm đại bá mẫu cũng nếm thử bị người giả truyền lời nói hối hả ngược xôi tư vị thôi, ta chính là nhiều truyền vài lần, cũng bất quá là làm đại bá mẫu có cơ hội về nhà mẹ để một nhà đoàn tụ. Cùng nàng giả tá lão phu nhân danh nghĩa sai xử ta phiền toái cứu cứu thỉnh vương Lão thái ý kìa vào phủ so, ta đủ mềm lòng. Ngươi nếu là thật cảm thấy ta làm quá mức, liền đi tổ phụ tổ mẫu trước mặt cáo trạm, làm cho bọn họ phạt ta đó là, ta không thời gian dỗi cùng ngươi xả giọng nói. Nàng lại quá mức, cũng đều là cùng trưởng bối học. Lúc trước bá phủ không có phạt đại thái thái, liền không có lý do phạt nàng. Muốn phạt nàng có thể, đem đại thái thái kia một phần bổ thượng. Minh Lan lười đến phản ứng nàng, cất bước liền đi, cố âm lan nổi nóng, đem chân ruồi, làm bộ xoay người tới vướng ngã Minh Lan. Minh Lan biết nàng cái gì tính tỉnh, chân vừa nhấc đem nàng chân đi phía trước một câu. Sau đó, cùng loạn tiếng kêu thảm thiết liền chuyển đến. Cố âm lan thẳng lăng lăng bô xuống, hai chân thẳng tắp, đau phản phất bị người xé rách giống nhau. Mà Minh Lan phảng phất dọa dường như đi xuống một quỷ, thẳng tóc đè ở nàng trên đùi. Kia tiếng kêu thẳng thiết, Minh Lan chỉ cảm thấy chính mình muốn đáp thượng một đôi màng hai. Thinh linh xảy ra một chút, Cố Âm Lan nha hoàn liêu xinh dọa, chạy nhanh đem Minh Lan đỡ lên, sau đó mới đi đỡ Cố Âm Lan. Cố Âm Lan đau nước mắt đều tiêu ra tới. Đó là thật đau. Minh Lan vẻ mặt vô tội, trước kia ta muội muội luyện tập khiêu vũ tổng phách không đi xuống, lúc này nhưng thật ra phách thẳng tóc. Cố Âm Lan mặt phẫn nộ, ta muốn giết ngươi. Minh Lan lên nàng, nhìn phía đi tới tứ lao ra, tê ơ, tứ thuốc. Tứ lao ra câu mày, nói, một phủ tỉ muội hảo hảo nói chuyện, như vậy nháo thành một đoàn, còn thể thống gì. Cô âm lan nước mắt ảo hảo, chạm đều chạm không thẳng, Minh Lan ngoan ngoan thủ hấn, hành lễ, liền cất bước đi rồi. Phía sau, tứ lao ra ở gian rẻ cô âm lan, nàng không nên rối chân vướng Minh Lan, kết quả tự làm tự chịu, tưởng ra trinh bết xe đổ còn chưa đủ nàng hấp thụ giáo hơn sao. Trước ba hai nghe không thấy. Cố âm lan ủy khuất thực, nàng nổi nóng nơi nào còn nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, chỉ nghĩ cấp minh lan một cái giáo hấn, nơi nào nghĩ đến nàng như vậy xào trá, đau chết nàng. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy hai cái đùi đều không phải nàng. Lại nói minh lan, trực tiếp đi trường tùng viện, mới vừa đi đến bình phong chỗ, liền nghe nhà hoàn bẩm báo thanh chuyển đến, lao phu nhân, phương di nương ở ưu lan huyển trước quỳ xuống. Nghe vậy, nàng bước chân dừng lại. Hảo hảo. Phương Di Nương phải quỳ ở U Lan Nguyễn làm cái gì? phòng trong, chuyện đến Lão Phu Nhân không ngờ thành nàng phải quỳ, khiến cho nàng quỳ đi. Với lúc lúc này Liên Xuân ra tới, Minh Lan liền hỏi nàng nói, xảy ra chuyện gì? Liên Xuân bội nói, Phương Lão Phu Nhân bị bệnh, muốn gặp nữ nhi, kém người tới nói cho Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân liền cùng Thái Thái nói, Thái Thái không đồng ý, Phương Di Nương liền quỳ xuống tới cầu Thái Thái. Bị bệnh. Mấy ngày hôm trước tới bá phủ còn Dương Nanh múa vốt bãi biểu bà cô phổ. Lúc này mới mấy ngày a, liền bệnh như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ là ở bá phủ chạm vào vết thương, trở về tích khí mới bị bệnh? Phía trước Phương tiểu thiếu gia ném, Phương gia Tam phòng xảo muốn nhi tử, nàng cũng chưa bị bệnh a, chỉ là chưa thấy được nữ nhi, liền bệnh hạ không tới giường. Này rất khó gọi người tin phục. Liên Xuân bẩm báo xong, liền lui xuống. Minh Lan cất bước tiến lên, lão phu nhân nhìn đến nàng, không đợi nàng thỉnh an, liền hỏi nói: "Mục Dương hầu phủ không có việc gì đi?" Mục Dương Hầu Phủ tính bá phủ một chỗ dựa đi, lão Phu Nhân tự nhiên không nghĩ Mục Dương Hầu Phủ có việc. Điểm này, Minh Lan tin tưởng lão Phu Nhân là thiệt tình. Nàng lắc đầu nói, có người muốn mượn hộp gấm việc vu hoan Mục Dương Hầu Phủ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đã đem biểu ca thả, chỉ là ai vu hoan Mục Dương Hầu Phủ còn không biết, hình bộ còn ở cha. lão Phu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, có thể tẩy thoát ố danh quan trọng nhất, bằng không ngày mai ngự xử đài bộ tội, đủ ngươi cứu cứu uống một hồ. Minh Lan nhẹ điểm đầu, nói, nương còn vội vã biết kết quả, ta đi nói cho nàng một tiếng. Lao phu nhân thở dài, khuyên nàng điểm, đừng động thai khí. Minh Lan hành lễ cáo lui. Ú Lan huyển trước, phương di nương quỷ trên mặt đất, cấu Ngọc Lan không ở, phương di nương rất đau cấu Ngọc Lan, nơi nào bỏ được nàng quỷ xuống cầu người. Chỉ là nàng đem viện môn cấp chắn bọn nha hoàn ra ra vào vào đều không có phương tiện. Minh Lan từ một bên đi qua, đi rồi hai bước lúc sau, quay đầu lại nói, xem phương di nương khí sắc. Hẳn là khôi phục thất thất bát bác ta kia 5.000 lượng bạc tính toán khi nào cho ta. Phương Di Nương ở Phật đường chỉ quỳ một ngày nữa, đói thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hôn mê bất tỉnh. Lao Thái ra không phải tâm tàn những người, thấy nàng hôn mê, liền chấp thuận nàng ra Phật đường. Hai ngày này, nàng vẫn luôn đãi ở trong sân, an an phật phận, nàng đều nhớ không nổi nàng tới, kết quả Phương lão Phu Úi Nhân lại bắt đầu nháo chuyện xấu. Phía trước nàng tự mình tới. Muốn mượn lao phu nhân tạo áp lực cũng chưa có thể nhìn thấy nữ nhi, cho rằng nói chính mình bị bệnh, lao phu nhân liền sẽ chấp thuận phương di nương hồi phương ra. Không có vợ cả gật đầu, một cái tiếp nào đều đừng nghĩ đi. Nàng vựng, Minh Lan cũng liền không làm người đi lấy tiền, lúc này gặp được, liền trực tiếp mở miệng. Phương di nương môi đều run run, nàng một con lô thai đều nghe không thấy, nàng còn muốn nàng cho nàng 5 ngàn lượng. Phương di nương chàng nghe không thấy. Minh Lan thỉnh lình cười. Phương Di Nương đây là hai chỉ lỗ thai đều nghẹ không thấy. Ta không có tiền. Thấy tránh không khỏi đi, Phương Di Nương dứt khoát chơi xấu. Lượng mục thị cùng Minh Lan một cái đương ra mẹ cả, một cái đích nữ, cũng sẽ không làm người đi lục soát một cái Di Nương nhà ở, vạn nhất ném điểm thứ gì, thư hao chính là các nàng thanh danh. Minh Lan cười một tiếng, trước kia mâu thân quá dễ nói chuyện, quán một cái tiểu thiếp đều dám vinh mặt hất hàm sai khiến, nàng cho rằng này vẫn là kiếp trước đâu, 5.000 lượng bạc là người trước mặt mọi người hứa hẹn chống chế là vô dụng, chả không được tiền, liền còn giải dược, giống nhau đều cấp không được, liền lại nuốt điểm thạch tín, nào giống nhau đều có thể tiêu ly vương thế tử tức giận. Nói xong, Minh Lan xoay người, đi rồi một bước, lại quay đầu lại cười nói, Phương gia luôn mồm ngươi là quý thiếp, Phương gia là ngươi nhà mẹ đẻ, kẻ hèn 5000 lượng, Phương gia hẳn là sẽ đưa tới đi. Mềm nhẹ như do thanh âm, nghe Phương Di nương khuôn mặt đều vận mẹo. Minh Lan ngứ tiểu yên nhiên, phái người đi Phương gia lấy tiền, khi nào tiền đưa tới bàn lại ngươi hồi phương ra sự. Tiên đưa tới, mới đi xuống nói, có thể hay không trở về còn không xác định, nhưng không đưa tới, kia phương di nương xác định vững chắc là đừng nghĩ lại hồi phương ra. Minh Lan phân phó xong, nhà hoàng liền chạy nhanh đi bẩm báo mục thị, muốn hay không phải người đi phương ra, việc này đến mục thị gật đầu mới được. Minh Lan vào nhà khi, vừa lúc nghe mục thị nói, làm theo đi. Nhà hoàng liền rời khỏi tới, thấy Minh Lan tiến bảo, thối lui đến một bên, sau đó mới đi. Nhìn thấy Minh Lan, Mục thị gấp không chờ nổi hỏi, ngươi biểu ca không có việc gì đi. Minh Lan rửa gần nàng ngồi xuống, nói, nương yên tâm, biểu ca không có việc gì, lúc này hẳn là hồi hậu phủ. Mục thị vẫn luôn dẫn theo an lòng vài phần, nói, lúc này lại là ly vương thế tử bang Nội Minh Lan gương mặt sinh vượng, không cần phải nói, ly vương thế tử ngồi nàng xe ngựa đưa nàng hồi phủ sự khẳng định chuyển tới mâu thân lộ thai, không dám nhìn mục thị đôi mắt, Minh Lan nhẹ điểm gật đầu. Mục thị đoán được có thể là ly vương thế tử bang Nội chỉ là không dám xác định, lúc này nghe được, đảo cũng chưa nói cái gì chấm nét một dương hầu phủ không có việc gì nàng liền an tâm rồi. Nhưng thật ra mặt khác một sự kiện, mục thị Vớt Minh Lan gương mặt, ôn Nhu nói, đại thái thái giả tá lão phu nhân danh nghĩa làm ngươi thỉnh vương lao thai ý, ý sự cố nhiên đắng giận, nhưng nào lớn, với ngươi thanh danh có ngại, mấy ngày này, đại thái thái cũng hướng chu ra chạy vài lần, ta xem liền thôi bỏ đi. Minh Lan biểu môi, nàng tuy rằng mượn chu ra danh nghĩa đem đại thái thái sai xử trở về. Nhưng nàng vẫn chưa ngôi giận, ngược lại là mới vừa rồi cố âm lan thẳng lăng lăng vỗ xuống, đau quỷ khóc sói gào, làm nàng hết giận hơn phân nửa, biết mục thị mềm lòng, hơn nữa nàng cũng lười đến cùng đại phòng dây dưa điểm này phá sự, liền gật gật đầu. Bên này, Minh Lan không nghĩ lại tiếp tục dây dưa, làm việc này phiên thiên, chính là đại phòng lại không tính toán cư như vậy tính, cố âm lan vỗ xuống, cơ hồ là bị Nha Hoàn nâng trở về chỗ ở. Đau hai chân đều chạm không thẳng, một chạm vào liền đau ngao ngoao tê, Nha Hoàn sợ thương lợi hại một bên phái người đi bẩm báo đại thái thái, một bên thỉnh đại phu vào phủ. Minh Lan ngồi một thị nói chuyện thiếm, đầu mẫu ca nhi chơi, giáo cố Vân Lan đọc sách biết chữ, thích thú. Chính chơi cao hứng đâu, có nhà hoàng tiến bảo, nói: "Cô nương, tam cô nương thỉnh ngươi đi một chuyến." "Không đi." Minh Lan không hề nghĩ ngợi liền trở về hai chữ. Nàng choáng váng mới hướng cô âm Lan trong phòng chạy, bình thường nhìn thấy đều nhìn nhau không vừa mắt, đấu võ muồm, đối chọi gay gắt. Cơ hội liền làm không được tâm bình, khí hòa nói hai câu lời nói, lúc trước nàng hại người không thành phản thực hậu quả xấu, nàng lúc này đi, không rõ rành rành là đưa tới cửa bị người trứng mắt trách cứ sao. Nàng đến luận quẩn cỡ nào, đầu bị môn cấp gấp tài tử ra phái nhà hoàn vừa mời, nàng liền tung ta tung tăng chạy tới. Nếu có thể, nàng đời này đều không nghĩ lại giảo bước tiến lên đông viện một bước. Trước 303 quân 2. Thình bất động minh lan, nha hoàn đành phải đi trở về. Chơi trong chốc lát, có chút đói bụng. Triệu mụ mụ làm phòng bếp ngao cháo tổ Yến bưng tới. người được hương vị, Minh Lan xoa xoa cái môi nói, không có khác cháo sao. Còn có bích canh cháo. Ta đây ăn bích canh cháo. Triệu mụ mụ ngẩn ngơ, mục thị liền nói, không thích ăn cháo tổ Yến Không muốn ăn Minh Lan ong thanh em nói. Kỳ thật không phải không muốn ăn, chính là không thích ăn. Kiếp trước nàng lâu lâu liền lấy huyết giúp hiên nhi điều dưỡng thân mình, dẫn tới chính mình thân mình suy yếu, mà tổ Yến là nhất bổ dưỡng dưỡng thân. Nàng cơ hồ một ngày không rơi ăn mấy năm, ăn đến cuối cùng, nàng thậm chí cảm thấy đại bạch cháo đều so cháo Tổ Hiến ăn ngon. Ngược lại huyết Tổ Hiến ăn thiếu, còn có thể ăn một chút. Nhưng những lời này, nàng khẳng định không thể nói cho Mộc Thị. Minh Lan không nói, Mộc Thị liền không biết, chỉ mong Minh Lan tay nói, ngươi cũng muốn hảo hảo bổ bổ thân mình. Minh Lan huyết có thể giải trăm độc, mấy ngày này khẳng định lấy không ít huyết, còn rót vào Hàn Bình Ngọc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tổ Hiến bổ khí dưỡng thần. Nàng lại xuất giá sắp tới, không thể mệ thân mình Minh Lan biết một thị quan tâm nàng Nhưng là lấy như vậy một chút huyết Nàng căn bản liền không để ở trong lòng Cùng kiếp trước cứu hiên nhi so Thật sự là không đáng giá nhắc tới Không muốn ăn, cũng muốn ăn xong Cố Vân Lan ngồi ở một bên, lão thần khắp nơi nói Minh Lan nhìn nàng Cố Vân Lan một chén cháo đều ăn một nửa Ngầm đầu nhìn nàng, nói Nhị tỷ tỷ có phải hay không cảm thấy lời này thực quen hay Nàng kém ăn khi Nàng chính là nói như vậy Không nghĩ tới nhị tỷ tỷ cũng là cái chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn người. Hừ, nàng vẫn luôn đang đợi cơ hội chảo nàng biếm tóc đâu, cuối cùng bị nàng bắt được đến cơ hội, cố vân lan vẻ mặt ngươi không ăn xong, sau này đừng nói ta cái nan ngươi cũng giống nhau. Minh Lan mặt đều đỏ lên, các nàng có thể giống nhau sao? Mục thị ngồi ở một bên, khoe miệng ngầm cười, đoàn chén không nói. Triệu mụ mụ bả vai thẳng run, thật sự không nín được, liền quay người đi. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu? Di vãng đều là nàng dạy dỗ muội muội hôm nay vừa lơ đã ngược lại bị mội mội cấp giáo hấn, thật sự là trên mặt không ánh sáng A hoặc lưu lưu. Minh Lan bưng lên chén, chiều khoe miệng, một muỗng một muỗng đem tổ yến hướng trong miệng đầu đưa. Một chén ăn xong, thấy bà Vũ uy mẫu ca nhi không ăn, liền từ bà Vũ trong tay tiếp chén, mẫu ca nhi đại khái là thật không thích ăn cháo rau xanh, ai uy đều không ăn. Minh Lan đi theo phía sau hống, bên ngoài liền chuyển đến nha hoàn nói chuyên thanh, đại thái thái dừng bước. Minh Lan giữa mày vừa nhíu, ngay sau đó một tiếng lẽ sáng bàn tay thanh liền chuyển tới. Chặn đường nhà hoàn bị đại thái thái thưởng một cái tát. nay một cái tát, đủ thấy đại thái thái tức giận, đại phòng cùng nhị phòng tuy rằng sẽ rách thể diện, nhưng một thị có mang, nàng lần trước mang tống tam thái thái tới liền làm hại một thị động thai khí, nàng không dám tùy tiện tới ú lan huyển, lão phu nhân không cho phép. Lúc này không thỉnh tự đến, còn gần nhất liền đánh người, Minh Lan đấy lòng có bất hảo dự cảm. nay không... Nàng ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến đại thái thái cất bước tiến vào, nàng vẻ mặt tâm trầm, liền phảng phất bao to tiến đến trước không trung, áp lực nặng nề, gọi người thấu bất quá khí tới. Mà nàng tức giận, không phải đánh nha hoàn một cái tắt là có thể tiêu, nàng đánh mảnh tiến vào. Bởi vì phẫn nộ, dùng sức quá mạnh, Bích Ngọc gièm trâu bị nàng ngạnh sinh sinh túng đoạn, từng viên bích ngọc ngã xuống trên mặt đất, lại bắn lên, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không ngừng. Đại thái thái sắc mặt khó coi, một thị mặt cũng thành, đó là nàng thích nhất gièm châu. Nàng đứng dậy, lạnh nhặt nói, đại tẩu muốn gặp ai, đại có thể cho nha hoàn thông truyền, tự tiện xông vào ta nội phòng không khỏi quá không hiểu lệ nghĩa điểm nhi. Thông truyền. Đại thái thái khí cắn răng, nhị cô nương quy củ lớn đâu, nha hoàn nơi nào thỉnh động. Nàng thanh âm thực chói thai, Minh Lan cũng vẫn nộ rồi, ta muội muội người ta, ta liền phi đi không thể sao, sao không dứt khoát kêu bà tử tới đem ta chói đi. Người còn dám tranh luận. Đại thái thái khí đôi mắt đều tái rồi. Nàng tay vừa nhấc Chiều Minh Lan trên mặt phiến đi. nay một cái tắt tới quá nhanh, Minh Lan vội vàng tránh đi, chính là đã chậm, đại thái thái bàn tay đảo qua tới, tuy rằng không có thể rắn chắc đánh vào Minh Lan trên mặt, móng tay lại là từ Minh Lan trên mặt cắt một chút. Thon dài đồ đỏ tươi sơn móng tay, móng tay ở Minh Lan vô cùng mịn màng trên mặt vẽ ra tới một đạo vết máu, đỏ tươi huyết, tuyết trắng da thịt, đối lập tiên minh. Nhưng này còn không phải quan trọng nhất, đại thái thái bàn tay đánh lại đây, Minh Lan một bên tránh Một bên theo bản năng bảo hộ chính mình dơ tay ngăn trở. Nàng trong tay còn bưng uy mẫu ca nhi cháo đầu, đại thái thái một cái tắt đảo qua tới, trực tiếp đem cháo chén đánh nghiêng, trong chén cháo hướng một bên khuynh đảo, hảo xảo bất xảo ngã xuống cố vân lan trong cổ. Cố vân lan một dòa dưới, hướng một bên loạn nhảy nho nhỏ mẫu ca nhi đi theo tàu đường, đánh vào góc bàn thượng, đau gào gào khóc lớn. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau người còn không có phản ứng lại đây, liền khóc thành một đoàn cửa sổ mở rộng ra Ám vệ xem ở trong mắt, đôi mắt ngưng kích thành bằng, tay đều đáp ở bên hông trên thân kiếm, một cái nhịn không được, hắn liền phải đem đại thái thái đánh người tay cấp chém. Giang can đảm động thủ đánh thế tử phi. Thực hảo. Lá gan thực phi. Hắn liếc đại thái thái liếc mắt một cái, thả người nhảy, trở về tinh viên. Thư phòng nội, Sở Ly đang ở uống trà. Ám vệ đem đại thái thái đánh Minh Lan sự nói cho Sở Ly. vedut.vn Trong nháy mắt, Sở Ly quanh thân hàn khí nhắm thẳng ngoại mạo. Ánh mắt lạnh băng thị huyết, kia chỉ một diệp văn hắc men gốm chung trà liền ở trong tay hắn thành mảnh nhỏ. Bên này, ám vệ nhìn thấy nhà mình ra như vậy biểu tình, chỉ có một ý tưởng. Cố gia đại phòng muốn xong rồi. Bên kia, Ú Lan huyển nội phòng, loạn thành một đoàn. Nữ nhi mặt bị hoa thương, vẫn là ở nàng trong phòng bị người giáp mặt cấp bị thương. Tiểu nữ nhi cháu ngoại nhi đi theo tao hương, khóc nàng tâm can phổi đều vận thành một đoàn. Mục thị có bao nhiêu phẫn nộ có thể nghĩ, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Nàng run run môi nói, "Cho ta đánh trở về." "Gấp bội đánh trở về." "Ngươi dám?" Đại thái thái giận không thể ức, "Cho ta đánh." "Gấp 10 lần." Mục thị cảm thấy chính mình điên rồi. Triệu Mụ Mụ sợ Mục thị khí động thai khí, hơn nữa đại thái thái làm thật là quá mức, nàng thật đương nhị phòng dễ khi dễ, tùy ý nàng trọc bẹp xoa viên đâu. Nàng loát khởi ống tay áo, cấp chân châu, phỉ thúy đưa mắt ra hiệu, hai nha hoàng đem đại thái thái bắt lấy, Triệu Mụ Mụ bạch, bạch bạch bạch bản tay liền đánh qua đi. Đại thái thái nha hoàn lại đây hỗ trợ, bị Ú Lan Uyển nha hoàn cấp tấn trên mặt đất véo á chảo a, gào gào kêu to, chính là đem cô Vân Lan cùng mẫu Ca Nhi tiếng khóc cấp đè ép đi xuống. Trong phòng truyền đến động tĩnh thật sự là không nhỏ, trong viện dọn dẹp nha hoàn đều dọa không biết làm sao bây giờ hảo. Nhưng không ai đi bẩm báo lao phu nhân, nói giỡn, nơi này là nhị phòng, đại thái thái mang cái nha hoàn tới la lối khóc lóc, các nàng còn đi theo lão phu nhân cáo trạng, này không rõ rành rành nói cho người ngoài. Nhị phòng trên giới mấy chục hào người còn chưa kịp đại thái thái cùng nha hoàn hai người, yêu cầu lao phu nhân chống lưng sao, nói ra đi đều phải cười rất người răng hàm. chương 304 chật vật. Đại gia liền lặng lặng nghe, chờ trong phòng gió hêm sóng lặng. Kết quả, trong phòng càng đánh càng náo nhiệt, bùm bùm cũng không biết quăng ngã nhiều ít đồ vật. Cố thiệp còn không có tiến sân, liền nghe được trong phòng truyền đến chu lên thanh, mặt lại thanh lại tím, bước nhanh vào nhà, đáng thương phương di nương bắt lấy cô thiệp chân, bị hắn đi phía trước vùng Đánh vào bậc thang, đem đầu đều cấp đánh vỡ. Cố thiệp nóng vội một thị, đầu cũng chưa hồi. Chỉ là hắn vừa vào cửa, một con giày theo nền diện bay qua tới, hắn khó khăn lắm tránh đi, mặt càng đen vài phần, quắc, đều cho ta dừng tay. Trong phòng đánh chính ngang say, ai cũng không nghe thấy. Nhìn cố vân lan trên mặt thân mình tất cả đều là cháo, khóc nước mắt ào ào, mộ ca nhi khóc thở hồn hẹn bà vũ đem hắn ôm vào trong ngực đầu hống, hắn nắm tay tích quắc thần lại quát một tiếng, cho ta dừng tay. Bọn nha hoàn lúc này mới ngừng tay, Triệu Mụ Mụ từ trên mặt đất bỏ dậy, đại thái thái nhưng không chiếm được tiện nghi, bị ấn trên mặt đất, búi tóc hỗn độn, trên người cũng không biết ăn nhiều ít béo, cả người đều đau. Lần trước bị Tống Tam thái thái lôi kéo quỳ trên mặt đất cầu một thị, nàng tưởng nàng đời này nhất khuất nhục lúc, chính là lại khuất nhục, cũng không có bị Triệu Mụ Mụ ngồi ở trên người véo tới thực. Minh Lan đỡ một thị đứng xa xa, gièm châu bị đại thái thái bẻ gãy, tròn Triệu Bích châu lăn đầy đất, người khác quăng ngã đều đau, một thị có mang Nào dám lộn sột. Thấy trong phòng dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, Minh Lan đỡ một thị tiểu tâm ngồi vào tiểu trên giường, nói: "Nương, nha hoàn đem nhà ở thu thập sạch sẽ phía trước, ngươi đừng loạn đi lại." Nhìn Minh Lan trên mặt bị vẽ ra tới thương, một thị hốc mắt đỏ bừng. Từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, nàng cũng chưa bỏ được chạm vào một lòng tay giáp cái, hôm nay cư nhiên bị người làm cho mặt cấp đánh, đừng nói đánh đại thái thái 10 bàn tay, chính là 100 bàn tay đều không đủ giải hận. Đại thái thái cơ hồ liền chạm không thẳng. Cũng không ai lại đây giúp nàng một phen, vẫn là nha hoàn bỏ dậy, mới đưa nàng đỡ ổn. Ăn triệu mụ mụ như vậy nhiều bàn tay, đại thái thái mặt đều xưng lên, nàng bao lâu chịu quá khuất nục như vậy, xem mục thị cùng Minh lan ánh mắt đều hận không thể đem các nàng lột ra rút gân ta cốt. Cố thiệp mặt âm, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ nháo thành như vậy. Đại thái thái thon dài móng tay véo tiến thịt, nói, làm nha hoàn đều đi ra ngoài. Đều đến này phân thượng, còn dám phân phó nhà hoàn Nơi này là nhị phòng, không phải nàng đông viện. Mục thị không phản ứng nàng, mặc kệ đại thái thái nói cái gì, nàng đều không muốn nghe. Cố thiệp nhữ mày đầu, vây vây tay, bao gồm triệu mụ mụ ở bên trong đều đi ra ngoài, đem gặp cá trong chậu họa cố vân lan cùng mẫu ca nhi cũng cùng nhau ôm đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại đầy đất hôn đột. Chờ nhà hoàn đều lui ra, đại thái thái tài năng danh vọng mục thị, tay lại chỉ vào mình là nói, nàng hủy hoại âm lan cả đời. Mục thị mặt thanh, lệnh nhật nói. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Đại thái thái hận không thể phát lại đây đánh một thị, chỉ vào chính mình nói, ta ngậm máu phun người. Thâm hô một hơi, mới đưa kia cổ dục dâng lên mà ra lửa giận cấp áp xuống đi, chỉ vào Minh lan tay đều đang run rẩy nàng, ngươi hảo nữ nhi, hại âm lan lao thẳng tới trên mặt đất, làm hại âm lan tấm thân sự nữ phá. Tương lai nàng xuất giá, ngươi làm nàng như thế nào cùng hôn phu giao đãi. Đêm động phòng hoa trúc, sẽ có nguyên khăn, đến lúc đó mặt trên cái gì đều không có. Cô Âm Lan sẽ bị người nghi ngờ thân mình không khiết, không có vẻ điểm này huyết, nàng chính là dài quá mấy chương miệng đều giải thích không rõ, nói nàng cùng trong phủ tỷ bội đùa giỡn, lộng phá thân mình, nói ra đi sẽ có người tin tưởng sao? Sẽ không? Đại thái thái có chút cùng loạn. Mới vừa rồi hồi chu ra, nàng cao hứng không thôi, trong cung đầu tính toán tuyển tú, còn có thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ đều tới rồi cưới hoàng tử phi tuổi tác, nàng tính toán đem cô Âm Lan đưa vào cung tuyển tú bạn nhất vào thái tử hoặc là vị nào hoàng tử mắt, làm hoàng tử phi, cũng coi như là bay lên chi đầu, liền tính làm không được hoàng tử phi, một cái chắc phi tuyệt đối chạy không thoát. Trong lòng chính mỹ tư tư, một hồi phủ phải biết cô âm lan tấm thân sử nữ phá, đó là một đầu nước đá từ đầu tới đến chân. Hơn nữa nha hoàn nói tỉnh không tới Minh Lan, đại thái thái nổi nóng, liền trực tiếp tới U Lan Uyển tìm Minh Lan. Minh Lan kia một chân, làm hại nàng nữ nhi vào không được ung, làm không được hoàng tử phi, đại thái thái đang ở nổi nóng. Bị Minh Lan một ngỗ Nghịch nàng liền nhịn không được đánh người. Chỉ là nàng đã quên nơi này là U Lan Nguyễn, nàng làm cho một thị mặt đánh Minh Lan, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu mụ mụ tuy rằng không làm việc nặng, nhưng ăn ngon sức lực đại, mười mấy bàn tay đánh tiếp, đại thái thái mặt xứng phủ. Nghe đại thái thái lên án, một thị mày nhăn thành một đoàn. Liên Minh Lan đều có chút giật mình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cô âm Lan dạng thẳng chân trên mặt đất, sẽ lộng phá thân tử. Nhưng, liền tính thất phá. Đại thái thái là có thể đánh nàng sao? Nàng không phải cố ý hại cố âm lan phá thân mình, ngược lại là nàng cố ý rỗi chân vững nàng. Cố âm lan có thể vững nàng, nàng liền không thể thuận thế đem chân một câu, làm nàng té ngã sao? Cố âm lan mua dây buộc mình, lại đem sai lầm toàn tính nàng trên đầu. Kiếp trước nàng cái gì cũng chưa làm, đừng nói không thành thân liền phá thân mình, cố âm lan liền hải tử đều sinh. Minh lan căm giận khó bình. Đại thái thái một ngụm ngân nha suýt nước cắn, nàng hại âm lan đến tận đây. Ta đánh nàng một cái tắt tính cái gì? Thật sự nghe không nổi nữa, Minh Lan lạnh lùng cười, "Ta đi phía trước đi, ta muội muội cố ý giẫy chân lại đây vướng ta, ta chân đi phía trước một câu. ta muội muội ngã ngồi trên mặt đất bị thương thân mình, là nàng gieo gió gặt báo mua dây của mình." Đây là tứ thúc tận mắt nhìn thấy, đại bá Ngô hiện tại lại đem sai lầm toàn tính ở ta trên đầu, nói ta hại ta muội muội nửa đời sau, không khỏi quá buồn cười. Minh Lan một bụng tà hỏa, Kiếp trước hỗn như vậy thảm, cũng không ai quá bàn tay, này một cái tát Này một đạo hoang ngân nàng nhớ kỹ Buồn cười. Đại thái thái hận không thể sống sờ sờ bóp chết Minh Lan. Ở ngươi trong lòng còn có hay không một chút tỉ muội chi tình. Minh Lan chào phung nói, ta mội mội có tỉ muội chi tình, cho nên rối chân vướng ta. Như vậy thâm hậu tỉ mội chi tình, ta khẳng định không có. Chưa thấy qua đại phòng như vậy không biết xấu hổ. Đại phòng sau lưng chơi nhiều ít thủ đoạn, nàng bất quá là thoáng phản kháng một chút, đã bị hương sư vấn tội, so với đại phòng có thủ tắt báo. Chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, mâu thân trong bụng hải tử thiếu chút nữa ngộ hại, nàng cùng biểu ca thiếu chút nữa chúng kế, đến cuối cùng đều không giải quyết được gì, thật sự là bất tức thực. Đại thái thái cùng mình Lan bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chém giết. Cố Thiệp lạnh nhạt nói, về sau có chuyện gì đi lão thái gia lão phu nhân trước mặt nói, lại tự tiện xông vào U Lan Uyển, đại tẩu đừng trách ta Cố Thiệp không khách khí. Hắn thanh âm chưa bao giờ từng có lãnh. Đối với đại phòng, Cố Thiệp sớm đã không có hảo cảm, cái gì huynh đệ chi tình Ở tướng vị ở hích lợi trước mặt, cái gì đều không phải. Đại thái thái mới vừa rồi ăn mệt, mặt mũi mất hết, nàng biết chính mình chiếm không được tiện nghi, chỉ là khí bất quá, cố thiệp phanh người, nàng liền xoay người đi rồi. Nàng giận dữ xoay người, trên đầu lung lay sắp đổ kim châm xoạch một chút rơi xuống đất, tỏ rõ nàng chật vật cùng buồn cười. Chương 305 hiếm lạ. Đại thái thái khí thiếu chút nữa tắc ngực, nàng một khắc cũng không nghỉ ở trong phòng nhiều đãi, nàng bước chân mại rất lớn tư cấp, chỉ là đầy đất bích châu, một không cẩn thận đến Người đi phía trước đi vòng quanh, đem trong phòng một phiến bình phong cấp phát phiên trên mặt đất. nha hoàng đem nàng nâng dậy tới, nàng khí đem một bên cắm khủng tức lông chim đại mỹ nhân bình cấp căng ngã. Mục thị khí lại muốn kêu người tấu đại thái thái, minh lan khuyên đủ, nương, ngươi đừng nóng, giận. Cố thiệp như mày, nói, ngươi thân mình làm trọng, này đó đều là vật ngoài thân. Cái gì vật ngoài thân? Đại phòng tranh còn không phải là như vậy đồ vật. Mục thị giận không thể ức, sự tình náo thành như vậy, còn không biết kế tiếp sẽ như thế nào thảo hảo một cái bá phủ làm cho như vậy trương, khí mù mịt, ta một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Cô âm lan là đại thái thái trong tay bảo, đầu quả tim thịt, cô âm lan bị thương, vẫn là thương, kia chỗ ngồi, đại thái thái tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, nàng lúc này đi tìm lao phu nhân, còn không biết sẽ nháo cái gì chuyện xấu. Bên ngoài, triệu mụ mụ mang theo nha hoàng tiến vào thu thập đồ vật, nhìn đầy đất hôn đột, triệu mụ mụ đau lòng. nay một nháo, thái thái ít nói cũng tổn thất 3 ngàn lượng, Biết mộc thị lo lắng cố vân lan cùng mậu ca nhi, triệu mụ mụ nói, cũng may cháu không nhật, tiểu cô nương không có việc gì, chỉ là bị chút kinh hoách, không có gì trở ngại. Mậu ca nhi cái chán đâm ra tới một bao, mặt dược đảo cũng có thể. Thình đại phu tới cấp mậu ca nhi nhìn xem mộc thị không yên tâm nói. Triệu mụ mụ gật gật đầu, liền lui đi ra ngoài. Mộc thị lại nhìn mình lan trên mặt bị thương, biết nàng lo lắng, Minh lan nói, nương yên tâm, sẽ không lưu xẻo. Mộc thị rối tay nhẹ sờ. Như vậy suốt ruột nhật tử khi nào là cái đầu? Thực nhanh. Minh Lan dưới đáy lòng trả lời. Thực mau, Lão Phu Nhân liền phái nha hoàn tới thỉnh Mộc Thị cùng cố thiệp. Minh Lan cất bước đi theo, truyền lời nha hoàng nói, Lão Phu Nhân làm nhị cô nương trở về thượng dược, liền không cần đi. Minh Lan nữ mày, việc này cùng nàng có quan hệ, như thế nào không cần nàng đi. Mộc Thị cũng không nghĩ Minh Lan đi, liền nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Minh Lan nhìn cố thiệp liếc mắt một cái, nói, cha, Ngươi xem điểm mẫu thân, đừng làm cho nàng khí động thai khí. Chủ yếu là không yên tâm một thị, nếu không Minh Lan mới không muốn đi trường tùng viện thấy đại thái thái. Cố thiệp gật gật đầu, Minh Lan liền một mình chạy trở về sư nguyện. Chỉ là mới vừa đi đến không người chỗ, thân mình đã bị người hoành eo bao quát, chờ nàng phản ứng lại đây, người đã ở trên cây. Minh Lan phía đầu, liền nhìn đến một đôi thâm thúy con người, giờ phút này đáy mắt lóe nhỏ vụn ánh lửa. Nhìn Minh Lan đừng đỏ mặt, sở ly giết người tâm đều có. Hắn rôi tay muốn sở Minh Lan mặt. Minh Lan thoáng tránh đi, nói, đã thượng quá dược. Lần này, ngươi còn muốn lưu nàng một cái mệnh. Đối sở Ly tới nói, sát đại thái thái liền cùng nghiền chết một con con kiến đơn giản như vậy, chỉ là cố kỵ Minh Lan ra sự, hắn không tiện đúng tay. Lần này, đại thái thái đánh Minh Lan một cái tát, đó là đánh hắn thế tử phi. Đây là không đem hắn, không đem Ly vương phủ để vào mắt, sở Ly sao lại chịu được. Minh Lan nhìn hắn, biết chính mình mặt khó coi, nàng thiết quá mặt đi. Nói, liền mấy ngày nay, nàng thanh âm thực bình tĩnh, chính là bình tĩnh dưới là mãnh liệt mạch nước ngầm, đang ở tích tụ lực lượng, chờ đợi nhấc lên tận trời sóng lưa tới. Sở ly đem minh lan mặt chuyển qua tới, nhẹ nhàng vốt ve. Thật cẩn thận động tác, ôn nhu như nước, minh lan mặt đỏ như hà. Phong, làng lặng tuổi, lá cây sàn sạt rung động. Nhỏ vụn quang mang xuyên qua nồng đậm lá cây đầu ở hai người trên người. Năm tháng tính hảo. Cũng không biết qua bao lâu, minh lan chỉ cảm thấy thân mình có chút không đứng được. Nơi xa, tôi sầm lại vệ như quỷ mị giống nhau hiện lên tới. Sở ly thu hồi tay, hỏi, như thế nào đã trở lại? Ám bể nói, thuộc hạ nghe không nổi nữa. Sở ly như mày. Ám bể nói, đại thái thái muốn tam cô nương cấp thế tử phi làm của hồi môn đăng thiếp, nửa năm lúc sau, cho nàng chắc phi chi vị. Liên kia chờ mặt hàng, cũng tưởng cấp thế tử ra làm chắc phi, mất công đại thái thái nói xuất khẩu, lấy ra đương người nào. Đây là ở vũ nhục bọn họ thế tử ra. Nếu không phải ám vệ nhẫn mại tâm đủ hảo, đã sớm nhịn không được muốn đem đại thái thái nhất kiếm phong hầu, tình nàng lại nói chút tức chết người nói. Hơn nữa, ám vệ xem ra tới đại thái thái muốn cũng không phải chắc phi chi vị, nàng muốn chính là thế tử phi vị trí, chỉ là không hảo nói rõ. Nàng tin tưởng chính mình nữ nhi mị lực, có thể đem thế tử ra trị dễ bảo, vì nàng muốn chết muốn sống. Nôn. Minh làng cười. Khó trách không cần nàng đi, lời này muốn cho nàng nghe được, phòng trừng muốn tạc. Hơn nữa nàng nổi nóng nói chuyện hướng, đến lúc đó không đến ở trường tùng viện đánh lên tới. Minh Lan cười ra tiếng, sở ly tưởng véo nàng cổ, đáy mắt ánh lửa lập lè, thực buồn cười. Minh Lan nữ môi, đại thái Thái ý nghĩ kỳ lạ, ta nhịn không được mới cười. Sở ly nít Minh Lan cái mũi, nói, ta đều bị người nhớ thương, ngươi còn cười ra tới. Ám vệ nghiêng người, không dám nhìn. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, nhớ thương ngươi lại không ngừng đại thái thái một cái, ta như thế nào không thể cười. nói nữa Chân chính là người nhớ thương chính là ly vương phủ thế tử phi cùng chắc phi chi vị, lại không phải ngươi người này. Không có ly vương phủ thế tử chi vị, xem đại thái thái hy không hiếm lạ hắn. Chỉ sợ từ nàng trước mặt quá, nàng cũng sẽ không nhiều xem một cái. Ở trong lòng chửi thầm xong lại yên lặng sửa miệng, có lẽ sẽ nhiều xem vài lần, rốt cuộc gương mặt tuấn tú này, cũng không phải ai đều có, còn rất nhận người hiếm lạ. Chính nghĩ như vậy, liền nghe một sung sướng thanh chuyển đến, vổ cản xù nét nói như vậy. Ngươi hiếm lạ chính là con người của ta. Ai hiếm lạ ngươi? Minh Lan ngừng đầu, liền nhìn đến sở ly một đôi chân thành tha thiết đôi mắt, nàng chấp mắt nói, chân chính làm ta hiếm lạ vẫn là ly vương thế tử hàm xúc thẹn thùng, thế gian ít có. Phúc! Một cái không nhìn xuống, ám vệ chữ du cười lên tiếng. Cảm giác được một cổ băng đao tầm mắt vọng lại đây, chữ du thả người nhảy bỏ chạy. Lời này là ra chính mình nói, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại. Sở Ly cảm giác được một cổ nồng đậm bất đắc dĩ, sớm biết rằng sẽ coi hôm nay, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói những lời này. Hối hận thì đã muộn. Minh Lan đứng trên cây, xem sở Ly biểu tình, nàng liền muốn cười. Chỉ là này cười, thoáng như mẫu đơn nở rộ, sáng lạn nhiều vẻ, tươi đẹp hoảng người đôi mắt. Minh Lan dơ tay sờ mặt, sở Ly hỏi, còn đau. Nhẹ lay động đầu, Minh Lan nói, không đau. Nàng huyết có thể giải trăm độc, khôi phục lực cũng so người bình thường cường rất nhiều. Đại thái thái kia một cái tắt không có đánh tới nàng, chỉ là móng tay cắt mặt, một chút tiểu thương, không cần dược một hai ngày cũng liền khỏi hẳn. Chỉ là miệng vết thương dễ hảo, ngực thượng kia một cái tắt nhưng tiêu không xong. Bên kia, có nhà hoàn bước nhanh hướng Lưu sương quyển đi. Minh Lan thấy, nói, hẳn là tìm ta. Ý ngoài lời, là muốn sở ly phóng nàng đi xuống. Sở ly Minh Lan vòng eo, nói, ngươi muốn dám đáp ứng, ta cũng sẽ không khinh tha ngươi. Đáp ứng cái gì? Minh Lan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, bật thốt lên hỏi. Sở ly ám trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. chương 306 thai họa. Minh Lan hậu chi hậu giác, hắn nói chính là chắc phi một chuyện, liền phun hắn một ngụm, chính là ta tưởng đáp ứng, ta nương cũng sẽ không đáp ứng. Mục thị tuyệt không sẽ cho phép nàng mang cô âm lan đi ly vương phủ, nàng cùng đại thái thái đấu nhiều năm như vậy, đại thái thái thủ đoạn, mục thị đều sợ, cô âm lan thâm đến chân truyền, liền tính không có. Đại thái thái có thể không giúp cô âm Lan tranh thế tử phi vị trí sao, này không phải là mang cá nhân đi ly vương phủ hại Minh Lan. Một lòng mong chờ nữ nhi tốt một thị tuyệt không sẽ gật đầu. Điểm này, Minh Lan thực xác định, chẳng sợ đại thái thái đòi chết đòi sống, lao phu nhân quỳ xuống, một thị đều sẽ không đáp ứng. Đây là mẹ ruột. Bất quá lúc này nha hoàn vội vã tới tìm nàng, lại là không biết là vì chuyện gì. Minh Lan muốn đi xuống, hơn nữa đã có chút lâu rồi, sở ly liền ôm Minh Lan hạ thụ. Minh Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, cất bước liền đi rồi. Nàng vừa đi, chữ du lắc mình xuất hiện, nói, ra, mục vương phi tới. Mới vừa rồi chưa kịp bẩm báo, lúc này bổ thượng. Tin tức thật đúng là linh thông. Sở ly câu môi cười lạnh. Lại nói Minh Lan, cất bước trở về đi, kêu nhà hoàng đi lưu sương nguyện chưa thấy được Minh Lan, lại vội vàng trở về đi, rất xa nhìn thấy Minh Lan, bước nhanh chào đón, hành lễ nói, có thể thấy được đến nhị cô nương, là phu nhân cho ngươi đi trường tùng viện một chuyến. Minh Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, mới vừa rồi ta muốn đi, không phải làm ta chạy trở về sương nguyện nghỉ ngơi sao. Trước khác khắc nay khắc ca. Nha hoàn vội nói, mục vương phi tới, muốn gặp cô nương. Khó trách, mục vương phi tới cửa muốn gặp nàng, nàng bị điểm tiểu thương nào có thấy mục vương phi quan trọng. Minh Lan xoay thân, hỏi, lúc trước, trong phòng đều nói chút cái gì. Minh Lan thanh ấm hơi lạnh, tiểu nhà hoàn trong lòng e ngại, mục thị làm người đem đại thái thái đánh, về sau bá phủ lại là nhị phòng kế thừa Minh Lan là một thị hòn ngọc quý trên tay, lại là tương lai ly vương thế tử phi, biết đại thái thái bị thương nàng mặt, lao phu nhân đem đại thái thái măng máu chó đầy đầu, sau này bá phủ là nhị phòng thiên. Này đó nha hoàn quán biết xem xét thời thế, trong mắt vừa chuyển, liền biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nói, đại thái thái muốn tăng cô nương cấp nhị cô nương ngải của hồi môn, thái thái không đồng ý, lao thái ra cũng bực, đại thái thái lại nói đem tăng cô nương hứa cấp một dương hầu phủ đại thiếu gia thái thái cũng không có đáp ứng. Sau đó đâu?" Minh Lan hỏi. "Sau đó Mục Vương phi liền tới rồi, đại thái thái như vậy vô pháp gặp khách liền đi rồi. Người đều đi rồi, đề tài này tự nhiên liền đột nhiên ý mật. Chỉ là tiểu nha hoàn không hiểu, đại thái thái hôm nay là uống lộn thuốc sao? Một hai phải đèm tam cô nương hứa người không thể dường như, thật sự là gặp quỷ." Minh Lan cười lạnh liên tục, đại thái thái là ghét nhất Mục Dương hầu phủ, đặc biệt là cứu cứu cùng biểu ca, ngược lại cùng đinh thị có thể cấu kết đến cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Không nghĩ tới hiện tại cố âm Lan bị thương thân mình, liền sốt ruột đem nàng gà chồng, đầu tiên là ly vương thế tử, lại là biểu ca, kế tiếp nên là kiến an bá thế tử đi. Đi bước một lui mà cầu tiếp theo, e sợ cho nữ nhi tạp trong tay đầu. Nhưng những người này đều không có lý do vì nàng vì cố âm Lan khắc khẩu trả giá cả đời. Cưới vợ cưới hiền, đem cố âm Lan cưới trở về, không rõ rành rảnh thai họa nhân ra tam đại. Thông dòng bước chân, Minh Lan đi trường tùng viện. Chính nội đường. Lão Phu Nhân ngồi ngay ngắn ở La Hán trên giường, Mục Vương Phi ngồi ở một bên, Mục Thị ngồi ở hạ đầu, một bên là Tam Thái Thái, Tam Thái Thái đối diện là Tứ Thái Thái, duy độc Đại Thái Thái vắng họ. Đại Thái Thái không ở, Mục Thị trên mặt tức giận tiêu không ít, không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Chỉ là nhìn đến Minh Lan vào nhà, đại gia đôi mắt đều nhìn chầm chầm mặt nàng xem. Thương không tính nghiêm trọng, hẳn là không đến mức lưu sẹo, nhưng không có kết vẩy, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng. Mục Vương Phi thấy, nói... Như thế nào bị thương mặt? Minh Lan không có trả lời, tiến lên thỉnh an, ngược lại là Lao Phu Nhân nói, không cẩn thận hoa bị thương. Mục Vương Phi tới cửa là tới cầu Minh Lan, liền nói, vừa lúc ta trong tay còn có một hộp bích tú cao, một lát liền phái người đưa tới. Ngay vậy, lão Phu Nhân vui sướng, đang muốn nói lời cảm tạ đâu? Minh Lan trước một bước, nói, Mục Vương Phi hảo ý, lòng ta lánh, bích tú cao chân quý khó được, ta liền không cần. Như thế nào có thể không cần, nữ nhi ra mặt quan trọng nhất. Vạn nhất Lưu Sẻo liền không hảo Mục Vương Phi nói. Ăn người ta miệng đoạn, đem người ta tay đoạn, đến lúc đó lại có việc muốn nhờ, liền không lý do cự tuyệt. Minh Lan giảo khăn thê, nói, ta cũng sợ Lưu Sẻo, tới phía trước, ta phái nhà hoàn đi nói cho Ly Vương Thế Tử. Mục Vương Phi cứng họng. Nàng không phải không cần, mà là không cần. Lấy Ly Vương Phủ quyền thế địa vị, một hộp bích tú cao lại tính cái gì, nàng như thế nào sẽ hiếm lạ Mục Vương Phủ đâu, còn phải thiếu một phần nhân tình. Chỉ là Minh Lan nói như vậy, lão phu nhân có chút nóng nảy ngươi như thế nào có thể nói cho Ly Vương Thế Tử? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hảo hảo gương mặt bị thương, Ly Vương Thế Tử nhất định sẽ hỏi tới, đến lúc đó nàng nên như thế nào trả lời? Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhấp nháy rồi biến mất. Bá phủ chỉ chú ý người ngoài là thấy thế nào bá phủ, chỉ chú trọng hoa lệ bên ngoài, nội bộ lại hủ bại bất kham kia cũng là toàn gia tiểu đánh tiểu nháo, không đủ vì người ngoài nói. Minh Lan Nàng còn chưa nói chuyện, Mục thị liền đem việc này hướng trên người ông, là ta làm nàng nói, không đến 2 tháng Minh Lan liền xuất giá, bên ngoài đều chuyển ly Vương Thế Tử hỉ nộ vô thường, ta cũng không biết là thật là giả, vạn nhất đến lúc đó Minh Lan trên mặt vết sẹo không có thể tiêu rớt, ném ly Vương Thế Tử mặt mũi, làm hắn bực, khi đó lại hối hận liền trưởng, hắn nếu coi trọng Minh Lan, tự nhiên sẽ đưa thuốc mỡ tới, nếu là bởi vì này một đạo vết sẹo ghét bỏ mình. Lan, sẽ tự từ hôn, vết sẹo liền ở nơi đó. Như thế nào bị thương, có cái gì không thể đối người ta nói. Tả hữu ly vương thế tử ám vệ liền ở ngoài phòng, nói cho cùng không nói cho đều giống nhau. Lao phu nhân sắc mặt đổi đổi, nói, ngươi có chừng mực liền hảo. Bích tú cao đưa không ra đi, mục vương phi yên mi hơi hợp lại, mình làn tắc hỏi, không biết tổ mẫu chuyển ta tới là có chuyện gì. Lao phu nhân nhìn mục vương phi liếc mắt một cái, nói, đan dương quận chủ gương mặt khởi hồng trần, đến nay chưa tiêu, biết ngươi hỏa ly vương thế tử nói thượng lời nói làm người hỗ trợ. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, lần trước Mục Vương phủ quản sự chẳng phải sẽ biết Ly Vương Thế tử trong tay có giải độc thuốc hay không có tìm hắn hoặc là. Mục Vương phi sắc mặt cứng đờ, có thể không tìm Ly Vương Thế tử muốn sao? Quản sự một hồi phủ, nàng cùng Mục Vương ra liền đi Ly Vương phủ, đợi nửa ngày cũng không chờ đến Ly Vương Thế tử, nhưng thật ra chờ tới hắn tùy thân hộ vệ. Một câu, giải dược dùng xong rồi, không có. Mục Vương phi có thể làm sao bây giờ, còn phải hòa Ly Vương phi nói lời cảm tạ tay không mà về. Hôm nay ở hình bộ, Minh lan tay cầm nhiễm độc thư tín, ly vương thế tử trước mặt mọi người đi giải dược, mới không có cùng nhà sai giống nhau độc phát thân vong. Ly vương thế tử trong tay còn có giải dược, chỉ là không muốn cấp đan dương quận chủ dùng thôi. Kỳ thật, đan dương quận chủ độc chính là ly vương thế tử hạ, mục vương phủ trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không dám làm rõ. chương 307 vương tâm, nữ nhi bị nhiều như vậy thiên tội, cũng có thể đền bù nàng nhất thời phạm sai rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cố nhị cô nương bình yên vô sự, nàng nữ nhi tổng không thể đỉnh vẻ mặt hồng trần sinh hoạt đi. Chỉ là ly vương thế tử không muốn cấp giải dược nói như vậy, mục vương phi khẳng định sẽ không cùng Minh Lan nói thẳng, này không phải ném mục vương phủ thể diện sao. Nàng nói, cố đại thiếu ra cùng tống tam cô nương ở ta ly vương phủ sẽ ra chuyện, ly vương thế tử trách cứ ta mục vương phủ không nên mời cố nhị cô nương tham gia tạ mai Yến ta không hảo lại đi ly vương phủ, cố nhị cô nương có thể được ly vương thế tử khuyên mộ. Liền giải trăm độc như vậy chân quý dược đều cho ngươi, ngươi giúp ta mục vương phủ cầu tình, ly vương thế tử khẳng định sẽ hỗ trợ. Đây là ở phùng Minh Lan, cho nàng tân búc, nhân ra mục vương phủ đều không kịp nàng mặt mũi lại, đổi cái người khác, sớm khoe khoang lâng lâng, phân không rõ đông nam tây bắc, nhưng Minh Lan lại sẽ không một cao hứng liền hôn đầu. Nàng cùng đan dương quận chủ không oán không thù, lại muốn giúp người khác tới hại nàng cùng biểu ca, ly vương thế tử giúp nàng hết giận, nàng còn ngu xuẩn đi cứu nàng. Sẽ đem ly vương thế tử sống sờ sờ tức chết Minh Lan xoắn khăn theo Nói, ngày đó mục vương phủ quản sự đi rồi sau lại ta thấy đến ly vương thế tử Còn hỏi quá hắn có hay không cấp đan dương quận chủ giải dược Hắn không ly ta Còn nói ta khờ hồ hồ Bị người bán còn cho người ta đếm tiền Lời này ta đến nay đều không rõ là có ý tứ gì Truy vấn hắn Chỉ nói ta ngốc điểm hảo Không được ta quản đan dương quận chủ chúng độc một chuyện Minh Lan vẻ mặt nghi hoặc Phản phất còn đang suy nghĩ chính mình nơi nào ngây người Không nghĩ ra, lại nhìn phía Mục Vương phi, tuy rằng tưởng không rõ, nhưng ly Vương Thế tử nói nàng hỗ trợ chính là cho người ta đếm tiền nói lại là hiểu. Mục Vương phi mặt có chút nóng lên, ly Vương Thế tử đem Cố Nhị cô nương bảo hộ thực hảo, này đó dơ bẩn sự đều không muốn nàng biết. Nàng cưỡng cầu nữa Cố Nhị cô nương hỗ trợ, ly Vương Thế tử không những sẽ không cứu nàng nữ nhi, chỉ sợ sẽ càng làm trầm trọng thêm. Nhưng Cố Nhị cô nương không hỗ trợ, nàng nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Mục Vương phi hai tròng mắt đỏ bừng đôi mắt có nước mắt đỏ quanh. Lão phu nhân thấy không đành lòng, hoặc là nói, nàng hy vọng Mục Vương phủ thiếu bá phủ một phần nhân tình, tương lai có thể ở lao thái ra hoặc là mặt khác lao ra con đường làm quan thượng giúp điểm đội, chỉ là Minh Lan nói Ly Vương Thế tử không được nàng nhúng tay đan dương quận chủ chúng độc một chuyện, nàng vài lần lời nói đến bên miệng đều nhịn. Mục Vương phi khăn mặt đôi mắt, Minh Lan liền đứng ở đỏ thấm mẫu đơn thảm thượng nhìn, vẻ mặt đồng tình. Nhưng đồng tình về đồng tình, hỗ trợ nói đánh chết không nói. Mục Vương phi thương tâm nửa ngày, Chỉ cảm thấy cố nhị cô nương tâm rất ngạnh, hòa ly vương thế tử là tuyệt phối Nhưng thật ra một thị động dung, nói, đan dương quận chủ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Mới vừa nói xong, bên ngoài một nha hoàng tiến bảo, nói, lao phu nhân, ly vương phủ lại đưa hoa quả tươi tới. Minh Lan, ly vương phủ làm gì vậy A Ly vương phủ muốn cưới chính là nàng, lại không phải nàng nương, xem ở nàng nương cô thai phân thượng, đưa hai cái sọ hoa quả tươi tới liền không tồi A Như thế nào còn đưa a Nếu là Ly Vương Phi biết nàng hòa Ly Vương Thế Tử là giả định thân, Minh Lan thật lo lắng nàng sẽ bị sống sở sở tức chết. Bên này Minh Lan ấy náy không biết làm sao bây giờ hảo, bên kia chân châu đi theo Mộc Thị phía sau, cười không khép miệng được. Hôm nay những cái đó trái cây vừa mới ăn xong, triệu mụ mụ còn cảm khái hầm băng còn có không ít, đây là không dám ăn, không nghĩ tới Ly Vương Phủ lại phái người đưa tới, thật sự là quá kịp thời. mục Thị đều ngượng ngùng, Lão Phu Nhân lại nhận cơ hội nói, Ly Vương Phi thích Minh Lan, liên quan nàng nương đều đi theo thâm lây, biết có thai người cái ăn phái người đưa hoa quả tươi tới đỡ thèm. Mục Vương Phi khỏe miệng bài trừ một mặt khó coi cười tới, nói, cố nhị cô nương hảo Phúc khí. Thức mau, hoa quả tươi liền ngâng vào nhà. Chỉ là đưa hoa quả tươi tới người, têu Minh Lan xem sử suốt, như thế nào là Ly Vương Thế tử hộ vệ đưa tới. Hộ vệ nhìn đến Mục Vương Phi, mày hơi ninh hạ, nói, Mục Vương Phi quả thật là tới tĩnh ninh ba phủ. lời này Nói ý vị sâu xa. Đặc biệt ám vệ trong thanh âm còn có chút không kiên nhẫn, mục vương phi sắc mặt khẽ biến, Minh Lan liền nói, mục vương phi là tới làm ơn ta tìm ly vương thế tử yếu điểm giải trăm độc dược cứu trị đan dương quân chủ. Hộ vệ xem Minh Lan biểu tình liền ôn hòa quá nhiều, gật đầu nói, mới vừa rồi thế tử ra nhìn đến mục vương phủ nhuận tiệu, tới lại là tĩnh ninh bá phủ phương hướng, liền đoán được, mục vương phi tử mình tới cửa, sợ thế tử phi cùng bá phủ không hảo cự tuyệt. Cố ý làm thuộc hạ thừa dịp đưa hoa quả tươi cơ hội chuyển cáo mục vương phi một tiếng, giải dược thế tử ra còn có, muốn cứu đan dương quận chủ cũng có thể, nhưng giải dược sẽ không bạch cấp, năm và lượng, mục vương phủ muốn liền phải. Không cần liền tính, không cần lại đến quái giày cố nhị cô nương thanh tịnh. Thật là một chút tình cảm cũng chưa cấp mục vương phi lưu a. Như vậy tùy tâm sở dụng, muốn nói cái gì nói cái gì, muốn làm cái gì làm cái gì không hề cố kỵ nói chuyện phương thức, thật sự gọi người hâm mộ. Này ý nghĩa đâm thủng thiên cũng có người ở phía sau chống lưng. Một phen lời nói, nghe được mục vương phi mặt nóng rất thiêu, nàng đứng dậy cáo tử, ta hồi phủ lấy ngân lượng đi. Mục thị ngồi không núp đích, tứ thái thái chạy nhanh đứng dậy đưa mục vương phi rời đi. Chờ nàng vừa đi, hộ vệ liền nhìn minh lan mặt, nhị cô nương tuy rằng còn muốn hai tháng mới xuất giá, nhưng là là thế tử gia nhận định thế tử phi, nếu có người thương tổn thế tử phi, tội cùng bị thương thế tử gia, nên chém đi một cái cánh tay. ở đây Sắc mặt đều là biến đổi. Minh Lan đang muốn mở miệng, nét lão phu nhân trước một bước nói, nàng chỉ là không cẩn thận dùng móng tay hoa bị thương, không có gì trở ngại, sẽ không lưu sẻo. Nói, một bên nhìn Minh Lan. Đây là bá phủ gia sự, không cần nháo mọi người đều biết, đại thái thái nàng sẽ xử phạt, nếu là thọc ra tới, chẳng lẽ thật muốn chém rớt đại thái thái một cái cánh tay sao? Minh Lan thấy, nhưng không có theo lão phu nhân nói, chỉ vớt mặt nói, việc này, ta quay đầu lại tự mình cùng thế tử ra nói. Đây là giữ lại chém rất đại thái thái cánh tay quyền lợi. Nếu là phạt không hài lòng, vậy tiếp tục chém. Hộ vệ khỏe miệng hơi câu, hắn không có gặp qua so thế tử Phi càng thông tuệ cô nương, thế tử ra ánh mắt quả nhiên độc đáo. Lời nói đưa tới, mục vương Phi cũng đi rồi, hộ vệ nên cáo tử. Đi phía trước, đem mang đến dược đưa đến Minh Lan trước mặt. Minh Lan cười tiếp. Chờ hộ vệ đi rồi, mục thị liền nói, mục vương Phi cũng đi rồi, đại tẩu còn có trôn đến khi nào. Nói cấp Đại thái thái khi nghiến răng nghiến lợi, bị thương tổn chính là nàng nữ nhi là đại phòng, vì cái gì cuối cùng chiếm thượng phong lại là Minh Lan, là bọn họ nhị phòng. Lao phu nhân xua tay làm nhà hoàng kêu đại thái thái, mặt khác đem lao thái gia cùng cố thiệp cũng kêu trở về. Mục vương phi là nữ quyến, không tiện cùng lao thái gia còn có cố thiệp bọn họ cùng nhau nói chuyện, biết nàng tới, đều tránh đi. Thức mau, trong phòng liền tụ tập dưới một mái nhà. Lao phu nhân nhìn một thị, lại nhìn xem Minh Lan, nói, trận này khắc khẩu. Ta cũng biết ngọn nguồn, dừng ở đây, về sau lại không được ai giả tá nẳng người dành nghĩa sai xử người, nếu lại kêu ta phát hiện, ta nhất định nghiêm trị không tha. chương 308 vừa khéo, Minh Lan xoan khăn, ngon ngon nói, ta đã biết. Đại thái thái xương đỏ mặt, lại kéo không xuống dưới nói những lời này. Lao phu nhân cũng không có cưỡng bức nàng, chỉ cho một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó nói lên cố âm lan sự. Trong phòng nhà hoàn đều lui đi ra ngoài, chỉ còn vương mụ mụ một người hầu hạ ở Lao phu nhân bên người. Cô Âm Lan tao nộ lại người đồng tình, nhưng nàng hành động lại bị người ghét bỏ, nói đến cùng vẫn là đại phòng gieo gió gật bão mua dây buộc mình, chẳng trách người khác. Thậm chí, Lao Thái Gia cùng lão Phu Nhân đều không hảo trách cứ Minh Lan. Chẳng lẽ liền hứa cô Âm Lan cố ý với nàng, không được nàng phản kháng? Không có như vậy sự. Minh Lan buồn ý chỉ là cấp cố Âm Lan một cái giáo hấn mà thôi, đều không phải là cố ý hại nàng bị thương thân mình. Việc này, nên làm cái gì bây giờ, không ai biết. Mà hiện tại càng quan trọng là đại thái thái nổi nóng đánh Minh Lan, bị thương Minh Lan mặt một chuyện. Việc này kinh động ly vương thế tử, nếu xử lý không lo, đại thái thái cánh tay liền huyền. Lao phu nhân không nói, nhìn lao thái ra, chờ hắn xử trí. Lao thái gia mày ninh gắt gao, quát lớn nói, huynh hữu đệ cùng hoàng thượng đều khen có thêm, nhưng ở bá phủ lại thành bộ rắn gì, một nhà hòa thuận liền như vậy khó sao? Há ngăn là khó, là khó hơn lên trời. Một phòng an tính không ai nói chuyện. Minh Lan tiến lên một bước, nói: "Tổ phụ, có chút lời nói ta biết không nên nói, nhưng ta thật sự nhịn không được." Đại phòng lần nữa xảy ra chuyện, đại bá Mâu đi một hồi U Lan huyện, liền ra một chuyện: "Hôm nay ở U Lan huyện đánh lên tới, Mâu thân suất nữa đụng vào cái bản, Mâu thân này một thai được đến không dễ, không nói cha Mâu thân, chính là ta mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng, e sợ cho xảy ra chuyện. Bộ dáng này, ta xuất giá đều không an tâm, ngài cùng tổ mẫu càng già càng dẻo dai, bá phủ không nên để phân ra hai chữ" Làm người ngoài nhìn chê cười, ta cũng sẽ không bởi vì này một cái tác, trên mặt một đạo hoa ngân liền bức ngài đem đại phòng phân ra đi, nhưng ta hy vọng lần tới, đại phòng còn như vậy, liền phân ra đi, bà cấu ngoại nói qua, khoảng cách sinh ra Mỹ, có đôi khi ở cách xa điểm, không thường thấy đến, mâu thuật thiếu, ngược lại càng thân hậu chút. Những lời này, là một thị tưởng nói không dám nói, hiện tại Minh lan thế nàng toàn nói. Đại lao ra cùng đại thái thái sắc mặt xanh mét, nói, cha mẹ ở, không phân ra. Cha mẹ ngươi đều còn chưa nói lời nói, bá phủ còn luân không ngươi một tiểu bối để phân ra. Mục thị lạnh lùng cười, nói, Minh Lan là tiểu bối, không thể để phân ra, tia nàng đảo có thể hòa ly vương thế tử để để trên mặt thương là như thế nào tới. Đại thái thái ánh mắt lạnh băng, cắn chặt hàm răng. Mục thị không để ý tới nàng, chỉ nói, Minh Lan cũng không làm đại phòng hiện tại liền phân ra, là lần tới. Sau này đại gia hòa thuận ở chung, tự nhiên sẽ không phân ra, đại gia ở chung hòa hợp. Lao thái gia cùng lão phu nhân trăm năm sau, tứ phòng chính là vẫn luôn ở tại bá phủ, chúng ta nhị phòng cũng sẽ không nói cái gì, toàn ra vô cùng náo nhiệt, làm việc có thương có lượng, không có gì không tốt. Nếu là còn xuất hiện hôm nay như vậy sự, không phân ra vẫn luôn ở tại dưới một mái hiên, lòng ta bên trong cách đứng, này bá phủ ai hiếm là ai đợi, ta là không dám lại ở, không đến nào một ngày ta hợp với trong bụng hải tử mệnh đều đắp ở bên trong, ta mang vân lan cùng mẫu ca nhi hồi một dương hầu phủ trụ. Mục thị đem thái độ lược ra tới. Lại xảy ra chuyện, đại phòng không đi, nàng đi. Cố thiệp đứng ở một bên, lão phu nhân nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói một hai câu. Cố thiệp nói, Minh Lan quan tâm nàng nương không có gì không đúng, cũng chưa nói cái gì quá mức nói, đại ca đại tẩu nếu là tâm tồn hòa thuận, lại sợ cái gì? Sợ, liên đại biểu cho thực sự có lần sau. Đây là ở kích tướng đại phòng, đại lao ra cùng đại thái thái sắc mặt khó coi muốn mệnh, không đáp ứng chính là còn sẽ cùng nhị phòng đối nghịch Đáp ứng rồi, liền nhận đồng cố thiệp kế thừa tư vị, không hề thế cô âm Lan lấy lại công đạo, đại gia đương không có việc gì người dường như về sau vừa nói vừa cười, huynh hữu đệ cung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn huynh hữu đệ cung lên sao? Nhìn đại lao ra cùng đại thái thái phản ứng, lao thái gia thất vọng rồi, hắn trầm dãi đem đôi mắt nhắm lại. Xem lao thái gia bộ ráng này, Minh Lan liền biết hắn do dự. Cha mẹ ở, không phân ra, làm cha mẹ cái nào không muốn nhìn nữ thừa hoàn rời gối. Nhưng là nếu chỉ có mâu thuẫn, không có sung sướng nói, kia phân ra đi so lưu lại hảo. Hy vọng Lao Thái Gia có thể lại quyết đoán một chút, ứng nàng yêu cầu. Nếu Lao Thái Gia không đáp ứng, kế tiếp nàng như hoa hiệu quả liền đại suy giảm, những cái đó phạt chép ra quy quỷ Phật đường linh tinh trừng phạt, căn bản là không đủ để kinh sợ đại phòng, kia mới là chân chính tiểu đánh tiểu nháo. Trong phòng, An Tĩnh đáng sợ. Không ai biết Lao Thái Gia há mồm sẽ nói cái gì. Liên đại Lao Gia cũng chưa dám cầu tình. Đại thái thái phải quỳ xuống, đại lao ra giữ nàng lại. Nhưng là, hắn ngăn được đại thái thái, ngăn không được ngoài cửa tiểu nha hoàn. Một ăn mặc bích sắc váy thường nha hoàn tiến vào, nói, lao phu nhân, nghĩa an bá phu nhân đã tới. Lao phu nhân giữa chán bừa nhíu, lúc này, nghĩa an bá phu nhân tới làm cái gì? Mời vào đến đây đi. Nhà hoàn lui ra ngoài, Minh Lan trong lúc vô tình liếc đại thái thái liếc mắt một cái, thấy nàng nắm chặt tay, cả người thực dáng vẻ khẩn trương, nàng đôi mắt chớp chớp, nói. Nghĩa an bá phu nhân tới, đại bá mẫu như vậy khẩn trương làm cái gì? Minh Lan một mở miệng, mọi người ánh mắt đều nhìn phía đại thái thái, nàng nói, ta, ta không có khẩn trương. Còn nói không có khẩn trương, nét liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nàng đốt chính mình xương đỏ mặt, nói, ta còn là tránh điểm đi. Liên ở trong phòng đợi đi lão thái ra lạnh lùng nói. Đại thái thái nắm tay tích cóc gắt gao. Thức mau, nghĩa an bá phu nhân liền tới rồi. Nhìn một phòng người, tụ tập dưới một mái nhà. Nghĩa an bá phu nhân mày nhẹ động, nói, ta tới có phải hay không không khéo, chậm chệ bá phủ thương nghị đại sự. Nhìn đến nghĩa an bá phu nhân, đại thái thái càng luông cuống, cơ hồ liền ngồi không được. lão phu nhân không có gì sắc mặt tốt, chỉ nhàn nhạt nói, nghĩa an bá phu nhân tới là có việc. Nghĩa an bá phu nhân cười nói, không có việc gì, hồi lâu chưa thấy được mẫu ca nhi, có chút tưởng hắn. Minh Lan hoảng hốt hiểu nghĩa an bá phu nhân tới bá phủ là vì chuyện gì, nói. Nghiệt An bá phu nhân tới quá không khéo, mới vừa rồi biểu ca tới, Mộ Ca Nhi thích hắn, Mộ Ca Nhi ôm hắn chân, không được hắn đi, ai khuyên đều không nghe, biểu ca đành phải dẫn hắn trèo tường đi tĩnh biên tìm người chơi, còn không biết khi nào trở về đâu. Nghĩa An bá phu nhân ha hả cười, ta khó được tới một chuyến, bá phủ đều không cho ta thấy tôn nhi sao? Ta Nghiệt An bá phủ là đồng ý Mộ Ca Nhi trường đến 15 tuổi mới hồi bá phủ, lại chưa nói không thể thường thường thấy thượng một mặt. Không phải không cho ngươi thấy, là không vừa khéo. Lần tới Nghĩa An Bá Phu Nhân tới phía trước, có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi. Mục thị nói. Nghĩa An Bá Phu Nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn Đại Thái Thái liếc mắt một cái, Đại Thái Thái đầu thấp. Đại Thái Thái dám cho nàng đưa mắt ra hiệu sao. Làm cho Lao Thái ra mặt, bàn lại phân ra thời điểm, mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám như vậy giúp Nghĩa An Bá Phu Nhân. Trước 309 đề nghị. Nghĩa An Bá Phu Nhân mày ninh, Đại Thái Thái phái người đi nói cho nàng mẫu ca nhi bị thương. Hiện tại lại một câu đều không giúp nàng nói, là có ý tứ gì. Chơi nàng sao? Nghĩa an bá phu nhân nhìn nhiều đại thái thái liếc mắt một cái, lao thái ra mặt liền thanh. Mậu ca nhi đâm bị thương cái chăn sự, hắn biết. Nghĩa an bá phu nhân lúc này tới gặp mậu ca nhi, rõ ràng là muốn nhân cơ hội mang về mậu ca nhi. Liên tính lúc trước hứa hẹn 15 tuổi lúc sau lại hồi nghĩa an bá phủ, hôm nay mang về, nhân ra cũng sẽ không nói nghĩa an bá phủ tư lợi bộ ước, chỉ biết nói bá phủ không có hộ hảo mậu ca nhi. Nhân ra tổ mẫu lo lắng, mặc dù bị người ta nói một câu lật lọng cũng muốn mang về Tôn Nhi. Mà mẫu ca nhi bị thương sự, không vài người biết, Ú Lan Nguyễn người sẽ không nói cho Nghĩa An Bá Phu Nhân, chỉ có không thể gặp nhị phòng tốt đại thái thái. Nghĩa An Bá Phu Nhân ngồi xuống nói, ta đây liền ở bá phủ chờ đó là, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy mẫu ca nhi. Làm tổ mẫu phải đợi thấy Tôn Nhi, không ai có thể ngăn đón. Mục thị mắt lộ lo lắng, Minh Lan Hoàng nói một lễ đem mẫu ca nhi mang đi. Nhưng Tổng muốn đưa trở về đi, nhân ra không thể đem mẫu ca nhi mang về một dương hầu phủ đi. Liên tính thật mang về, nghĩa an bá phu nhân cũng có thể đổi theo, đến lúc đó không phải lộ hãm. Mục thị nóng nội, Minh Lan cũng cấp thực, nàng ở trong phòng nhìn đông nhìn tây lên. Có người ngoài ở, lúc trước phân ra sự cũng vô pháp nghị luận đi xuống. Mọi người đều bồi ngồi, ai cũng không đi, đại lao ra nhìn lao thái ra nói, phụ thân, nhi tử có chuyện nói, có không đi thư phòng. An tính đợi. Lao thái ra sen lời hắn. Đại Lao ra sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, không dám lại hẻ răng. Mới uống nửa chén trà nhỏ, nghĩa an bá phu nhân liền không có gì kiên nhẫn, nói, cũng chơi hồi lâu, có phải hay không phải người đi tính viên thúc dục một thúc dục Cố thiệp nhìn Mục Thị, Mục Thị lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, làm mẫu ca nhi ở nàng trong phòng đụng phải cái chán, chính là nàng cái này làm bà ngoại không có hộ hảo cháu ngoại nhi. Minh Lan liền nói, Tuyết Lê, người đi tính viên thúc dục hạ Tuyết Lê vẻ mặt ngốc giật mình, hoàn toàn không hiểu cô nương có ý tứ gì A Minh Lan cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tuyết Lê gật đầu như đảo tỏi, sau đó tung ta tung tăng chạy ra đi. Thực mau, bên ngoài liền tiến vào một nha hoàn, đối Minh Lan nói, nhị cô nương, Ly Vương Thế Tử phái người tới cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Minh Lan trước mắt, nói, vì cái gì muốn nói với ta thực xin lỗi. nha hoàn vội nói, Ly Vương Thế Tử cũng ở tinh viên, thấy tiểu biểu thiếu gia đang yêu, liền đầu hắn chơi không cẩn thận làm hắn đụng phải cái bàn Nếu riêng tới nói một tiếng thực xin lỗi, vậy không phải cố ý. Chân tay vụng về Minh Lan ghét bỏ nói. Nghĩa an bá phu nhân mặt đều tím, hảo một cái cố nhị cô nương, thế nhưng đem mẫu ca nhi bị thương một chuyện hướng ly vương thế tử trên người đầy. Nàng lạnh lùng cười, đều, thật là ly vương thế tử đâm. Ta tới trên đường mới nhìn đến hắn hồi ly vương phủ, nhanh như vậy liền tới tinh viên. Minh Lan cười, đây là ở trá dọa nàng đâu, không biết sở ly liền ở tinh viên Nàng thật đúng là mắc như không thể. Lại nhận thức Ly Vương Thế tử phía trước, ta liền biết hắn từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi, này có cái gì hảo kỳ quái, Nghiệp An bá phu nhân nếu là không tin, không ngại tự mình đi Tĩnh Viên nhìn xem Minh Lan vẻ mặt thản nhiên. Lão phu nhân trong tay Phật Châu Khải, nội tâm đều phục này cháu gái nhi, nói dối đều không mang theo nháy mắt, nghe thật đúng là giống như vậy hồi sự. Đi liền đi. Nghiệp An bá phu nhân đứng lên. Nha Hoàn muốn cùng nàng đi. Nghĩa an bá phu nhân nói, ngươi liền lưu lại đi, đừng ta chân trước đi, sau lưng một đại thiếu ra chẻo tường lại đem mậu ca nhi đưa về tới. Phân phó xong, lại liếc một thị liếc mắt một cái, mậu ca nhi tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không nói dối. Nghĩa an bá phu nhân yên tâm, mậu ca nhi chính là trưởng thành, cha mẫu thân cũng sẽ không cho phép hắn nói dối gặt người. Phải không? Nghĩa an bá phu nhân nói ý vị thâm trường, Minh lan báo chi nhất gửi. Nàng đi, nhưng không ai đưa nàng, chỉ một nhà hoàn dẫn đường. Ước chừng 15 phút sau lúc trước dẫn đường Ng nha hoàn liền chạy về tới thở hồn hiền nói nghĩa nghĩa An Bá phu nhân đi rồi mục thị giật mình này liền đi rồi nàng không phải một hai phải nhìn thấy mẫu ca nhi không thể sao nha hoàn gật đầu như nhưo tỏi Nghệ An Bá phu nhân vừa đi đến cổng lớn liền nhìn đến Ly Vương thế tử ôm tiểu biểu thiếu ra tiểu biểu thiếu ra vớt má mau, cười nhưng cao hứng nàng tiến lên Thỉnh An liền sám xịt ngồi Nguyễn tiệu đi rồi nghĩa An Bá phu nhân tới Bá phủ là vì chuyện gì Thượng đến lao thái gia, hạ đến quét rác nhà hoàn đều rõ ràng. Ly vương thế tử đều hu tôn hàng quý bồi Minh Lan diễn kịch, ôm nàng tôn nhi, là nàng tôn nhi mấy đời đã tu luyện phức khí, nghĩa an bá phu nhân còn có thể nói cái gì đâu. Lưu lại, chỉ có bị người ngại phân. Nay một chuyến là bạch chạy. Nghe nghĩa an bá phu nhân đi rồi, mục thị liền trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nha hoàn liền nhìn Minh Lan, che miệng cười nói, Ly vương thế tử ghét bỏ nhị cô nương ngươi cỏ tới cọ lui. Làng ngươi nhanh lên đi tiếp giá. Minh Lan. Không phải mới thấy qua sao. Còn thấy à. Nàng yên lặng nhìn phía Lao Thái Gia. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng ý tứ toàn viết ở trên mặt. Lúc trước thương nghị bị đánh gãy. Nàng muốn biết Lao Thái Gia quyết định lại đi tiếp giá. Lao Thái Gia cầm trong tay trung trà bông. Nói. Minh Lan đề nghị. Ta tiếp nhận rồi. Lại có lần sau. Đại phòng liền phân ra đi. Phu thân. Lao Thái Gia. Đại Lao Gia cùng lão Phu nhân chăm miệng một lời. Lao thái gia xua tay nói, tao ý đã tuyệt, không cần lại nói. Lao thái ra sắc mặt có chút khó coi, còn có chút thoải mái. Hắn lúc trước còn lưỡng lử làm đại phòng phân ra, nhưng nghĩa an bá phu nhân tới cửa làm hắn đã không có do dự. Nhị phòng phúc hậu, đại phòng vì kéo nhị phòng chân sau, thế nhưng liên hợp người ngoài, hắn còn có thể trông cậy vào bọn họ có thể hòa thuận ở chung sao. Đại phòng cùng nhị phòng chỉ cần chung sống dưới một mái hiên, liền không có sống yên ổn kia một ngày. Nếu sống yên ổn không được, vậy phân đi. Phân rất xa, nhắm mắt là ngơ. Đại Lao ra một chân đem Đại Thái Thái đá quy xuống, chính mình cũng quỳ xuống nhận sai thể, Lao Thái ra không dao động, đứng dậy đi rồi. Đại Lao ra lại cầu Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân viết quá mặt đi, hốc mắt thửng đỏ nói, hảo hảo quản giáo ngươi tức phụ đi, sau này hòa thuận ở chung, sẽ không phân ra. Gần quản hảo tức phụ là không đủ, còn phải quản giáo hảo nhi tử mới được. Minh Lan trong lòng chửi thầm một câu, người đến nghe Đại Lao ra thể tỏ thái độ, lập tức đứng lên Vui sướng tiếp giá đi. Ra cửa, tuyết lê thấu đi lên nói, cô nương không nghe một chút lao phu nhân như thế nào phạt đại thái thái. Tuy rằng lao thái ra là đáp ứng đại phòng lại chọc giận nhị phòng, liền đem đại phòng phân ra đi. Nhưng rốt cuộc kia chỉ là hứa hẹn, vạn nhất đại phòng về sau an an phận phận, vậy phân không được ra. Bất quá, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết đại phòng không có khả năng sẽ an phận, khẳng định còn sẽ lộng chuyện xấu. Nhưng đại thái thái động thủ đánh cô nương việc này, nàng tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Lại thấy đến cô nương trên mặt vết thương, nàng từ hình bộ nha môn trở về, thế nhưng bỏ lỡ nhiều như vậy cho hay, tuyết lê hối hận chính mình không ở, bằng không là có thể giống bích châu dường như sông lên đi thế cô nương ai một cái tác. chương 310 nói dối. Minh Lan chạm chạm cái mũi, khoe miệng một mặt cười lạnh giống sao băng xẹt qua. Phạt đại thái thái. Có thể sao? Không hai ngày, Tống Nhiêu liền vào cửa, đại phòng chính náo nhiệt, lúc này phạt đại thái thái cấm túc chép ra quy, những cái đó đón dâu gà cưới. Đón đi dứt về sự ai đi làm Tống nhiêu gả cho cố thiệu nghiệp Ở Minh Lan xem ra là xứng đáng Nhưng ở đại gia trong mắt là bị thiên đại hủy khuất Bá phủ không quảng đưa thiếp gới Đã rơi xuống tống ra đại phòng thể diện Còn không thấy hảo liền thu Hùng chi, nàng lại đề ra phân ra việc Đại thái thái ở U Lan huyển cũng không chiếm được tiện nghi cố âm lan lại như vậy xui xẻo liền tính đại thái thái thực sự có cái gì sai Lúc này Lao Phu Ú Nhân cũng sẽ xem Ở cố âm lan mặt mũi thượng tha thứ nàng bà phần Bá phủ chính là như vậy quy củ lười nhát, xem trưởng bối yêu thích, đồng tình cùng tâm tình xử phạt, cố âm lan cùng đại thái thái mới dám như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá như vậy cũng hảo, các nàng nếu là chỉ ở sau lưng sự ám chiêu, nàng còn vô pháp đúng lý hợp tình để phân ra. Đi túi phòng lấy phương xa khăn cho ta. Một đường đi tới, không ít nha hoàn hướng trên mặt nàng nhìn, Minh Lan không thắng này phiền. Hơn nữa, nàng huyết khác hẳn với thường nhân, khôi phục lực cực cường, không mang khăn che mặt, phòng trừng quá cả đêm Lại đắp chút phấn, liền nhìn không thấy miệng vết thương. hào vết xẻo đã quên đau, nàng vết xẻo hảo, có chút người liền quên đại thái thái cho nàng chịu hủy khuất. Mang khăn che mặt, vừa lúc nhắc nhở các nàng. Tuyết lê chạy chậm đi tu phòng, lấy một phương thiên lam sắc khăn che mặt, vừa lúc ở bá phủ trước đại môn cùng Minh Lan gặp phải. Minh Lan một bên cháo khăn che mặt, một bên cất bước ra phủ, mộ ca nhi cười khanh khách thanh, làm nàng mắt như hổ thu nhiễm vải phần ý cười. Nàng hành lễ thỉnh an. Sau đó xuống bậc thang rũi tay muốn ôm Mậu Ca Nhi, hông nói, tới, ôm một cái. Đáng tiếc, Mậu Ca Nhi một lòng một dạ tất cả tại mã trên người, xem cũng chưa xem Minh Lan liếc mắt một cái. Mậu Ca Nhi như vậy không cho mặt mũi, Minh Lan gương mặt từng đỏ, cũng may che trở khăn che mặt nhìn không thấy. Nàng vô vô tay, hấp dẫn Mậu Ca Nhi tầm mắt, Mậu Ca Nhi nhìn nàng một cái, con ngựa cơ qua đầu, hắn lại đem đầu vặn đi trở về, cười khanh khách vang. Ly Vương Thế Tử sờ soạn cái mũi, xoay người xuống ngựa. Mậu ca nhi tùy tay ném cho hộ vệ, đối Minh Lan nói, liền như vậy muốn ôm ta. Tốt xấu cũng cố kỵ hạ trước công chúng đi. Nói, còn mọi nơi nhìn xung quanh hạ, phản phất sợ bị người nhìn thấy dường như. Minh Lan, ai muốn ôm ngươi? Có thể hay không hơi chút yếu điểm nhi mặt á á á. Mặt nàng đại quẫn, kia vẻ mặt đỏ bừng, thiên lam sắc khăn che mặt đều cháo không được, nàng nghiến răng muốn nói lời nói, kết quả mộ thế tử vẻ mặt rộng lượng nói, hành, khiến cho ngươi ôm một chút đi. Rộng lượng chung lại bí mật mang theo chút cố mà làm, rốt cuộc hắn là một cái hàm xúc thẹn thùng thế tử. Thật sự, mới vừa rồi hắn hỗ trợ cảm kích chi tình, ở hắn hai câu không biết xấu hổ nói chung tan thành mây khói. Minh Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, từ ám vệ trong lòng ngực ôm quá mẫu ca nhi, xoay người liền phải tiến ba phủ. Chỉ là mẫu ca nhi còn tún nuôi ngựa ba đầu, chảo thức hẩn Minh Lan quay người lại, nuôi ngựa muốn từ trong tay tránh thoát, mẫu ca nhi dùng sức tún một chút, phòng trừng chảo có điểm đau, mã dơ dơ lên chân Đi phía trước một chạy. Tuy rằng mẫu ca nhi buông tay kịp thời, nhưng Minh Lan vẫn là đi phía trước một lào đảo, nếu không phải sở ly kịp thời đỡ nàng, còn không biết có thể hay không quăng ngã. Minh Lan lòng còn sợ hãi, bên hai lại là một hài hước thanh, làm ngươi ôm ta, ngươi không ôm, còn thế nào cũng phải ta ôm ngươi không thể. Minh Lan nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một loại ý tưởng, hắn uống lột thuốc. Thật sự, hắn không mang mặt nạ thời điểm, tính tình lại ác liệt cũng so ra kém hắn mang mặt nạ thời điểm. Liên tính biết bọn họ là một người, lúc này Minh Lan cũng nhịn không được tỉnh lại chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi, bọn họ kỳ thật là hai người. Như thế nào khác biệt liền như vậy lại đâu, khó trách dấu giếm nhiều năm như vậy cũng chưa người biết sở đại thiếu ra chính là Ly Vương Thế Tử. Minh Lan đứng vững vàng thân mình, trong lòng ngực ôm mẫu ca nhi lại khóc, con ngựa chạy. Ta muốn con ngựa. Gì, ngươi mau làm con ngựa trở về. Đây là mẫu ca nhi tiến bá phủ nói dài nhất một câu, vẫn là mang theo tiếng khóc nói. Nhưng Minh Lan lại hống không được hắn. Nàng nào có kia bản Linh A. Nàng hai cái đuổi nơi nào chạy quá ly vương thế tử bốn chân. Ngạch, lời này giống như không lớn đối, nàng chỉ chính là mã. Minh Lan hống, ám vệ một thổi huyết sáo mới vừa rồi chạy xa mã lại về rồi. Vừa thấy đến mã, mộ ca nhi liền không khóc, thon dài lông mi thượng còn treo nước mắt, miệng lại là cười khai. Bên kia, bà vũ cất bước ra tới, nói, nhị cô nương, mộ ca nhi ta tới ôm đi. Mậu ca nhi muốn đi sờ mã, con ngựa có lẽ là mới vừa rồi bị túng đau, không cho mậu ca nhi sờ hắn, lui về phía sau hai bước, thông minh lệnh người giận sôi Mậu ca nhi có chút trọng, Minh Lan ôm không được một lát liền cảm thấy cánh tay toan, bà Vũ tiếp nhận vừa lúc. Chỉ là mậu ca nhi liền không vui, dẫu cái miệng nhỏ liền phải khóc. Hắn cảm thấy con ngựa so với hắn sở hữu món đồ chơi đều hảo chơi. Hắn nhìn Ly Vương Thế Tử, đánh bạo nói, ta lấy chống bỏi cùng ngươi thay ngựa mã. Ly Vương Thế Tử lúc này ám vệ không thiếu chút nữa cười ngất xỉu đi ngay cả bá phủ thủ vệ gã sai vật đều cười bụng đau thật là nghe con mới sinh không sợ của a tiểu biểu thiếu ra cư nhiên nói lấy lấyống bỏi đổi Ly Vương Thế tử thiên Lý Mã con tuổi nhỏ lá gan lại không phải giống nhau phỉ A ba vú khỏe miệng lôi kéo ôm mẫu ca nhi chạy nhanh chạy sợ ly Vương thế tử sinh khí mẫu ca nhi liền vẫn luôn khóc ta muốn ma mã ba Vú ôm mậ ca nhi đều vào phủ Minh Lan còn nghe được mẫu ca nhi tiếng khóc chuyển đến Thật là không thể lại xấu hổ, tuy rằng mẫu ca nhi chỉ là cái tiểu hải tử, nàng gãi cái chán, nói sang chuyện khác nói, mẫu ca nhi sự, cảm ơn ngươi. Sau đó đâu? Ly vương phủ hảo ý, bá phủ tâm lĩnh, về sau không cần lại đưa hoa quả tươi tới, ta nương ngượng ngùng lại thu. Không thu không được. a Minh Lan bỗng nhiên ngầm đầu. Nào có như vậy tặng đồ, không thu còn không được. Minh Lan thanh triệt trong bắt con ngươi thẳng lăng lăng nhìn sở Ly, sở Ly vớt cái mùi nói. Ly vương phủ không kém kia một chút trái cây, đưa nhiều ít tới, bá phủ chỉ lo thu chính là. Kia sở cái mũi động tác, Minh Lan trong đầu nhảy ra tới hai chữ. Nói dối. Ngay sau đó mày lại xoay lên, đưa hoa quả tươi tới mà thôi, không có gì địa phương yêu cầu nói dối à, có lẽ là cái mũi phát ngỡ đi, chính là cách mặt nạ cũng cảo không a Bất quá hiện tại không phải tò mò hắn sợ cái mũi có phải hay không nói dối thời điểm, nàng nói chính là đưa hoa quả tươi, ly vương phủ không thiếu hoa quả tươi ta biết. Chính là liên tiếp tặng hai lần, còn đưa nhiều như vậy, nhiều ngượng ngùng A nếu không ngươi hỏa Ly Vương Phi nói ta nương ăn nghị, không cần lại tặng. Ly Vương Thế tử đỡ chán, ám vệ tắt nói, nói như vậy nói, Vương Phi khẳng định sẽ đổi khác trái cây đưa tới. Vì cái gì A Minh Lan vẻ mặt nghi hoặc. Ly Vương Phi không cần đối nàng nương hoài có thai một chuyện như vậy để bụng đi. Trước 311 phòng bị. Như vậy để bụng, nàng tâm đều có chút hoảng sợ. Ám vệ chán có hát tuyến, việc này vô pháp giải thích. Ai làm vương phi hiểu lầm thế tử phi hoài thế tử ra hài tử, những cái đó hoa quả tươi đều là đưa tới cấp thế tử phi ăn, cũng không phải là đặc biệt đưa cho cố nhị thái thái. Vốn dĩ, vương phi muốn một ngày đưa một hồi, làm thế tử phi ăn mới mẻ nhất trái cây, là thế tử ra ngăn đón mới mấy ngày đưa một hồi. Thế tử ra muốn nói về sau không cần tặng, vương phi khẳng định sẽ mang hắn không đau lòng thế tử phi, nữ nhân ra có thai cái ăn, ăn chút mới mẻ trái cây đối hài tử cùng đại nhân đều hảo. Tương lai sinh tiểu thế tử mới có thể trắng trèo mập mạc, tiểu quận chúa mới thủy linh động lòng người. Đúng rồi, Vương Phi đã ở làm tiểu thế tử xuyên siêm ý thì hề, tiểu quận chúa xuyên yếm. Lần trước còn vô tình nghe được Vương Phi hy vọng thế tử Phi có thể một lần sinh hai, sinh đối Long Phượng Thai. Hiện tại thế tử ra cũng không dám hồi Vương Phủ, sợ bị Vương Phi hỏi thế tử Phi tình huống, có hay không nôn ngén, có hay không động thai khí, bình thường ăn nhiều ít, có hay không xem đại phu. Vương Phi nói lúc trước sinh thế tử ra cũng chưa thế tử Phi có thai như vậy khẩn trương cùng hưng phấn. Thật không biết Vương Phi biết thế tử Phi cái gì cũng chưa hoài, đến cỡ nào thất vọng. Ám vệ thở dài một tiếng. Minh Lan nhìn hắn, không hiểu hắn thở dài cái gì, con mắt chớp lại chớp, đang muốn hỏi đâu, đã bị sở Ly thúc giục nói. mau hồi phủ đi, Ly vương phủ đưa cái gì tới, ngươi chỉ lo thu chính là. nay ố long sự, nhắc tới tới sở Ly liền đau đầu. Vương Phi lên tiếng, hắn trụ như vậy gần. Muốn cho tiểu thế tử có cái gì tốt xấu Nhất định cùng hắn không để yên Đứng ở bá phủ trước đại môn nói chuyện hiếm Đích sắc không thành bộ ráng Minh Lan hành lễ Liền cất bước vào phủ Đi đến nhị môn Nơi xa một nha hoàn đuổi theo Ê cô nương Này nhà hoàn là ưu lan huyển nhị đẳng nha hoàn Bị mộc thị phái đi phương ra đòi tiền Minh Lan biết Nhưng tuyết lê không biết tình Hỏi Kim Châu tỷ tỷ ra phủ Kim Châu gật gật đầu Nhìn Minh Lan Bờ là bờ là đem nàng đi phương gia sự một năm một mười nói ra. Nàng đi phương gia lúc sau, đã bị mang đi gặp Phương lão phu nhân, Phương lão phu nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hưu khí vô lực, nhìn thập phần suy yếu. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn, trên mặt nàng tái nhợt đều không phải là bị bệnh cái loại này, mà là mặt phấn, rõ ràng là trang. Nàng nhìn thấu không nói toạc, nói thẳng ý đồ đến, sau đó Phương lão phu nhân liền trang không nổi nữa, nổi trận lôi đình. Có rất nhiều lần Kim Châu đều cảm thấy Phương lão phu nhân muốn đánh nàng, cũng may nàng là thái thái nha hoàn, Phương di nương còn phải xem thái thái sắc mặt sinh hoạt, nàng mới có kinh vô hiểm. Bất quá, kia 5000 lượng Phương lão phu nhân chưa cho. Phương đại thái thái nói gả đi ra ngoài nữ nhi bắt không ra đi thủy, lại không phải ở tại Thâm quê, thiếu nhân ra tiền muốn cha mẹ cấp, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, Phương di nương đều gả cho mười mấy năm, kia 5000 lượng hẳn là cố thiếp cấp. Lời này, Kim Châu nghe xong đều nhịn không được sinh khí. Mấy ngày này, phương di nương chiếm lao phu nhân đối nàng yêu thương, bao nhiêu lần không đem thái thái để vào mắt, chỉ bằng bôi nhỏ nhị cô nương liền đủ nàng uống một hồ. Nàng một cái di nương, díu vọ dương oai, bò đến thái thái trên đầu, bôi nhỏ cô nương, trước mặt mọi người hứa hẹn còn tiền còn tưởng quy nợ, phương gia luôn mồm là nàng nhà mẹ đẻ, 5.000 lượng bạc không hỗ trợ còn, còn tưởng lao ra đại còn. Phương gia đâu ra như vậy đại mặt ta. Kim Châu nổi nóng nói một câu hướng lời nói. Năm lượng bạc đều đủ mua một hai cái di nương. Liên này một câu, phương gia khi đem nàng vành ra tới. Phương gia sẽ không đưa tiền, là Minh lan dự kiến bên trong sự, nàng một chút đều không kinh ngạc. Phương lão phu nhân nhưng không có lão phu nhân như vậy đau nữ nhi, vì nữ nhi có thể đảo tim đào phổi, không trả tiền cũng hảo, về sau cũng có chuyện qua loa lấy lệ phương lão phu nhân, không cho phép phương di nương tái kiến nàng. Lúc trước, nàng xuất viện môn, giống như chưa thấy được phạt quỷ phương di nương. Nàng như thế nào không quỷ Minh Lan có chút nghi hoặc Nàng còn không biết Phương Di Nương đụng phải đầu Bị nha hoàn đỡ hồi chỗ ở Kim Châu trở về U Lan Nguyễn Bẩm báo một thị sau Một thị cười lạnh một tiếng Nói, đi nói cho Phương Di Nương Kia 5.000 lượng không móc ra tới Đừng nghĩ lại ra sân nửa bước Minh Lan xoa cổ trở về Lưu Sương Nguyễn Thấy Hồng Anh đứng ở trên hành lang Sai xử nha hoàn dọn hoa Nàng mày nhẹ động Nay cả ngày nàng đều không ở Lưu Sương Nguyễn Nàng có sung túc thời gian xuống tay Cười như vậy cao hứng, hẳn là đắc thủ đi. Minh Lan không giấu vết cấp tuyết lê đưa mắt ra hiệu, tuyết lê liền đi thư phòng. Chính uống trà đâu, tuyết lê liền nói, ngân phiếu còn ở. Minh Lan vằn mi, cư nhiên còn ở, thốt như vậy xuống tay cơ hội cư nhiên bỏ lỡ. Là nàng đánh giá cao Hồng Anh cùng cố thiệu nghiệp can đảm. Chờ một chút đi, nàng cũng không tin Hồng Anh không nghĩ hơn người thượng nhân sinh hoạt. Phân ra là một phen lợi kiếm, treo ở đại phòng trán thượng, hơn nữa vội vàng cười tống nhiêu vào cửa. Kế tiếp hai ngày, trong phủ ngừng nghỉ không ít. Cố âm lan sự, bởi vì bí ẩn, nhà hoàn không biết, cũng hỏi thăm không được. Hơn nữa Minh Lan một lòng một dạ tất cả tại phân gia thượng, cũng không hỏi một thị, trong phủ phản phất liền không phát sinh chuyện này giống nhau. Nhưng Minh Lan lại không có bởi vì trong phủ sống yên ổn, liền tâm tình hảo, ngược lại càng thêm bực bội. Liên tiếp hai ngày, nàng đều đem tuyết lê cùng thanh hạnh kêu lên đi dạo hoa viên, cấp Hồng Anh sáng tạo cơ hội, nhưng Hồng Anh một chút phản ứng đều không có. Hậu thiên chính là cưới tống nhiêu vào cửa nhật tử A. Đêm nay, Minh Lan lăn qua lộn lại ngủ không được. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, tuyết lê liền chiều nàng thở dài, ngân phiếu còn ở. Một chương cũng chưa ném. Minh Lan có chút thất vọng. a nô tì không số. Minh Lan đỡ chán, nàng giống như hỏi một câu vô nghĩa. Nếu làm tặc trộm ngân phiếu, nàng còn có thể trông cậy vào người khác cho nàng lưu hai chương sao. Xuống giường, cùng thường lui tới giống nhau rửa mặt mặc, sau đó ăn cơm sáng. Nọ, no, đó là đi cấp lao phu nhân thị an, nét chính là gia phòng, Minh Lan liền cảm thấy không thích hợp. Sáng sớm thượng cũng chưa nhìn thấy Hồng anh người a. Hồng anh đâu? Nàng hỏi. Một bên nha hoàn thấy, lắc đầu nói, không biết a, buổi sáng Tuyết Lê tỷ tỷ vào nhà hầu hạ cô nương rời giường, Hồng anh tỷ tỷ liền đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở về. Đi ra ngoài? Minh Lan ánh mắt hơi ngưng. Giống nhau chỉ có buổi sáng thời điểm nhất vội, nha hoàn lại lưỡi nhắc cũng sẽ không ở buổi sáng thời điểm lười biếng. Trực giác nói cho nàng không lớn thích hợp, Minh Lan xoay người đi thư phòng. Tuyết Lê Tung Tăng đi theo phía sau. Vào nhà sau, Minh Lan nói, đem khóa mở ra. Tuyết Lê sớm đoán được Minh Lan là muốn xem ngân phiếu, chìa khóa đều móc ra tới, đem khóa mở ra, đem trang ngân phiếu phong thư lấy ra tới. Trang ngân phiếu phong thư thật dày một xấp, Minh Lan đem ngân phiếu lấy ra tới, lật xem ngân phiếu sau, mày nhinh chặt. Ngân phiếu thật đúng là không núc nhích, chính là lật vài tờ sau, Mày ninh căng khẩn. Ngân phiếu số lượng là đúng, nhưng ngân phiếu trừ bỏ trên cùng tam trương ngàn lượng chính là thật sự, phía dưới một sốc đều là giả. Nàng dự đoán được Hồng Anh sẽ bị quá hóa liều trộm ngân phiếu, lại không dự đoán được nàng sẽ lấy giả ngân phiếu đổi thật sự. Nàng một cái nha hoàn không có khả năng lộng tới giả ngân phiếu, đây là Phạm vào Pháp, khẳng định là cố thiệu nghiệp bút tích. Là nàng sơ sót, thế nhưng không có phòng bị hắn tới chiêu thức ấy. Thấy Minh Lan nhìn ngân phiếu không nói lời nào, sắc mặt lại khó coi, Tuyết Lê thấp nói Cô nương, không xảy ra việc gì đi. Chuyện tốt. a Minh Lan câu môi cười, nói, đốt đèn. chương 312 thắc cấn. Tuyết lê khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Minh Lan đem một chồng giả ngân phiếu điểm ngọn đến, nháy mắt ánh lửa đại thắng. Tuyết lê sợ ngây người, cô nương, ngươi thiêu ngân phiếu làm cái gì? Này đó đều là giả. Nhìn giả ngân phiếu đốt thành cho tẫn, Minh Lan chụp sợ tay nói, đi trường tùng viện bẩm báo lao phu nhân, liền nói trong phủ gia tặc. Ta bán than kiếm tiền bị người cấp trộm. Tuyên lê gật đầu như đảo tỏi, nhanh như chấp chạy tới trường tùng viện. Sau đó, toàn bộ bá phủ đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Minh Lan chân than bán than tránh không sai biệt lắm 20 vạn lượng bạc ca, cư nhiên bị người cấp trộm. lão phu nhân biết việc này sau phái vương mụ mụ tới dò hỏi, mục thị biết sau làm triệu mụ mụ đỡ nàng tới Lưu Sương Nguyễn, còn có cố thiệp, thậm chí Lao thái gia đều phái người tới. Lưu Sương Nguyễn liền không có như vậy náo nhiệt quá Tam phòng Tứ phòng đều đến đông đủ, trừ bỏ đại phòng. Minh Lan nằm ở trên bàn khóc, khóc nhưng thương tâm, mấy vạn lượng bạc bị người cấp trộm, đó là nhiều ít xinh đẹp xiêm y điề, đẹp đẽ quý giá đồ trang sức a, khóc ngất xỉu đi đều không quá. Chính là ớt cay có điểm cay đôi mắt, rơi lệ không ngừng. Mục thị lại đau lòng lại hối hận, tự trách nói, đều do nương, như vậy tuyệt bút ngân phiếu liền không nên làm người thu, ngân phiếu là khi nào vước, có phải hay không dừng ở địa phương nào quên mất. Thấy Minh Lan hốc mắt đều khóc sưng lên, Tam Thái Thái cũng nói, đứng vậy không chuẩn là tảng sai rồi địa phương Quyến mất, lại cẩn thận tìm xem. Tuyết Lê Hồng hốc mắt nói, đều đi tìm, không có. Hơn nữa nô tỷ nhớ rõ ràng, ngân phiếu liền khóa ở trong ngăn tủ, kia ngân phiếu là tính toán cấp sở đại thiếu ra còn ly vương thế tử, không sai được. Khóa ở trong ngăn tủ. Tứ Thái Thái hô nhỏ. Phía trước nghiêm mụ mụ trộm lấy chìa khóa phiên ngăn tủ, bị lao thử cái kẹp kẹp thương sự, cũng không có qua đi bao lâu, vết xe đổ. Nàng còn dám hướng trong ngăn tủ tàng đồ vật đâu? Lưu Xương Nguyên tàng đồ vật địa phương nhiều như vậy, nàng vì cái gì liền một hai phải liều mạng này một chỗ? Này muốn ngân phiếu tìm trở về con hảo, tìm không trở lại, còn không được hối hận chết ta. Minh Lan khóc thương tâm, chùi chùi khóc khóc nói, "Chúng ta ngân phiếu liền tính, trả lại cho ta để lại 3000 lượng." Nàng tay một hô, đem trên bàn còn sót lại 3000 lượng ném ở trên mặt đất. Mấy vạn lượng bị trộm, ai còn hiếm lạ tặc lưu lại 3000 lượng. Này tặc, khinh người quá đáng đây là ở khiêu khích. Tứ lao ra suy đoan nói, có thể hay không là có người không quen nhìn ngươi chân than bán than, đem ngươi kiếm tiền trộm, này 3.000 lượng xem như ngươi tiền vốn. Minh Lan Mạt khỏe mắt nói, ta nội phòng trong dương còn có 10 vạn lượng đâu, kia cũng là chân than bán than tránh, ta chính là sợ có người trộm, trứng gà không dám đặt ở một cái trong rổ, giống nhau tặc trộm đồ vẩn, cũng nên từ ta nội phòng phiên khởi đi, này khen ngược, nội phòng tiền còn ở, trong thư phòng tảng tiền ngược lại bị người cấp trộm. nói như vậy Đảo cũng hợp lý. Giống nhau, nữ tử đáng giá đồ vật đều ở bên trong phòng cất dấu, chỉ có nam tử ngân phiếu nhiều đặt ở thư phòng. Hơn nữa, ngăn tủ khóa cũng không có hư hao, bởi vì phía trước nghiêm mụ mụ trộm khai quá khóa, Minh Lan cố ý thay đổi một phen tân khóa, chỉ có chìa khóa có thể khai. Chìa khóa giống nhau đều treo ở tuyết lê trên cổ, không ai lấy đến. Tuyết Lê yên lặng đem chìa khóa đặt ở trên bàn, một đống người nhìn. Sau đó, Tam lão ra mắt sắc, phát hiện chìa khóa bùn Này chìa khóa bị người thác ấn quá tam lão ra thanh âm lẫm trầm. Chìa khóa treo ở tuyết lê trên cổ, người bình thường căn bản là lấy không được, nếu thật là tới đầu trộm đuôi cấp nói, không có khả năng sẽ cho Minh Lan lưu 3000 lượng, càng sẽ không nội phòng không trộm, chỉ có nội tặc mới biết được chìa khóa ở tuyết lê trên cổ, biết ngân phiếu dấu ở trong ngăn tủ. Mục thị vừa nghe, lập tức phân phó nha hoàn điều tra Lưu sư Uyển, mỗi một phòng cùng góc đều không dung tha. Kết quả thực chính là một hồi hạo kiếp a, Minh Lan ở thư phòng nội đều nghe được điều tra khi có cái gì quăng ngã toái thanh âm. Chờ ngân phiếu tìm trở về, lại đánh tường đi. Lưu Sương Uyển không tính đại, nhưng tìm tinh tế, phí thời gian liền nhiều, sau nửa canh giờ, Triệu Mụ Mụ vào nhà tới, lắc đầu nói, Lưu Sương Uyển trên giới đều phiên, ngay cả trong viện tân động thổ đều đào khai, không tìm được cô nương vực ngân phiếu. Tứ thái thái liền nói, cũng không biết ngân phiếu là khi nào vực, nha hoàng nếu là thật trộm ngân phiếu, cũng không dám dấu ở Lưu Sương Uyển, nay không phải tìm chết sao. Minh Lan cắn cái môi, lại phục cái bàn khóc lên. Này kỹ thuật diễn, tuyết lê phục. Mục thị khuyên nói một cái xọn, Minh Lan khóc dừng không được tới. Bên ngoài, Tứ Nhi tiến bảo, nàng trong tay cầm một phen chìa khóa nói, nô tỳ ở trong bụi cỏ nhặt được một phen chìa khóa. Kia chìa khóa cùng Minh Lan trên bàn giống nhau như lúc. Vương Mụ Mụ cầm chìa khóa thử mở khóa, kết quả thật đem khóa cấp mở ra. Chìa khóa chỉ có một phen, này nhiều ra tới một phen tự nhiên chính là trộm ngân phiếu tặng. Vốn dĩ một chút manh mối không có, Hiện tại có chìa khóa liền có manh mối một đống người người một câu ta một câu, hỏi ra nhặt được chìa khóa bủi cỏ ở đâu, người nào đi qua. Nay vui hỏi, liền đã hỏi tới Hồng Anh trên người. Hôm qua chặng bạn, có nhà hoàn thấy Hồng Anh ở bên kia đi. Hồng Anh đâu? Mục thị hỏi. nha hoàn lắc đầu, Hồng Anh tỉ tỉ không biết đi đâu vậy. Không ở, còn không chạy nhanh đi tìm. Minh Lan kêu lên. nha hoàn dọa cổ cô rụt lại, nét chạy nhanh đi tìm Hồng Anh. Biết Minh Lan tìm Hồng Anh. Thủ vệ bà tử cảm thấy nghi hoặc, Hồng Anh sáng sớm tinh mơ ra phủ, nói là giúp nhị cô nương mua đồ vật à, nhị cô nương làm nàng đi, sao có thể sẽ không biết nàng không ở trong phủ, chạy nhanh phái người tới bẩm báo Minh Lan. Bên này ném ngân phiếu, tìm được chìa khóa chỗ, Hồng Anh đãi quá, muốn tìm nàng người, nàng lại mượn Minh Lan ngụy trang gia phủ. Nàng một cái nhà hoàn, không có việc gì muốn ra phủ làm cái gì, còn sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài. Hiển nhiên có vấn đề. Lý Tổng còn nói. Ta đây liền phái người đi tìm nàng trở về. Lý Tổng quản bước nhanh rời đi. Minh Lan hốc mắt hồng đều không thể gặp người. Mộc thị nói, còn không biết khi nào có thể tìm được hồng anh. Đừng khóc, tiền tài sự tiểu, khóc hỏng rồi thân mình không đáng. Cố Tuyết Lan cũng nói, đúng vậy, dù sao nhị tỷ tỷ ngươi phải gả cho Lý Vương Thế Tử. Lý Vương phủ lại không thiếu tiền, ngươi còn có rất nhiều xinh đẹp siêu mỹ thì cùng trang sức. Cố Ngọc Lan tắc an toàn nói, muốn ta nói, kêu tiền tới liền dễ dàng. Nhị tỷ tỷ coi như chính mình thiếu tránh mấy vạn lượng là được. Kia Tạc ngu xuẩn, như thế nào liền không biết đem ngân phiếu toàn trúng đâu? Trộm không còn một mảnh mới hảo. Minh Lan nhìn nàng, nói, Phương di nương là người cho ta đưa ngân phiếu tới. Cấu Ngọc Lan trên mặt vui sướng khi người gặp họa cười liền ban không được, xoay khăn thêu nói, ta là tới trấn An nhị tỷ tỷ ngươi. Cố Như Lan liền nói, không có tứ tỷ tỷ như vậy trấn an người, cái gì kêu đương chính mình thiếu tránh mấy vạn lượng, nhị tỷ tỷ cực cực khổ khổ kiếm tiền. Không có không duyên cớ tiện nghi người khác đạo lý. Chính là tìm không thấy có thể làm sao bây giờ. Cấu Ngọc Lan trừng mắt nói. chương 313 nước bẩn. Sẽ không nói đừng nói, lại không ai đương nàng là người câm. Vương ngụ Mụ, Mụ đãi nửa ngày, nói, lão Phu nhân phỏng trừng chờ cập, ta liền về trước trường tùng viện. Vương Mụ Mụ đi rồi, tam thái thái các nàng đãi một lát, cũng liền đều đi rồi. Kinh đô như vậy lại muốn tìm cá nhân thật đúng là không đơn giản như vậy. Chờ các nàng đều đi rồi. Mục thị liền chọc Minh Lan chán, cũng không sợ đem đôi mắt hơn ngủ. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, nương. Mục thị chỉ chỉ nàng khăn thê Minh Lan mặt đỏ, ta còn lo lắng nương sẽ động thai khí đâu, lo lắng vô ích. Mục thị cũng không biết Minh Lan nháo này vừa ra làm cái gì, lúc này người đều đi rồi, hỏi, đây là muốn làm cái gì. Minh Lan thay đổi cái khăn sát đôi mắt, chừng Tuyết Lê nói, như vậy cay đớt tay Đều là nô tì sai. Hung hăng chừng mắt nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái, Minh Lan mới nói. Nương thả hãy chờ xem, nói ra liền không hào chơi. Ngươi nha! Mục thị thật sự nhịn không được, lại chọc minh lan chán Triệu mụ mụ vô ngực hầu, bật cười nói, ta thật đúng là cho rằng ngân phiếu ném đâu, nguyên lai là giả, làm ta sợ muốn chết. Ngân phiếu thật ném tuyết lê lộc cộng nói. Triệu mụ mụ! Mục thị! Ném nhiều ít! Mục thị vội hỏi nói. Lúc trước tiến phòng, nàng đã nghe đến một cổ tử ớt cay vị, có thai sau, nàng đối khi vị đặc biệt mẫn cảm, chịu đựng mới không có đánh hát xì Biết Minh Lan là chàng, nàng trên mặt sốt ruột, nhưng là trong lòng một chút đều không nổi Lúc này, lại là thật nóng nảy. Minh Lan nóng thanh âm nói, bảy vạn bảy nghìn hai. Mục thị chỉ cảm thấy choáng váng đầu lợi hại, Minh Lan đỡ nàng nói, Nương, ngươi đừng vội à, khẳng định có thể tìm trở về. Ngươi thật là lớn mật. Mục thị cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng đã quên nhị cô mãi mãi cùng tưởng ra Trinh trộm ngọc bội sự sao. Bị phát hiện, các nàng làm cái gì? Các nàng không phải đem ngọc bội còn nguyên còn trở về, mà là ném trong hồ tính toán tới cái hủy thi diệt tích. Vạn nhất tặc thật đem ngân phiếu dùng hoa ném ném, kêu vạn 7 vạn bảy liền ném đá trên sông. Minh Lan đỡ mục thị ngồi xuống nói, nương, luyến tiết hải tử bộ không được lang. Như vậy vốn gốc, nương nhưng thật ra tỏ mò người muốn bắt được một con cái dạng gì lang. sát lang. Minh Lan dưới đáy lòng chửi thầm nói. Nước mắt vẫn luôn lưu, mục thị làm nha hoàn đánh thủy tới làm Minh Lan tẩy đôi mắt. Tuyết lê ở một bên đều hận không thể quỷ xuống buổi tội là nàng sơ sót nàng đi U Lan luyện trộm mất tay hỏi nha hoàng cay không tay nha Ho hoàn nói không tay nàng liền trộm hai viên trở về lại quên mất kia nha Ho hoàn vô cay không vui nàng nói không cay có thể đem người bình thường tay kêu nương A một sơ sẩy đem cô nương hại thảm một hồi lâu sau Minh Lan đôi mắt mới dễ chịu chút khóc lâu rồi có chút đói bụng triệu mụ mụ làm người ngao trao tới Minh Lan ăn nửa chén chính ăn đâu Liền có nha hoàn chạy tới nói, thái thái, Hồng Anh tìm được rồi, áp đi trường tùng viện. Minh Lan ba lượng khẩu đem cháo lay vào bụng, xem nha hoàn đều trận mắt há hốc mồm. Ném như vậy nhiều ngân phiếu, nhị cô nương ăn uống nhưng thật ra khá tốt. Ăn xong rồi, Minh Lan liền đỡ một thị đi trường tùng viện. Nàng đôi mắt tuy rằng không tay, chính là hốc mắt vẫn luôn xưng đỏ, nhìn qua như là khóc vài cái canh dở, ai thấy không đau lòng a Không hiểu rõ cô thiệp cùng Lao Thái ra đau lòng hỏng rồi, lão Phu Nhân thấy đã kêu tâm can. Ngươi tính tình từ trước đến nay chẳng ổn, như thế nào liền cấp thành như vậy. Nói xong, lại trách cứ mộc thị nói, ngươi này đương nương cũng không biết khuyên điểm nhi. Mộc thị không nói chuyện, Minh Lan liền nói, ta là quá đau lòng. 7 vạn bảy nghìn hai, không trách Minh Lan đau lòng, Lão Phu Nhân nghe xong đều đau lòng a Bên ngoài, lại tiếng kêu chuyển đến, Hồng Anh bị áp vào nhà tới. Nàng một thân tơ lũa siêm y rì, trên đầu mang kim châm, trên mặt vẽ trang điểm nhẹ, trong lúc nhất thời, Minh Lan thật đúng là không nhận ra tới. Nhìn thấy Hồng Anh bộ dáng, Nha Hoàn bà Tử đều ngơ ngẩn. Gã sai vật chân một đá, Hồng Anh liền quỳ xuống, dãy rủa gian, trên đầu kim châm rất xuống dưới, nện ở trên nền đá xanh, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Lý tổng còn nói, "Ở trang sức cửa hàng tìm được rồi Hồng Anh, nàng đang ở trọn trang sức đâu?" Một cái Nha Hoàn cũng mặc vàng đeo bạc, xem ra là đã phát bút tiền của Phi Nghĩa Tứ Thái Thái Thỉnh lình cười nói. "Nha hoàng tiền tiêu vật căn bản là mua không nổi kêu căn rơi trên mặt đất kim châm, huống chi là nàng một thân mặc" đều không cần thẩm vấn, là có thể kết luận ngân phiếu là nàng trộm. Lão phu nhân giận không thể ức, một cái nho nhỏ nha hoàn cũng dám trộm chủ tử như vậy nhiều ngân phiếu, thật sự là hướng thiên mà gan. Mục thị lại hỏi, ngân phiếu đâu? Đều tìm trở về. Lý tổng quản lắc đầu, chỉ tìm được 1 vạn 3000 lượng. Mặt khác ngân phiếu đâu? Minh Lan hỏi Hồng anh nói. Hồng anh cắn cánh môi không nói lời nào. Lão phu nhân chụp cái bàn, con dám mạnh miệng, cho ta đánh, đánh tới nàng nhận tội mới thôi. Lão Phu Nhân một phát lời nói, liền có bà tử lại đây kéo Hồng Anh. Lý Tổng Quảng Ngăn trở nói, Lão Phu Nhân, ngày trước đừng lúc đích giận, nàng còn có mang đâu. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng. Trong phòng, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Hồng Anh mang thai. Nàng chính là Minh Lan Đại nhà hoàn A. Hơn nữa, Lý Tổng Quảng Ngăn trở Lão Phu Nhân đánh Hồng Anh, đã nói lên nàng trong bụng thai nhi thân phận không bình thường, ít nhất là trong phủ chủ tử. Bọn nha hoàn đôi mắt liền loạn ngó. Không dám ngó lao thái ra, nhưng đại lao ra, cố thiệp, tam lao ra, tứ lao ra một cái cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Vô cản Ngay cả tứ thái thái đều liếc nhà mình lao ra, tứ lao ra mặt đều tím, xem ta làm cái gì. Như vậy chẳng biết xấu hổ, cùng chất nữ trong phòng nha hoàn câu kết làm bậy sự, hắn có thể làm được. Tứ thái thái cũng cảm thấy khả năng không lớn, tuy rằng nhà mình lao ra có điểm động tay động chân, thích chạm vào trong phòng nha hoàn, ra bắc quyển, hắn cũng là cái quy củ lao ra cấp đủ nàng, cái này vợ cả thể diện. Người trên mặt có chút dơ tứ thái thái lấy khăn cho hắn lau mặt. Tứ lão gia một cái tắt cấp hô khai, như vậy giấu đầu lòi đuôi hoài nghi, có thể lừa ai? Lao thái gia nổi giận, nàng trong bụng nghiệt chủng là của ai? Lao thái gia giận dữ, chuẩn không chuyện tốt. Lý tổng quản nhìn phía đại lão ra, đại lão ra bỗng nhiên đứng dậy, nói, "Này buồn nước bẩn, hướng nơi nào bắt đầu?" Hắn cho rằng Lý tổng quản nói chính là hắn. Lý tổng quản nói, "Là đại thiếu gia." Gã sai vật đi trên đường tìm Hồng Anh, thấy nàng mặc vàng đeo bạc, lăng la tơ lũi trong người, liền biết ngân phiếu là nàng trộm, vốn dĩ chảo nàng chính là bởi vì nàng hiểm nghi rất lớn. Gã sai vật động tác thô bạo, một chút đều không thương Hương Tiếc Ngọc. Hồng Anh không đi, gã sai vật liền tới ngạnh, Hồng Anh sợ bị thương trong bụng thai nhi, hơn nữa nàng biết trở về tuyệt không có kết cục tốt, liền đem cố thiệu nghiệp run lên ra tới, hi vọng gã sai vật xem ở cố thiệu nghiệp mặt mũi thượng thả nàng. Nàng cho bọn hắn ngân phiếu Chỉ cần nói không tìm được nàng là được. Gã sai vật nhóm mới đầu có chút động tâm, rốt cuộc Hồng Anh cho bọn hắn chính là 500 lượng, làm cả đời gã sai vật cũng tránh không được nhiều như vậy à, xa chạy cao bay, tìm cái không ai nhận thức địa phương làm điểm tiểu sinh ý cưới vợ sinh con, so làm gã sai vật cường gấp trăm lần. chương 314 Vũ An Nhưng bọn hắn đem Hồng Anh tốn ra tơ lũa cửa hàng, có mặt khác gã sai vật thấy. Những cái đó gã sai vật lại đây. Này mấy cái gã sai vật liền biết Hồng Anh cần thiết mang về bá phủ, bằng không liền chính mình mạng nhỏ đều phải đáp thượng, nhưng cô kỵ nàng trong bụng thai nhi, không dám quá cường ngạnh. Đại lao ra mặt trong nháy mắt liền tím, vào nhà tới đại thái thái thân mình nhoang lên, nha hoàn sử thật lớn sức lực mới đỡ ổn, nói, thái thái. Đại thái thái môi đều run run, nói, nghiệp ca nhi ngày mai liền phải cưới bình thê, nhị phòng đây là muốn hướng nghiệp ca nhi trên người bắt nước bẩn sao. Mục thị cả giận, bắt nước bẩn. Đại tổ lời này là có ý tư gì, là nói ta nhị phòng hướng nhà hoàng trong bụng tác hải tử, cường ấn ở đại thiếu da trên đầu sao. Đại thái thái lạnh nhạt nói, có hay không có thai, ai biết. Lý Tổng Quản liền nói, trở về phía trước, đã đưa Hồng Anh xem qua đại phu, đã có 2 tháng, có thai có thửa. Lý Tổng Quản là không tin cô thiệu nghiệp sẽ cùng Hồng Anh thông đồng đến cùng nhau, cảm thấy này nha hoàn rảo hoạt, cô ý nói ra lửa gã sai vặt, tưởng ăn ít đau khổ, mới ấn nàng đi bắt mạch, điều tra ra không có có thai. Đã có thể không nàng hảo trái cây ăn, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thai. Lao thái ra ánh mắt lạnh băng, nói, đại thiếu ra người đâu. Không, không biết. Lại nha hoàn run rảy nói, còn không mau đi tìm. Đại Lao ra quát. Hắn giống xong, đại thái thái liền nói, ngươi cấp giống cái gì. Lao phu nhân cùng viện nhi hướng nghiệp ca nhi trong phòng tắc nha hoàn. Cái nào không thể so nàng thủy linh, nghiệp ca nhi cũng chưa chạm vào, sẽ chạm vào nàng. Hồng anh lớn lên không tuổi nhưng muốn nói thật đẹp kia cũng không có. Lao phu nhân chọn nha hoàn, so nàng đẹp nhiều. Muốn nàng nhi tử thật tốt sắc, sẽ không trả vào, muốn trộm bên ngoài nha hoàn. Đại thái thái không tin. Trong phòng nha hoàn bà tử cũng đều dao động, đại thiếu gia không chạm vào nha hoàn sự, các nàng cũng nghe nói, ít nhất trường tùng viện nha hoàn biết. Phía trước hâm mộ kia hai cái nha hoàn có thể hầu hạ đại thiếu gia, sau lại lại đồng tình các nàng. Liên qua minh lộ nha hoàn đều không chạm vào, sẽ cùng bên ngoài nha hoàn câu kết làm bậy sao? Này không bình thường a." Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ. Minh Lan cười lạnh một tiếng. "Cố thiệu Nghiệp yêu quý Thanh Danh, vợ cả đẻ non, mấy năm đều không thể hoài có thai, hướng hắn trong phòng tác nha hoàn, hắn chăm vào, chính là thương tống viện tâm. Người tuy rằng là Tống Tam Thái Thái đưa tới, nhưng Cố thiệu Nghiệp làm ra ân ái tình thân bộ dáng, Tống ra sẽ thật cao hứng, đối hắn con đường làm quan sẽ tận hết sức lực giúp đỡ. Tống viện bị thương, nha hoàn không thể đột vào, có thể không ở bên ngoài an bụng sao?" trước một ngày còn ở Phật Đường Phạc quỷ ngày hôm sau liền ở Thiên Viện Hành kia hoạt động. Nàng biết tìm về cố thiệu nghiệp, hắn cũng sẽ thể thốt phủ nhận, nhưng này không quan trọng. Minh Lan cấp ngồi không được ghế, nói, Hồng Anh trên người chỉ có một vạn nhiều hai ngân phiếu, mặt khác đâu, có phải hay không cho đại ca. Đại Thái Thái phủ nhận, Minh Lan trực tiếp chủ mũ, Mục Thị liền nói, phái người đi đông viện lục soát Người dám. Đại Thái Thái lạnh nhạt nói, Mục Thị cười, đại tẩu ngăn trở ta lục soát Là sợ thật tìm ra ngân phiếu tới sao? Đại Thái Thái cũng cười, này nhà hoàng trong bụng thai nhi có phải hay không nghiệp ca nhi còn không có điều tra rõ? Liền điều tra ta đại phòng, này không phải nhận định là nghiệp ca nhi làm, vạn nhất điều tra ra không phải, nhị phòng nên như thế nào? Nói nữa, này ngân phiếu cũng không phải là tầm thường đồ vật, đều trường một cái dạng, liền tính tìm được, ai có thể chứng minh chính là Minh lan bước, ta đại phòng liền không có ngân phiếu sao? Nếu là ngân phiếu thật ở đại phòng, vậy là tốt rồi. Đại thái thái khí định tân nhàn, nếu là thật như vậy, kia nàng nhi tử thủ đoạn lệnh nàng leo mắt mà nhìn, duy nhất đáng tiếc chính là, sắc đẹp là người, bắt được ngân phiếu cư nhiên không có kết quả này nha hoàn, còn cho nàng ngân phiếu, lưu lại hòa lớn. Minh Lan liền nhìn Lao thái ra, khóc dòng nói, "Tổ phụ, lúc này không lục soát, ta sợ một lát liền lục soát không đến, nếu ta thật toan uổng đại ca, ta nhất định cho hắn nhận lỗi." Lão thái gia nhìn Cố Thiệp liếc mắt một cái, sau đó nói, "Phái người đi lục soát." Lý Tổng Quản liền dẫn người đi đại phòng lục soát cố thiệu nghiệp nhà ở. Đại Lao Gia muốn đi theo nhìn xem, cố thiệp cản lại hắn, nói, Lý Tổng Quản là Lao Thái gia tâm phúc, hắn sẽ không giúp ai hoan buồn ai. Đại Lao Gia nắm tay tích quốc khẩn, lại ngồi xuống. Trong phòng, không ai nói chuyện. Hồng Anh quỳ trên mặt đất run bẩn bật. Cố thiệu nghiệp không trở về, Lý Tổng Quản điều tra cũng không trở về, việc này vô pháp đi xuống cha. Bất quá ở bọn họ hai lần tới phía trước, nha hoàn đỡ tống việc tới. Sự tình quan cố thiệu Nghiệp, nàng không thể không coi trọng, đặc biệt Hồng Anh trong bụng còn hoài một hài tử. Người khác không biết, nàng lại là biết cố thiệu Nghiệp ở bên ngoài ăn bụng, vì thế, nàng còn đáp thượng một của hồi môn nha hoàn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới kia nha hoàn sẽ là Hồng Anh. Nàng tới, là muốn Hồng Anh trong bụng thai nhi. Tống viện từng cái đình an, sau đó ngồi xuống. Thật mau, Lý tổng quản liền đã trở lại, mang về tới một chác, bên trong năm vạn lượng ngân phiếu. Lúc này, đại thái thái mày Nhíu, Lao thái gia mặt thành, hắn biết rõ, cố thiệu nghiệp không có 5 vạn lượng, đừng nói hắn, chính là đại lao ra đều không có. Đại thái thái của hồi môn trừ bỏ thôn trang cửa hàng cùng rỗng đất, mặt khác đều biến thành cho tàn. Này năm vạn lượng là từ đâu ra? Lao thái ra chất vấn, đại thái thái có chút trở dạ nhưng vẫn là đúng lý hợp tình nói, nghiệp ca nhi trong tay là không có 5 vạn lượng, ta cũng không biết hắn là như thế nào tới, nếu không phải cố ý vua hoàn, vậy nhất định lai lịch chính đáng, nghiệp ca nhi là ta sinh. Hán tuyệt không sẽ cùng nhà hoàn thông đồng. Nói, nàng nhìn Minh Lan nói, ngươi có thể chứng minh này 5 vạn lượng là ngươi vứt sao. Giọng nói của nàng khinh miệt, mang theo khiêu khích. Ngân phiếu đều trường giống nhau, nàng chắc chắn Minh Lan chứng minh không được. Đáng tiếc, nàng quá coi thường Minh Lan. Ta có thể. Lao thái ra như mày, chỉ thấy Minh Lan đứng lên nói, này ngân phiếu là sở đại thiếu gia mượn ly vương thế tử, ta còn cấp sở đại thiếu gia, sở đại thiếu gia trả lại cấp ly vương thế tử. Ta liền ở ngân phiếu sau lưng dùng chữ nhỏ viết câu nói, tổ phụ vừa thấy liền biết. Ngân phiếu liền đặt ở lão thái gia trong tầm tay, hắn tùy tay cầm lấy tới, tìm nửa ngày mới nhìn đến mấy cái chữ nhỏ, nhìn hai mắt, mày liền ninh thành bánh qua trèo. Viết cái gì? Lão phu nhân hỏi. Lão thái gia không nói chuyện, đem ngân phiếu đưa cho lão phu nhân, lão phu nhân xem sau mày cũng hiểu, hồ nháo. Minh Lan rổ miệng. Lão phu nhân đem ngân phiếu bông, nói, này ngân phiếu còn sạch như thế nào đi ra ngoài. Tuyết Lê vội nói, cô nương chính là Hòa Ly Vương Thế tử khai cái tiểu vui lùa, ngày đó Ly Vương Thế tử chê cười cô nương, cô nương nổi nóng mới viết, chữ viết có thể tiêu, ngày đó cô nương khó thở, còn tính toán quỷ nợ không còn tới. Tuyết Lê nói đến cuối cùng, bị Minh Lan một cái trừng mắt cấp trừng không thanh. Nói phía trước là được, mặt sau một câu muốn nói gì, nàng một cái tiểu thư khuê các có thể làm quỵt nợ không còn sự sao? Nhưng Tuyết Lê như vậy vừa nói, liền cẩn Dù sao Minh Lan phải gả cho Ly Vương Thế tử Phu thê nhất thể, còn không còn lại có quan hệ gì đâu. Chỉ là Lao Thái ra cùng Lao Phu nhân ai đều không nói ngân phiếu thượng viết cái gì, ngược lại xem Đại Lao ra cùng Đại Thái Thái ánh mắt có chút lánh, liền biết Lao Thái gia xác định ngân phiếu là Minh Lan. Hai người không khỏi có chút cảo tâm cào phổi. Đại Thái Thái vội la lên, khẳng định là vu An. chương 315 bị đánh. Tam Thái Thái liền nói, lấy 7 vạn 7.000 lượng bạc đi vu An người, việc này, ta tưởng cũng không dám tưởng. Một cái không cẩn thận đã có thể phó mặc. Đến nhiều có quyết đoán mới có thể làm như vậy. Đại thái thái mồm mép ma lưu, nói, nghe là hoang đường điểm, nhưng này ngân phiếu còn ở đâu, không có ném cái gì, càng vừa khéo chính là ngân phiếu thượng còn viết tự. Ai sẽ ở ngân phiếu thượng viết chữ? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Điểm này, nhưng thật ra khả nghi. Mọi người đều cảm thấy đầu dưa không đủ dùng, rốt cuộc là vu hoan vẫn là cùng nhà hoàn liên thủ ăn cắp. Này hết thảy đều đến chờ tìm về cố thiệu nghiệp mới có thể đã biết. Mục thị khiếp sợ Minh Lan thủ đoạn, nhưng nếu là cố thiệu nghiệp trở về, một mực chắc chắn Hồng Anh trong bụng thai nhi không phải hắn, ngân phiếu hắn cũng không biết, này mưu kế rất khó thành công, ngược lại có vu hoan chi ngại. Minh Lan lại không nhanh không chầm nói, Hồng Anh chi tiêu, cũng dư lại thêm lên mới 6 vạn 3.000 lượng, còn có 1 vạn 4 đi đâu vậy. Lúc này, đại thái thái là thật nóng nảy. Ngân phiếu thượng có ký hiệu, chờ lát nữa từ cố thiệu nghiệp trên người lục soát ra tới, đó chính là bắt cả người lẫn tăng vật, nói không biết tình cũng sẽ không có người tin. Đại thái thái phía sau nha hoàn muốn lặng lẽ rời đi, Tuyết Lệ Đê đòi mồi tỉ tỉ, ngươi khăn rớt. Trên mặt đất có một phương khăn thêu, lại không phải đòi mồi. Nàng mặt đỏ lên, nói, ta không mang khăn thêu. Một đống người nhìn qua, đòi mồi tưởng lưu cũng không được, Ôn Bụng nói, ta bụng không lớn thoải mái, muốn đi. Ta bồi ngươi cùng đi cô, như Lan Nha Hoàn Hương la nói. Minh Lan ngồi ở một bên, ánh mắt lóe sáng, đại thái thái này đó động tác nhỏ làm càng nhiều mới càng tốt. Dấu đầu lòi đuôi, là Lao Thái gia chán ghét nhất. Làm người, muốn dám làm dám chịu, lén lút, đó là tiểu nhân hành vi. nay không, Lao Thái gia xem đại thái thái ánh mắt thật là muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Nàng an tĩnh chờ xem kịch vui là đủ rồi. Chỉ là cho hay so nàng tưởng muốn tới càng mò, càng xuất sắc. Ngoài phòng, một nhà hoàng chạy vào, nói, Lao Thái gia, không hảo, đại thiếu gia bị người cấp đánh. Ngày mai phải làm tân lang quan, hôm nay lại bị người cấp đánh. Này tin tức, Minh Lan đều nghe ngây người. Đại Thái Thái bỗng nhiên đứng lên, nói, ai đánh đại thiếu gia? Như thế nào sẽ đánh lên tới? nha hoàn vội nói, là sở đại tướng quân phủ Tam thiếu gia đánh, nói là đại thiếu gia vũ nhục ly vương thế tử, hắn khí bất quá liền đem đại thiếu gia cấp tấu. Đại Lao ra mặt đều thành, nghiệp ca nhi vũ nhục ly vương thế tử, chuyện này không có khả năng. Nhà hoàn cũng cảm thấy không có khả năng, mãn kinh đô. Trừ bỏ đầu góc không bình thường cũng chỉ có sống được không kiên nhẫn dám vũ nhục ly vương thế tử, này hai dạng đại thiếu gia đều không dính biên A, nhưng sự thật là thật sự, đại thiếu gia mời khách, ngân phiếu thượng viết ly vương thế tử là hôn đảng, chết quế lâu trưởng quầy không dám thu, tìm đại thiếu gia đổi ngân phiếu, vô tình bị sở tam thiếu gia nghe thấy được, liền tấu đại thiếu gia. Ai không biết sở tam thiếu gia hòa ly vương thế tử quan hệ hảo A, tuy rằng là anh em bà con, lại so với thân huynh đệ còn muốn hảo. Vũ nhục ly vương thế tử con bị sở tam thiếu ra đã biết, có thể không tấu hắn mới là lạ.